Linh đồ ăn, làm tốt, hẳn là cũng là cực hảo đồ vật. Cho nên muốn như thế nào làm, ta phải đối đại nó giống luyện đan giống nhau đi làm. Ơn, đầu tiên là xử lý đi, cái này rửa sạch đồ ăn, là cần thiết bước đầu tiên sâu. Di, này mặt trên cư nhiên có không ít tiềm tế thứ nhi, khó trách, tổng cảm thấy có chút biệt nữ đâu. Cảm tình là này mặt trên thứ đầu nhi duyên cớ, không vừa mắt, liền thu thập đi. Có linh lực người chính là hảo. Ở thu thập này đó thứ nhi thời điểm có thể tùy ý phát huy. Veo veo tinh thần lực một lóng tay huy, những cái đó tiêm tế tiểu thứ nhi liền bị rửa sạch sạch sẽ. Nhìn xong việc dã linh thảo đồ ăn, giờ khắc này, nhìn chỉnh viên đều là hoánh giòn xanh biếc. Nghe lên, tựa hồ cũng có một cổ nồng đậm mùi hương nhi. Ngao ngao, này đồ ăn, nghe liền cảm thấy phá lệ hương, xem ra ta cần thiết nhiều nếm thử như thế nào làm. Lại một lần tự hỏi qua đi, căn cứ dị vãng nấu ăn kinh nghiệm, Lâm Đố quên quyết định, này một đạo đồ ăn chỉ là đem nó quá thủy một lần, lại dùng phối chế đặc thù tương vật, dính ăn liền hảo. Leo xi si ngoài kỳ đíp. Phần 362. Chương 362, Thinh Cương Thạch. Mạn Ba đồ nội coi một lần, nhìn hồn hải chỗ sâu trong kia một đoàn màu đen đồ vật, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Nếu không phải lúc trước những cái đó ra hỏa liên hợp hạ độc, hắn gì đến nỗi tượng hôm nay như vậy chật vật. Càng quan trọng, thật nhiều sự tình đều làm cực nghẹn quất. Như trên một lần mang theo Lâm Đỗ quên chạy trốn giống nhau. Nếu là lúc toàn thịnh, mang theo nữ nhân kia sông ra bốn sinh động thiên, cho là cực chuyện dễ dàng. Bởi vì trong thân thể hắn có như vậy âm độc, này đây vô pháp sống qua. Cuối cùng, trùng hợp gặp được một cái sẽ đơn giản ngự thú thôn cô. Lúc này mới có thể chạy ra sinh thiên. Đã lâu chưa từng nếm thử quá kẻ yêu tình cảm hắn, ở biến thành chân chính kẻ yếu về sau, chịu đủ rồi những cái đó bị người uy hiếp sinh hoạt. Hắn sắc mặt vi bạch, nghĩ chính mình này âm độc một ngày không trừ, sau này, nhật tử sợ là không hảo quá. Liền âm thầm ngoan hạ tâm tới, lại một lần đuổi đầu. Nôn. Mạn Ba Đồ ngươi làm sao vậy? Mới tiến vào chuẩn bị gọi người đi ăn cơm, lại thấy Mạn Ba Đồ sắc mặt khẽ biến thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Mạn Ba Đồ cường tự thu nội coi cứ bức, đem khoẻ miệng kia lũ máu tươi đầm đi. Đứng dậy, Bạch Di Ly thắng tuyết, tóc dài hơi phất. Về sau, ta ở luyện công là lúc, không được đi vào. Nhưng là, Lâm Đỗ quên vẫn là khẩn đuổi kịp vài bước, chính là ngươi vừa rồi dường như trạng hướng không đúng, là chuyện như thế nào? ngươi nhìn lầm rồi. nam nhân xoay người, tinh lượng mắt nhìn chăm chăm nàng, kia đạm nhiên bộ dáng, khẽ nâng cằm, thật khiến cho người ta hoài nghi. vừa rồi hết thảy, tựa hồ là ảo giác. nga, có lady. lâm đỗ quên ánh mắt lược phức tạp, chợt liền nghĩ tới hôm nay hảo đồ ăn. a, wow, đúng rồi, cái kia, ta quên theo như ngươi nói, chính là hôm nay ta làm một đạo linh rau dại nga. hì hì, tuy rằng là một đạo rau dại, bất quá, ta cảm giác hẳn là có thể cực hảo ăn chính là làm thời điểm ta nếm một chút dù sao ta là luyến tiếp buông chiếc lũa đúng không nghe ăn nam nhân tuấn kiệt xuất sắc mặt cũng chậm rãi vượng nhiễm mở ra trong lúc nhất thời mặt mày giãn ra môi đỏ như lửa kia đen bóng mắt cũng chứa đầy nồng đậm ấm liền phỏng tưởng khắp thiên hạ cảnh xuân cùng nhau xúc tích đến trên người hắn tới giống nhau Liên tính là xem quen rồi này nam nhân quyến rũ bộ dáng nhưng giờ này khác này lâm đỗ quyến vẫn là xem ngơ ngác mà cảm thán thiên có hay không người cùng ngươi đã nói Ngày thường dễ dàng không cần như vậy cười. Nga, có, ngươi hiện tại cùng ta đang nói. Mạn ba đồ đắp dứt khoát, Lâm Đỗ Quyên lại là bất đắc dĩ hàng vỉa hè xuống tay. Về sau ta nói rồi, làm ơn ngươi không cần đối người ta nói ngươi biết. Phải trả lời không có là được. Mạn ba đồ nghiêm túc nhìn nàng, cuối cùng thành khẩn gật đầu. Hảo, như vậy ôn thuần anh Tuấn Nam Nhân, lệnh Lâm Đỗ Quyên vừa vui sướng lên. Đúng rồi Nga, ta muốn cùng ngươi giảng. kia gì, ngươi cười rộ lên cực hảo xem. Ai, như vậy lung tung đối người cười, sẽ trêu chọc tới tai họa hỏa. Nghĩ đến thượng một lần bức bách chính mình xa đoạ nhập huyền nhai kia mấy cái yêu nghiệt, cầm đầu, còn không phải là một con con bỏ cạp tinh sao. Trong lúc nhất thời, mạn ba đồ sắc mặt không thế nào đẹp. Con bỏ cạp tinh, dường như mỗi lần nhìn hắn khi, liền cùng nhìn chằm chằm bữa tiệc lớn giống nhau. Trước kia, hắn không cùng nữ nhân tiếp xúc thời điểm, toàn đương người nọ là đói. Phát ra từ nội tâm chán ghét, còn ngẫu nhiên có chút đồng tình người nọ cảm thấy người này cũng không có việc gì, đối thành thấy nam nhân đều muốn ăn hình dáng, cũng thật là đủ rồi. Chính là tiếp xúc Lâm Đỗ quên lúc sau, hắn mới hiểu biết, nguyên lai, like, kia chỉ là một loại nữ nhân đối nam nhân một loại khát vọng. Không thể tưởng được, hắn đã từng bị người trở thành một mâm đồ ăn, hơn nữa, là một con con bỏ cả tinh. Chỉ cần tưởng tượng, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Đây là linh đồ ăn. Đứng ở trước bàn, còn cảm nhận được kia bàn đồ ăn một chút linh khí khi, mạn ba đổ đảo hít vào một hơi. Nga, đúng vậy, chuẩn sắc nói, đây là linh rau dạy Nga. Hi hi, cái này linh đồ ăn hảo khó bảo toàn lưu nó linh khí A. Làm linh đồ ăn, nguyên chính là rất khó sự tình. Mạn ba đồ cũng không có trước tiên động chết búa, mà là ánh mắt lược phức tạp mà nhìn chầm chầm nàng. Ngươi nói, ngươi còn có cái gì là sẽ không? Nga, ta sẽ không đổ vật rất nhiều A. Tỷ như, ngươi bá là có thể đem này lôi điện vứt ở trong tay, điểm này ta hứng thú mà. Còn có A. Ngươi có thể từ trên cao thượng ngã xuống đi cũng không sự, này ta cũng sẽ không. Còn có còn có, ngươi tiện tay liền có thể làm ra không ít bình ngọc. Mà ta đâu, cần thiết muốn từng bước từng bước tạo hình, mới có thể làm ra bình ngọc tới. Cho nên nói đi, ta sẽ không đổ vật, kỳ thật càng nhiều Nga. Mạn ba đổ nghe cười. Bắt được chiếc búa, cũng là, ngươi người này sẽ không đổ vật, thật sự là nhiều thực. Hi hi, tới nếm thử, nhìn xem ta làm rau dại ăn ngon không. Nang ân cần mà ngồi xuống vì hắn hiệp một chiếc đũa đồ ăn, lại dính chút gia vị cho hắn. bị hôi hạ, mạn ba đồ biểu tình cũng biến nu hòa. lại quá đoạn thời gian, ta liền đi trên núi chọn một ít tốt yêu thú, đến lúc đó đem linh lực phong ấn. ngươi nếu là làm ra đồ ăn, hương vị sẽ tăng tốt. nga, một ít dã linh dược kỳ thật cũng có thể nhập đồ ăn. chẳng qua, ở phối hợp thời điểm, muốn như thế nào phối hợp ăn ngon mới được. mạn ba đồ nỗ lực tìm tỏi chính mình hưởng qua một ít linh đồ ăn. dường như. Chính là các loại hoặc sinh, hoặc thuộc phối hợp ở bên nhau. Này một cái, sợ là muốn nghiên cứu mới được. Lâm Đỗ Quyên hiện tại liền đối hai việc cảm thấy hứng thú. Một là nghiên cứu gieo trồng, trước kia chỉ là phạm giới thời điểm, nàng liền đối gieo trồng yêu sâu sắc. Hiện giờ, lấy với tu hành giới gieo trồng, lại có một phen tân yêu thích. Còn nữa, chính là linh đồ ăn. Luyện đan, này đó tạm thời là tăng lên không được. Rốt cuộc nàng trong cơ thể cũng không nhân ra nói cái loại này trời sinh dương hỏa. Thứ hai, cũng không được đến kia khởi cái gọi là hậu thiên linh hỏa, hoặc là đặc thủ chi hỏa. Lại muốn tinh luyện một ít đan dược, khó. Cùng với lan lột, còn không bằng tinh tâm nghiên cứu bên, chậm đợi trên người ám thương hoàn hảo. Cũng chờ đến, linh khí lại tu cao một ít, cũng hảo đi ra ngoài hành tẩu thế giới này. nay hương bị lược quá đi, bất quá, linh lực quá nhạt nhẽo Có thể thấy được vẫn là bang thời điểm, kinh nghiệm không đủ phong phú. Lâm Đỗ quên nghe mặt một khoa, đương trường liền tưởng bãi công. Bất quá, lần đầu tiên làm được như vậy, cũng coi như là cực không tồi. Lời này, nghe Lâm Đỗ quyên mặt mày đều phi dương lên. Nha nha, đây chính là ngươi khó được khích lệ ta thời điểm, không tồi không tồi, ta cảm thấy, lại xem ngươi thuận mắt một ít. Nhìn nữ nhân này hưng phấn liền kém không khiêu vũ, Mạn Ba Đỗ có chút nghi hoặc mà chớp chớp mắt, kỳ thật, ngươi lớn lên cũng còn không tính quá khó coi. Lâm Đỗ quyên đầu tiên là sửng sốt, chợt liền cười ngượng ngùng tối đầu, vặn chiếc lư. Cái này, nhân gia cũng biết ta Ngươi, nhưng xem như lần đầu tiên ý thức được ta cũng không khó coi. Ai, rốt cuộc thoát khỏi kia đỉnh xấu nữ nhân mũ. Nhưng là, đối diện nam nhân lại trường thở phào, đôi mắt lượng sáng sáng nhìn chằm chằm nàng. Ta rốt cuộc từ ta trên người lại một lần chứng thực một việc, nguyên lai, like, nữ nhân đều thích nghe dễ nghe. A, ngươi có ý tứ gì, mạn ba đồ ngươi nói rõ một chút. Chính là mạn ba đồ không hề lý ngồi nàng, chỉ nghiêm túc ăn đồ ăn. Chờ đến lâm đỗ quên tức giận bắt được chiếc đũa lại ăn cơm khi. Lại phát hiện thức ăn trên bàn trở thành hư không? Ta không phục, hôm nay, ngươi rửa chén. Á á á, như thế nào đối với ta như vậy? Ta làm linh đồ ăn A, liền trước đây nếm một cây, liền nếm đến một cây A. Mấu chốt, khó được khích lệ nàng lớn lên không tính quá khó coi, cư nhiên là. Ngắm lại nàng tâm hảo thương. Lôi quyết thức thứ hai. Đạm nhiên ứng đối nam nhân, phun ra dụ hoặc nhân tâm một câu. Vốn dĩ, Lâm Đỗ quyên cũng là động tâm không thôi. Đang muốn chuẩn bị đáp ứng lại thấy đối diện ra hỏa buông chiếc lũa, một bức thích trí hình dáng, mặt danh vô danh lửa giận đột nhiên sinh ra, nàng tiểu tính tình vừa lên tới, hừ, mạn ba đồ hơi kinh ngạc, lấy nữ nhân này tính tình khó được nha, cư nhiên không có đáp ứng, khoe mắt đem người này giật mình thu vào đáy mắt, lâm đỗ quyên nội tâm cái kia khoe khoang nha, hừ hừ, nói cho ngươi, tỷ cũng là có tính tình người, khu, nhưng rằng đạo mở hảo kiếm tâm đắc một lần, ngươi lăn, ta tới rửa chén nghe nữ nhân này không chút do dự trả lời, nhìn ra hỏa này ác liệt đắc ý rảo rà tươi cười, hắn đột nhiên lĩnh ngộ lại đây, dường như không nên nhanh như vậy liền cho phép chỗ tốt đâu. Hừ hừ, nguyên lai like ngươi người này là bòn rút thức, chỉ cần ép một chút, hoặc là áp một chút, liền có thể hứa ra tới một ít chỗ tốt. Quả nhiên nhân tâm hiểm ác ga, nghe nàng lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt giáo huấn người, mạn ba đổ quyết đoán xoay người, lấy cô nương này tập tính, chỉ cần nàng không vừa mắt đổ vật thuyết giáo mở ra liền sẽ vẫn luôn nói cái không ngừng. Tại đây một phương diện, nàng là thật sự quá lải nhải. Rõ ràng, tuổi trẻ nhẹ sao, như thế nào liền có như vậy một cái tính tình. Bất quá, ngắm lại nàng luôn là cầm một thanh đầu gỗ cái sẻng đương nổi sạn. mạn ba đồ cảm thấy, vẫn là cần thiết vì nàng thêm vào một kiện tốt nổi sạn. Cùng với, một phen tinh cương rèn dụng cụ cắt gọn. Đáng tiếc, nơi này không có bên tinh cương thạch. Vì tìm được tinh cương thạch, Ngày này buổi tối mạn ba đồ khó được không có cùng trước tiên đi tu hành đánh tòa, mà là bắt đầu ở bên ngoài tuần sát. Di, ngày một hộ nhà, như thế nào sẽ có như vậy nhiều tinh cương thạch. Ở ngươi một nhà trong phòng xó sinh chỗ, thấy kia một đống kim cương thạch khi, mạn ba đồ hơi có chút giật mình. Cái này long liếu thôn, thật đúng là nơi trốn lộ ra quỷ dị. Long tam thúc mở cửa, đang chuẩn bị đi bên ngoài đi một vòng nhi, phút chốc ngươi ngẩng đầu nhìn về phía bên trái bóng ma chỗ ở đối thượng Mạn Ba Đồ cặp kia nhìn như đạm nhiên ánh mắt khi hắn dọa một cái run run, không chút do dự tiến lên hành lễ. gặp qua thượng nhân, ở tu hành giới, nhưng phàm là tu hành cảnh giới so với chính mình cao tồn tại, đều sẽ bị tôn sưng vì thượng nhân. Mạn Ba Đồ tay háo lực nâng, mấy thứ này, các ngươi như thế nào sẽ có? hắn một long tay kia đôi long tam thúc đặt ở góc xó sỉnh bên trong hòn đá nhi. Long Tam Thúc vừa thấy, thế mới biết là này một đống cục đá đưa tới thượng nhân. hôi thượng nhân, mấy thứ này. Là tiểu lão nhân ta ở đảo đất hầm thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện. Phát hiện thứ này cư nhiên thật không tốt ta khắc liền suy nghĩ đi, đem chúng nó bắt được nhiều một ít, về sau lại cầm đi đổi một thanh không tồi công cụ trở về. Nhưng có đối bên ngoài người ta nói, mạn ba đồ ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn. Cái này long tam thúc đột nhiên ý thức được, có thể dẫn tới thượng nhân chú ý đồ vật, này có thể là bình thường đồ vật sao. Đột nhiên, hắn liền có chút luống cuống. Thượng! Thượng nhân! Ta muốn biết đây là thứ gì? Có thể khiến cho thượng nhân như thế chú ý cũng đã, Nó. Sợ là bất phàm tồn tại. Nếu là như thế này, kia hắn. Nghĩ vậy nhi, Long Tam thúc toàn thân lạnh băng. Nếu là ngươi chưa nói nói ra đi, này thôn còn thả có thể bảo, nếu là Lan truyền đi ra ngoài. Sợ là bởi vì vật ấy, sẽ đưa tới đại họa cũng mặt nhưng. Mạn ba đồ khẳng định trả lời, dọa Long Tam thúc một ngông ngã xuống đất. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 363. Chương 363, hắn chấp nhất. Xem hắn như vậy, mạn ba đồ nào có không biết, hắn khẳng định là đem nơi này có vật ấy sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Lắc đầu, xoay người thu hồi kia một đống tinh thạch. Mấy thứ này, ở tu hành giới, có thể gia nhập một ít bên đồ vật, chế tạo ra hiệu quả còn chấp vá binh khí. Nếu giống nhau môn phái có được vật ấy, cũng sẽ không treo chọc tới quá nhiều phiền toái. Nhưng nếu là các ngươi một thôn trang, chỉ sợ phiền toái không ít. Rốt cuộc Ngươi không này năng lực bảo hộ nhiều như vậy bảo vật. Mà này, cũng có lẽ là các ngươi trong thôn có linh điển duyên cớ. Mặc kệ là linh điển, vẫn là tinh thạch, kỳ thật đều là dựa vào trạm có linh mạch địa phương mới có thể sinh tồn. Nếu chỉ là chỉ một linh điển, có lẽ có thể nói là trùng hợp. Nhưng nếu là có phát hiện này tinh cương thạch, chỉ cần có điểm kinh nghiệm người, sợ cũng có thể biết, nơi này có linh mạch. Long Tam thúc nghe mồm mép run run, hắn vẻ mặt hối hận, ta... Ta liền cùng trên thị trường cái kia làm nghề ngội lao nhân nói, nhà ta có một ít thực cứng rắn cục đá, cũng cầm một khối đi theo hắn xem. Lúc ấy, hắn, hắn, hắn biểu hiện còn xem như bình tĩnh A. Mạn ba đổ cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Cho dù là long tam thúc bản nhân, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Có người, nhân gia cũng không sẽ đem kia biểu tình hiển lộ ở bên ngoài. Ai biết, người nọ có thể hay không biết cục đá là kim cương thạch đâu. Tưởng tượng đến này đó, long tam thúc hối ruột đều thanh không cần đi suy đoán. Ý thì ngươi theo như lời, ngươi nọ là làm nghề nguội, cho nên hắn không có khả năng không biết vật ấy là kim cương thạch. Sở dĩ không biểu lộ ra tới, là bởi vì hắn nội tâm suy nghĩ rất nhiều. Này! Ta là tội nhân A, ta như vậy đem người trong thôn hại. Ngươi ở nơi nào phát hiện này một cái đồ vật? Mạn ba đồ mới vô tâm tư nghe hắn gào đâu, hỏi cập kia địa phương ở nơi nào sau, liền khinh thân mà đi. Long tam thúc ở ngẩn ngơ nửa ngày sau, cảm thấy vẫn là cần thiết cùng Long Bốn đánh một tiếng tiếp đón. Bọn họ hai anh em tuy rằng tại đây trong thôn cũng coi như là tu hành lược cao tồn tại, địa vị cũng vẫn là quá đi. Chính là, như thế trọng đại sự tình, hắn lưỡng lự. Long Tứ Thúc nghe xong toàn bộ sự tình mọn nguồn, dọa cũng là không ngừng đi tới đi lui. Không được, chuyện này, chúng ta đến cùng trong thôn mấy cái lao ra hỏa thông khí nhi, hẳn là làm ra ứng đối, phải chạy nhanh làm ra tới. Bằng không, việc này sợ là muốn không xong. Vào lúc ban đêm, Trong thôn trưởng giả nhóm đều bị triệu tập ở bên nhau. Ở đây người nghe xong sự tình chân tướng sau, cũng một đám trợn tròn mắt. Này! Chúng ta nơi này cư nhiên có một tòa kim cương thạch khoáng. Một đám há hốc mồm. Trước còn có điểm kích động. Nhưng đang nghe nói chuyện này, Nhi sẽ trêu chọc tới đại phiền toài sau. liền rốt cuộc kích động không đứng dậy. Tại sao lại như vậy đâu? Tại sao lại như vậy đâu? Ai, nhân tâm không cổ, ta xem cần thiết đi bên ngoài thám thính một chút tiếng gió. Cái này! cũng chỉ có thể như thế. nếu kia làm nghề nguội lão đầu nhi sẽ không có động tĩnh, liền cũng thuyết minh hắn không nhận biết. nhưng là việc này hắn nếu là lại nhìn thấy một quả kim cương thạch, sợ là muốn trêu chọc tai họa. cho nên lão nhân này chúng ta cũng cần phải muốn giải quyết dứt. như thế nào giải quyết dứt? nhân gia lão nhân chính là linh lực đại viên mãn tồn tại. chúng ta trong thôn mấy cái lao đông tây đồng thời xuất động, đều không nhất định có thể giải quyết thu phục hắn. mười cái lao nhân trong lúc nhất thời xảo túi bụi đến cuối cùng âm thầm đối lập một bị trong thôn có bản lĩnh người cuối cùng cùng nhau lắc đầu thật chị không được a chị không được chúng ta không thể tìm người sao long tứ thúc nhìn nhóm người này khắc khẩu không thôi ra hỏa cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài a tìm người a có người kinh ngạc cảm thán đi theo buồn bực hỏi tìm ai có người tác phản ứng lại đây cái này chúng ta thôn gần nhất không phải tới hai vị vừa thấy liền cực cao thâm ra hỏa sao không đúng là một cái kia cô nương chính là cực kém. a, đúng đúng, là một cái. ha ha, như vậy trọng đại sự tình, chúng ta như thế nào có thể quên nhớ đâu? Long tam thúc mấy cái cũng phản ứng lại đây. Thu lưu lâm đỗ quên cùng mạn ba đồ, hai người chính là cao thủ a. bất quá, suy nghĩ đến mạn ba đồ kia trương vạn năm lạnh nhạt mặt sau, ở đây người đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó xử tương nhi. cuối cùng, vẫn là long Tư thúc hử lạnh một tiếng. các ngươi a, bất động động não. cầu thượng nhân. Này có thể được không? Mặt khác chín vị cùng nhau buông tay, chính là biết không được, cho nên chúng ta sầu A. Cầu thượng nhân không được, chúng ta không biết đi vòng cùng kia cô nương cầu A. Ai, một đám, ta xem các ngươi là ở trong thôn mặt ngốc lâu rồi, cho nên cái gì cũng không biết. Lần này, mọi người cũng không lên tiếng. Bất quá, Long Bốn là ai à, tưởng tượng đến chuyện này là Long Tam làm ra tới, lập tức liền không thuận theo mà ồn áo lên, chuyện này là ai treo chọc tới. Nếu không phải người nào đó, Chúng ta đến nỗi tượng hôm nay như vậy bất đắc dĩ sao? Như vậy một giống, Long Tam cũng uy. Việc này, thật là là hắn không trải qua tự hỏi tạo thành phiền toái. Thôi, việc này, ta xác thật là có tội quá. Ta xem, đi hỏi thăm, liền từ nhà ta phái người đi thôi. Nhà ta kia Long tiểu tử, vừa lúc có thể đi làm việc này. Long Bốn nhìn lão Ca Nhi này vẻ mặt nguy đốn bộ dáng, cũng là khó chịu, hắn túi đầu nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Ta cũng không phải cố ý muôn thứ ngươi. Kỳ thật Chúng ta ai gặp được chuyện như vậy, cũng sẽ nghĩ này cục đá không tồi, cứng, rắn, có lẽ là có thể chế tạo ra một thanh hảo kỹ năng. Ai, nhân tâm không cổ, muốn đoán, cũng chỉ có thể đoán bên ngoài nhân tâm tư quá phức tạp. Mọi người cũng đi theo hừ lệnh, chính là, nơi nào là ngươi sai lầm, rõ ràng chính là bên ngoài người quá tham lam. Long Tam nhìn nhóm người này bảo hộ chính mình người mấy lao ra hỏa, cũng là cảm khái muôn vàn. Bọn họ chi gian, liên tính ngày thường lại như thế nào làm âm ý chính là. Một khi có bên ngoài người liên lụy tiến vào, giữ gìn, vinh viễn là người một nhà. Này, mới giống người một nhà a Hảo, có các huynh đệ giữ gìn, ta, ta biết như thế nào làm. Việc này, liền từ ta đi cầu kia cô nương, làm nàng hỗ trợ. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Kia cô nương ngày thường không thiếu cùng ta giao lưu, vẫn là phải cho ta vài phần bạc diện. Long bốn cũng chạy nhanh đứng lên. Long tam thúc nguyên muốn cự tuyệt, nhưng là lao thôn trưởng cũng là run rẩy mà bổ thượng một câu. Long Tam Long 4A, các ngươi liền đi thôi. Ta nhìn, kia cô nương cũng là cái tốt. Nếu là sự thành, Lão Phu, sẽ tự lấy ra tạ lễ. Hảo, chúng ta huynh đệ đi hoàn thành việc này. Long 4 Hảo khí đốn sinh. Bất quá, có Lao Đầu Nhi lập tức liền tò mò hỏi Lao Thôn Trưởng. Cái kia, lão Thôn Trưởng A, ngươi có thể đưa gì tạ lễ A? Ta nhìn, kia cô nương tuy rằng nhìn như thân thiết, nhưng là, nhân gia thiên phú cũng không đơn giản đâu. Nghe nói, nho nhỏ tuổi tác liền có thể luyện ra linh khí đan tới. Càng quan trọng, là chỉ dùng bình thường xài tân, thả, một lò, có thể tinh luyện ra 12 viên nhiều. Nếu là làm nàng dùng tới ngô đồng xài luyện đan, ta suy nghĩ, nàng định có thể tinh luyện ra có đan văn linh khí đan đến đây đi. Có linh khí đan dược. Đang ngồi người tưởng tượng đến, liền cảm thấy tâm động không thôi. Vị kia vẫn luôn ổn tọa như núi lao thôn trưởng, lúc này mới mở to mắt, có chút không vui mà trứng mắt này nhất bang ra hỏa. Ta nói các ngươi có phải hay không cảm thấy việc này như vậy bóc qua xem ra một đám vẫn là quá nhàn ta phải vì các ngươi tìm chút sự tình làm mới được đúng rồi gần nhất hạ âm thôn người nghe nói phát hiện một chỗ linh khí toát lên địa phương dường như có thể khai phá ra không ít linh điển mà ra tới vừa lúc các ngươi này nhất bang lão gia hỏa có thể nắm chặt thời gian rèn luyện một chút đám tiểu tử kia nhóm đương nhiên tốt nhất là từ các ngươi này đó lão gia hỏa hậu nhân bên trong lấy ra ai Vẫn là các ngươi hậu nhân có tiềm lực A, ta cảm thấy, này trong thôn, người khác gia con cháu, đều không có quá xuất sắc lạc. Nghe lão thôn trưởng đắc ý tuyên bố, trong lòng mọi người khổ. Đốc xúc chính mình ra kia giúp hùng hài tử, càng lao lực A lão già này, khẳng định là cố ý. Quản con nhà người ta đều là hảo quản thúc, chính là, một khi quản chính mình ra, vậy thật không hảo quản. Trừng phạt quá mức đi, chính mình đau. ngươi không trừng phạt đi, hắn không tiến tới. Một đám thở dài, cuối cùng... Vẫn là nghĩ ra biện pháp, chính là trao đổi huấn luyện. Mà lúc này, Long Tam cùng Long Bốn, đang đứng ở Lâm Đỗ Quyên trước mặt, đem sự tình nói ra sau. Lâm Đỗ Quyên cũng là mặt ủ mày cho. Chuyện này xác thật là phiền toái các ngươi không ít. Bất quá, chúng ta cũng là không có biện pháp nha, nếu là không làm hảo, sợ chúng ta một thôn người. Đều đến xui xẻo nha. Long Bốn gào ra tới, liền kém không quỳ trên mặt đất. Chuyện này, ta sẽ bang. Ngày mai, ta cùng Long Tử cùng đi bên ngoài hỏi thăm một phen. Cụ thể muốn như thế nào làm, thả chờ đến chúng ta hỏi thăm trở về lại nói tốt không? Ngươi tự mình đi hỏi thăm A. Cái này, Long Tứ Thúc không thế nào không biết xấu hổ, rốt cuộc, này hỏi thăm cùng đánh đuổi địch nhân sự tình, đều phải cô nương này đi làm. Ở hắn xem ra, hỏi thăm như vậy việc nhỏ nhì, căn bản không cần. Ấn, ta vừa lúc đi tìm hiểu một chút thế giới này, tùy tiện, cũng chọn mua một ít đồ vật trở về. Chỉ là, chú ý đánh chính, tới rồi cùng mạn ba sách tranh việc này khi. Ta có thể đáp ứng hỗ trợ, nhưng là, ngươi mơ tưởng một mình bỏ xuống một mình ta đi ra ngoài. Ui, ngươi phân rõ, ta không phải một người đi ra ngoài liền không trở lại. Ta chỉ là tạm thời đi ra ngoài như vậy 10 ngày qua mà thôi. Xem mạng ba đồ toàn thân lệ khí không giảm, Lâm Đỗ quên đau khổ giải thích, còn có a, ngươi có phải hay không lo lắng ta đi rồi về sau, nơi này không có người làm ăn. Cái gì, ta sẽ làm trong thôn người hỗ trợ làm, ngươi yên tâm, này trong thôn người, đều làm một ít am hiểu nấu ăn. Các nàng sẽ đem ngươi hầu hạ so với ta hầu hạ ngươi còn muốn thoải mái, còn muốn chú đáo. Chỉ là, cái này từ trước đến nay dễ nói chuyện người, lúc này cũng là tính tình ngoan cố cùng yêu giống nhau. Cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, phanh mà bắn ra. Đáng thương nhỏ yếu như nàng, lập tức đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nhìn không do tự động đóng lại môn, lâm đỗ quyên khí hung hăng cản ấn rằng, ta liền phải đi ra ngoài, càng muốn đi ra ngoài. Ta đây hiện tại liền đi. Không cần. Lâm đỗ quyên khóc. Vì cái gì này nam nhân như thế ngoan cố? Rõ ràng, nàng chỉ là đi ra ngoài làm một chút việc nhỏ nhi mà thôi, nhân cơ hội, chỉ là muốn đi hỏi thăm một chút bên ngoài tin tức. ngươi cái này quái nhân, ta liền không rõ, trước kia ngươi một người cũng lại đây, như thế nào hiện tại thiếu ta một cái liền thế giới không sao? Ha, chẳng lẽ, ngươi là yêu ta? leo xi si ngoài kỳ đít Phần 364 Chương 364, ái là cái gì? Hỏi ra lời này. Lâm Đỗ Quyên liền hoàn toàn hối hận. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, qua đã lâu, mới có một cái mê vong thanh âm, ái là cái gì. Nhưng mà, cái kia bộ tuệch nữ nhân, đã sớm trốn xa xa nhi. Lúc này, nàng chính hung hăng phiến chính mình cái tác. Người cái túng bao, cũng không có việc gì nói cái gì ái cùng hận. Rõ ràng liền không thể sự tình, người cái lại tiện. Đến lúc đó làm nha đã biết làm sao bây giờ. Nàng là nha, nhà cũng là của nàng. Cho nên... Mặc kệ bên ngoài như thế nào bảy màu thế giới phồn hoa, cùng nàng đều là không quan hệ phong nguyệt. Suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng liền bình tĩnh rất nhiều. ngày hôm sau, trưởng giả nhóm nghe nói nàng không bị cho đi, đến còn lược yên tâm một ít. Rốt cuộc, lúc này nàng ở mọi người trong mắt, đều biến thành nhất quý giá tồn tại. Bị phái ra đi long nhi cùng long nữ, tỉ đệ hai lần đầu tiên suy như thế quan trọng ý thức trách nhiệm, chỉ cảm thấy, bả vai đều áp xuống đi thật nhiều. Tỉ, chúng ta lúc này đây nhưng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Này con dùng nói sao? Bất quá, chúng ta đi thị trường, cũng không thể quá tùy ý đặc biệt là ngươi không cần lung tung cùng người ta nói lời nói, vạn nhất lộ ra. tỷ cẩn thận. Đúng lúc này, Long Nhi phát hiện phía trước có tiếng người truyền đến. Hai người đi đường tắt ẩn nút ở trong rừng cây mặt. Con đường này, bọn họ còn xem như quen thuộc, bởi vì vùng đất hoang, này đây trong thôn rất ít có người sẽ đến. Lúc này, có tiếng người truyền đến. Phía trước, chạy bên kia đi. Phạm nhìn phía trước cách đó không xa té ngã trên đất từng mao thú, tỷ đệ hai người thành nhi cũng không dám ra. Phải biết rằng loại này từng mao thú, toàn thân đều cứng rắn như thiết. Thà một khi khởi sướng tàn nhẫn tới, càng là điên cuồng thị huyết thực. Ngay thường trong thôn người phạm là gặp được như vậy thú mao thú, cũng chỉ có chốn phần. Liên tính là hợp trong thôn sở hữu trường giả, cũng chỉ có thể nhìn nó thở dài. Cái này địa phương còn có thể gặp được như vậy từng mao thú, đến cũng coi như là vận khí không tồi. Xem ra. Nơi này linh khí thực dư thừa A. Thượng sư, nơi này bởi vì mà chỗ vùng đất hoang, cho nên ngày thường cơ hồ không có người tiến đến. Tiểu nhân cũng không biết, ở cái này địa phương còn có như vậy linh khí dư thừa nơi A. Ấn, ngươi lúc này đây còn xem như kiến công, có thể làm ta tìm được như vậy một mảnh địa phương. Ha ha, không tồi, không tồi. Nghe đến đây, tỷ đệ hai sắc mặt khó coi. Phía trước tới người, chỉ có hai người. Nhưng là, này hai người hơi thở làm bọn hắn không dám nhìn thẳng, Liên tính là ẩn núp ở chỗ này cũng là im như ve sầu mùa đông. Đại nhân, phía trước hẳn là không xa. Chúng ta bây giờ còn có này một đầu từng mao thú, đại nhân thật là cát nhân thiên tướng, tưởng không tiến giai thành công cũng không được nha. La thợ gen a, lúc này đây bổn thượng nhân thật có thể được đến trong tưởng tượng tài phú, ngươi đứa con này muốn nhập thanh phong phái, hoàn toàn chính là việc rất nhỏ. Tạ thượng nhân, tạ thượng nhân a lão nhân ta đánh cả đời thiết, liền mong chờ nhi tử có thể tiến tới tiến vào đại môn phái là ta cả đời này lớn nhất ý tưởng ta đã biết đi đem từng mao thú thu thập đi ta đi phụ cận chuyển động một chút kia cái gì thượng nhân nói liền cưới nhiều giác thú rời đi độc lưu lại kia cái gì là thợ rèn người thứ ca ở đàng kia chuẩn bị thu thập thú mao thú tỷ đệ hai nhìn nhau tuy rằng cực muốn thu phục cái kia là thợ rèn nhưng cũng biết bằng các nàng năng lực chỉ sợ mới vừa động nhân gia liền sẽ nhận thấy được chạy nhanh trở về thông chi tộc trưởng bọn họ Lại nghĩ cách hướng đối. Tốt nhất, là này hai người đơn độc hành động, Cũng không từng thông chi người khác. Tỷ đệ hai lặng lẽ đi tới đi lui. lão thôn trưởng thấy bọn họ lần thứ hai trở về, Cũng là cực độ ngoài ý muốn. Các ngươi nói, kia la thợ rèn thật sự mang theo người hướng chúng ta thôn tới. Đúng vậy, thôn trưởng ra ra, La thợ rèn còn quản người nọ kêu lên sư đại nhân. Nghe nói, muốn đem nhi tử giới thiệu đến cái gì thanh phong phái bên trong đi. Bất quá Thôn trưởng ra ra ngươi có nghe nói qua thanh phong phái sao? Nghe nói là cái đại môn phái. Long nữ khó hiểu hỏi. Hiện tại không phải vì các ngươi giải thích nghi hoặc thời điểm, chạy nhanh đem ngươi Long Tứ Thúc còn có Long Tam Thúc tìm tới, chúng ta cùng đi tìm kia hai vị cứu thế cao nhân A. Tỷ đệ hai cũng biết, lúc này không là vấn đề thời điểm, lập tức liền cùng nhau xoay người hướng trong thôn mặt tìm người. Long Tứ Thúc ca hai cái còn ở trong chọc đâu, vừa nghe nói khẩn cấp triệu hoán, liền chạy nhanh hướng Lâm Đỗ Quyên ra đi. chuyện này nghi sớm xử lý, ta đây liền cùng mạn ba sách tranh một tiếng đi. Chỉ là nháy mắt, lâm đỗ quyên liền quyết định muốn ở thôn ngoại đem kia hai người xử lý dứt. Tốt nhất là không kinh động trong thôn bất luận cái gì một người. Phóng này hai người vào được, còn không biết có thể hay không thay hoạ thôn trang đâu. Nghe được nàng hội báo sau, mạn ba đổ vẫn cứ không nhanh không chậm. Ta nói, ngươi có thể hay không mau một chút ta. Kia hai người nếu là vào thôn, nơi này liền sẽ phiền toái. Thôn trang này phiền toái. Nhưng cũng không phải ngươi phiền toái nữ nhân, ngươi có được nhiều như vậy phức tạp cảm tình, muốn như thế nào tu đạo thành tiên. Nam nhân nhẹ nhàng chậm rãi một câu, hỏi Lâm Đỗ Quyên buồn bực. Ta vẫn luôn liền có như vậy phức tạp tình cảm, cũng không tính toán lại thay đổi. Hảo, có quan hệ với ta tình cảm chuyện phức tạp, chúng ta về sau lại thảo luận nhưng Hảo, hiện tại đi hỗ trợ xử lý chuyện phiền vãi tình. Lúc này, Lâm Đỗ Quyên là hận sắc không thành thép, như thế nào chính mình không điểm nhi tiến bộ đâu. Xem đi. Một chút chuyện phiền thoái tỉnh, còn phải cầu nãi nãi giống nhau, thật là phiền thoái đã chết. Ngươi ngày đó hỏi ta, yêu ngươi, ái là cái gì? Nam nhân xoay người, mê hoặc mắt lộ ra hồn nhiên, nguyên bản liền trường cuốn lông mi, lúc này nhẹ bá động Một chương môi đỏ, càng là hơi hơi nhấp thành tuyến. Thoạt nhìn, liền giống vào nhầm phạm trần tiên nam. Tuy là mỗi ngày xem, lúc này lâm đỗ quyên cũng có chút xúc động, chỉ cảm thấy người này mỹ không giống lời nói. Nhưng là... Nàng chỉ là cố tả hữu mà nói nó. Vấn đề này chúng ta cũng trở về lại thảo luận tốt không? Không được, nếu không ta liền chờ bọn họ vào thôn. Dù sao ta đáp ứng rồi ngươi muốn giải quyết, cùng lắm thì chính là vào thôn lại tiến hành. Ngươi, Lâm Đỗ Quyên khí tặc, ta cũng có chấp nhất thời điểm. Hơn nữa, vấn đề này bồi dối ta một buổi tối. Nghe này, U An Thanh âm, Lâm Đỗ Quyên khí muốn khóc. Hảo đi, cái này cái gọi là ái đâu? Lâm Đỗ Quyên nỗ lực hồi tưởng. Cùng nha là thế nào yêu. Muốn nói đến đây đi, các nàng dường như từ lúc bắt đầu cũng liền ở chung cực hảo. Bên, cũng không có nghĩ tới muốn yêu một đầu giã thú. Là khi nào, bắt đầu có ái cảm rất đâu. Ở ngươi thấy hắn ấm áp tươi cười, còn có một ngày nào đó, hắn đột nhiên rời đi ngươi, ngươi sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy thiếu rất nhiều đồ vật Liên cảm thấy, khuyết thiếu trên thế giới này rất quan trọng chuyện rất trọng yếu sau Còn có, nhớ tới hắn, sẽ cảm thấy thực mềm mại. Cùng nàng ở bên nhau. Rõ ràng có đôi khi thực chán ghét hắn run run, lại vẫn là thích nghe hắn nói lời nói. Có đôi khi, hắn làm một ít sai sự, vẫn là sẽ bao dung hắn. Tóm lại đi, cái này hay đâu, là cái thực phức tạp thực phức tạp đồ vật. Ngươi hiện tại có thể đi hoàn thành nhiệm vụ đi, đại thần, ta cầu ngươi tốt không? Lâm Đỗ Quyên thật sự muốn khóc. Nàng cảm thấy, còn như vậy đi xuống, chính mình sẽ hỏng mất. Trước đây, này đại bạch xà là một cái cao lãnh xà. Nàng cảm thấy người này quá lãnh, quá ngạo khí. Quá nó nương rệ. Chính là hiện tại, tiếp xúc lâu rồi, mới phát hiện này nơi nào là cao ngạo A. Người này căn bản liền không biết như thế nào cùng người ở chung. Ta cảm thấy, ngươi chỉ là ứng phó ta. Ơn, có tiến bộ, hiện tại cũng xem ra tới ta ở ứng phó ngươi. Bất quá, muốn biết cụ thể, cái này không phải một chốc giảng rõ ràng minh bạch. Đi trước hoàn thành nhiệm vụ, bằng không, không đến giảng. Lâm Đỗ Quyên lánh mạnh lên, người sau đứng dậy, lập tức hướng phía trước chạy tới. Nhìn hắn rời đi. Lâm Đô Quyên lao đem hãn. Thật là, rõ ràng là cái thượng tiên giống nhau nhân vật, ở trong sinh hoạt, mà tượng cái ngu ngốc giống nhau. Ngươi à, thật là sống ủng phí mấy trăm năm. Ân, ngươi nói rất đúng, ta trước kia thật không biết như thế nào sống lại. Xa xa mơ hồ tới nói, lệnh Lâm Đô Quyên bưng kín miệng. Nội tâm không ngừng rửa thầm. Ngươi phải về tới, cũng đánh một tiếng tiếp đón a. Liên ở mạn ba đổ người nhẹ nhàng hướng phía trước bước vào khi, một cái ưu tính trong rừng tiểu đạo. Một con mai hoa lộc thảnh thơi hành tẩu ở trong rừng tây, ngẫu nhiên nghe thấy một gốc cây linh đồ an linh hoa, liền sẽ tiến lên lẩm bẩm, chậm rãi gặm thực hai miệng. Nếu là có một chút gió thổi cỏ lay, này chỉ tu vi đạt tới thất cấp, mọc ra chín bàn mai hoa lộc đều sẽ cảnh giác mười phần mà làm ra chạy trốn tư thế. Nhưng mà liền tính nó như thế cẩn thận, cũng đang tới gần một gốc cây linh hoa, đằng khi bị ngầm đột nhiên toát ra một con sắc nhọn cầu thứ chắc chung. phúc tê mai hoa lộc còn không có tới cập giấy rùa. Liền ngã trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Vèo vèo. Mai hoa lộc huyết nhanh chóng bị bò cạp đuôi hút khô. Chờ đến huyết nhục đều biến thành một đống bộ xương khô sau, kia chỉ màu đỏ con bò cạp mới vèo mà đứng thẳng lên. Chỉ là nháy mắt, nguyên bản màu đỏ con bò cạp tinh, biến thành một người xinh đẹp phong tình nữ nhân. Nhưng là nhìn kỹ, sẽ phát hiện này phong tình nữ nhân ngược chỗ, còn có một cái màu đen thương. Đáng chết bạch xà, dám đem ta thương thành như bây giờ, Băng không. Ta sẽ nghèo túng đến cắn nuốt này đó mai hoa lộc huyết tới bổ sung năng lượng sao. Tức chết ta, thì không đến ăn, còn phải cho kia mấy cái xấu xí ra hỏa thù lao. Lúc này đây, thật là mệt đại buồn. Nàng không ngừng mắng. Đột nhiên, thần sắc khẽ nhúc nhích Gì, phía trước như thế nào có tiếng đánh nhau âm truyền đến. Nữ nhân hai mắt một trọ, ánh mắt híp lại, chỉ chốc lát sau, liền lắc đầu. Quá yếu. Cứ như vậy một đầu bắt cấp yêu thú, cư nhiên còn muốn triển đấu như vậy nửa ngày cũng không biết, này một mảnh nhân loại tu vi như thế nào như vậy bạc nhược. Nàng nguyên phải rời khỏi. Chính là, lại đột nhiên gian ánh mắt sáng lên. Di, Người nọ trong tay đồ vật. Ha ha, đến là cái hảo bà bối. Cư nhiên có tinh cương thạch đánh ra tới đồ vật. Xem ra, nơi này cũng là có hảo đồ vật như sao. Đáng tiếc, người người như vậy, như thế nào có thể có được như thế thuận tay pháp khí đâu. Tuy rằng chỉ là một bá linh khí, tốt xấu cũng có thể dùng để hộ thân. Nàng đôi mắt nhíu lại, bước chân, liền không tự chủ được mà hướng phía trước đi. Có thể đi đi tới, nàng bước chân lại trệ xuống dưới. Hơn nữa, nàng còn dùng lực hướng một cái khác phương hướng dùng sức ngửi. Không sai à, này hương vị, hẳn là lúc trước ta hạ ở Bạch Xà yêu trên người kia mùi vị, chính là, Bạch Xà yêu không phải thà chết cũng không muốn giao ra kia bà bối. Cuối cùng, lựa chọn trốn hạ ác ma cốc sao? Nhảy xuống ác ma cốc người, sao có thể sẽ tồn tại ra tới? Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Muốn thật là hắn? kia đã có thể hảo. leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 365. Trước 365, bỏ ta mà đi sao? Con bỏ cạp hồng khô lâu lắc đầu, tiếp tục đi phía trước. Chính là đi tới đi tới, nàng đồng tử co chặt. Nhìn phía trước cái kia đột ngột hiện thân bạch đi về nam nhân, kích động nói cũng nói không nên lời. Ngươi! Thượng nhân ngươi vì sao ngăn đón ta không bỏ? Lúc này, bị ngăn lại quyết tâm nam khẩn trương nhìn trước mặt người. Hắn chỉ là tưởng di động một chút. Nhưng khí cơ bị tỏa định, như thế nào cũng dịch chuyển không được. Loại cảm giác này, chỉ có ở đối mặt thượng nhân thời điểm mới có thể có. Ở như vậy một cái vùng đất hoang tiểu sơn thôn bên trong, như thế nào sẽ có như vậy cao nhân siêu thị. Trong lúc nhất thời, quyết tâm nam hối ruột đều thanh. Mạn ba đồ ánh mắt lạnh lùng, tay nhẹ nhàng dưng lên. Quyết tâm nam đầu liền chia làm hai nửa. Tốc độ mau, hắn chỉ cảm nhận được cổ nóng lên, trong đầu mặt chỉ tồn tại một cái ý tưởng, không nên tới a. Bàn tay gần sát quyết tâm nam đầu, siêu hồn. Được đến chính mình vừa lòng đáp án, mạn ba đồ đang định rời đi. Phanh. Hấp tấp gian cùng người đối thượng một trưởng. Khanh khách. Bé ngoan, chúng ta lại gặp mặt. Hồng khô lâu liếm môi, ánh mắt nóng rực nhìn chầm chầm trước mặt nam nhân. Người sau chán ghét vững mày, không nói lời nào, lập tức liền rút kiếm vọt đi lên. Tấm tắc, người hiện tại dường như còn không có hoàn toàn khôi phục ra cái kia độc, cũng không phải là dễ dàng như vậy giải trừ. Bé ngoan. Vừa rồi ngươi liền ra tay. con như vậy tức giận, chỉ sợ sẽ đảo càng mau. Tới, làm hồng tỷ tỷ tới ái một chút ngươi. Lan. Ái, cái này tự là làm bẩn. Di, ngươi lớn như vậy phản ứng. Chẳng lẽ nói, bé ngoan ngươi hiện tại hiểu được cái cái này từ nhi. Tấm tắc, này thật đúng là kỳ quái. Trước kia nhắc tới đến nam nữ tình yêu phương diện, ngươi đều là tê liệt bộ dáng. Một đoạn này sau khi mất tích, trên người của ngươi có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Làm lao tỉnh trường Hồng Khô Lâu, đương nhiên biết loại chuyện này là có nguyên nhân. Nàng mị sắc hít lại, ngôn ngữ thượng không ngừng kích thích mạn ba đồ. Động tác, còn lại là thuật pháp một người tiếp một người mà hoành kích mà đến. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời đánh vui vẻ vô cùng. Bé ngoan, ta tới suy đoán một chút, ngươi có phải hay không gần nhất gặp một nữ nhân? Hơn nữa, còn đối nàng có cảm giác. Ngươi là muốn tới gần nàng, vẫn là muốn làm điểm gì khác? Hồng Khô Lâu nguyên bản chỉ là tưởng kích thích người, chính là Vốn dĩ đánh giá mạn ba đổ lại là vẻ mà nhảy khai. Hắn lạnh lùng nhìn trước mặt hồng khô lâu. Yêu một người là cái dạng gì? Hồng khô lâu hé miệng. Có chút cố hết sức mà nhìn hắn, chợt liền khanh khách mà yêu cười ra tiếng. Yêu một người a Rất đơn giản a chính là muốn ăn hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau, muốn cuốn lấy hắn, làm một ít điên cuồng vui sướng sự tình lạc. Người lăn. Mạn ba đổ không vui bước ra liền đi. Trở về, ta còn chưa nói xong, ngươi yêu ai? Hồng Khô lâu áp lực lửa giận chất vấn, được đến, chỉ là mạn ba đồ lạnh băng bóng dáng. "Bộ xương khô, ngươi không chiếm được hắn tâm. Xem ra, nhiều năm như vậy bảo hộ, ngươi vẫn là đánh mất hắn." Tấm tắc. "Năm đó ta liền nói quá, cùng với vẫn luôn dây dưa Dương hắn, còn không bằng đi theo ta cùng nhau sung sướng nhân sinh. Hiện tại ngươi đã biết đi, người này, một khi lanh lên, căn bản không phải ngươi có thể hòa tan rớt." Hồng Khô lâu phía sau, một cái phong lưu ngả ngớn thanh âm vang lên. "Lăn xa một chút." Đừng tới gần ta. Tâm tắc, bộ xương khô, ta đều nói, loại này nam nữ hoan ái sự tình, nô là nhất am hiểu. Ngươi như thế nào liền không thuận theo ta đâu, chỉ cần ngươi cùng ta phong lưu một đêm, bảo ngươi từ nay về sau rời xa kia trường tiểu bạch kiểm. Hồng khô lâu lười đáp lời. Xoay người, lập tức liền cùng phía sau người triển đấu lên. Tới người là một cái trung niên hình dung nam nhân. Đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt tuấn kiệt, nhưng là, cả khuôn mặt, lộ ra một cổ khí tà ác. Đặc biệt là hắn tham lam ánh mắt chăm chú vào hồng khô lâu trên người, càng làm cho người cảm thấy, người này chỉ là ánh mắt là có thể trực tiếp đem người quần áo lột ra. Ai, hồng hồng A, ngươi chừng nào thì mới có thể đối ta tốt một chút như đâu. Nam nhân chỉ là giao hai chiêu, liền bị hồng khô lâu xẻo một cái. Liếm huyết, trung niên yêu nam không cảm thấy sinh khí, tương phản, còn dị thường hưng phấn lên. Ghê tởm. Hồng khô lâu ngươi mắng một tiếng, xoay người, cũng đi theo chạy thoát. Nàng lâu thương. Không nên tác chiến. Thả, càng quan trọng là chính mình nhìn lớn lên nam nhân, hiện tại cũng chạy thoát. Nàng đến tìm trở về. Mạn ba đồ thoát đi vòng sau, cũng là âm thầm thở phào. Bất quá, hắn bằng cảm giác, chính mình bại không song cái kia tính cách cổ quái hồng khô lâu con bỏ cạp tình. Xem ra, là muốn phân biệt. Nghĩ vậy nhi, mạn ba đồ có chút không vui mà cất bước hướng long liếu thôn đi. Còn ở nhà nôn nóng chờ đợi lâm đô Quyên xem hắn trở về, hưng phấn mà đón nhận tiền đến. Gì, Ngươi bị thương, nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, Lâm Đỗ Quyên có chút lo lắng. Ta phải đi, kia hai người ta đều xử lý, siêu hồn đến ra kết quả, bọn họ cũng không có tiết lộ đi ra ngoài. Này một mảnh, tạm thời còn có thể bảo toàn. Chẳng qua, có quan hệ với khoáng thạch tin tức, còn cần phải nghiêm khắc bảo mật mới được. A, Lâm Đỗ Quyên nốc, vẫn là muốn tách ra sao? Kiếm Cung Đỉnh, ngươi lưu trữ, đây là kế tiếp phong tuyết khẩu quyết. Còn có một đạo ta cầm vô dụng khẩu quyết linh tinh. Nói, mạn ba đồ đem một ít cốt giản lấy ra tới các gấn xuống dưới. Ném cho nàng, đầu cũng sẽ không lập tức rời đi. Đi như thế quyết đoán, dứt khoát, bên một câu cũng chưa từng có. Ngơ ngác nhìn trong tay lưỡng đạo cốt giản, thẳng đến, phong quá, cảm nhận được hắn ý, mới ý thức được một chút. Cái kia luôn là đối hắn lạnh nhạt nam nhân, hắn thật sự rời đi. Cũng là, loại này rời đi, là sớm muộn gì chuyện này. Ta tội gì muốn chấp nhất đâu. Từ giờ trở đi, ta cũng chính là một người. Nàng chua sót mà thu hồi mấy thứ này, xoay người, đẩy ra phòng môn. Tăng lên tự mình, nỗ lực tu hành, mới có thể ở thế giới này có nói chuyện quyền. Mà này đó, cũng là mạn ba đổ dạy cho nàng. Một ngày, hai ngày, ba ngày sau, đương nàng mở ra cửa phòng, liền thấy nôn nóng không thôi Long tứ thúc. Tứ thúc, sao ngươi lại tới đây? Nga, ta chính là. Đến xem, kia gì, tình huống như thế nào? A. Tình huống như thế nào như thế nào? Lâm Đỗ Quyên nghiên cứu hảo chút thư tử, lúc này đầu góc còn ngốc đâu. Thẳng đến Long Tứ Thúc đưa ra kia chuyện, Lâm Đỗ Quyên mới gật gật đầu. Nga, hẳn là xử lý tốt đi. Nếu không, hai ngày này trong thôn cũng không có người tới đâu. Long Tứ Thúc lúc này mới vô ngực nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nga đúng rồi, nha đầu A, ta lúc này đây tới, cũng là muốn truyền tin. Chúng ta thôn trưởng trước đây liền nói, chỉ cần các ngươi đem sự tình xử lý tốt. Chúng ta thôn là có khen thưởng. Nhạ, hiện tại thôn trưởng chính là để cho ta tới truyền tin, cho ngươi đi lĩnh khen thưởng. Ha ha, cái này, không cần bãi, lại không phải ta đi làm. Lâm Đỗ Quyên Chối từ, nàng là thật cảm thấy chuyện này không phải chính mình làm. Chính là ngươi thuyết phục thượng nhân. Nếu không phải ngươi khuyên bảo, thượng nhân người như vậy sao có thể cho chúng ta tiểu sơn thôn người làm việc nhi? Việc này, người công lao không nhỏ. nay đây khen thưởng là cần thiết, đi xem đi xem long tứ thúc như thế thịnh tình lâm đỗ quyên cũng liền không hề chối từ rốt cuộc quá mức chính là làm ra vẻ hai người cùng nhau đi vào thôn trưởng gia lão thôn trưởng nghe nàng tới vui tươi hớn hở mà từ trong phòng phủ ra một cái hộp nha đầu a đây là chúng ta thôn thượng thần lưu lại năm đó nghe nói chúng ta thượng thần cũng là cực lợi hại tồn tại nó rời đi thời điểm cũng nói qua nơi này có một ít không giống bình thường đồ vật chẳng qua muốn tạm gác lại người có duyên mới mà ai Nói thật cho ngươi biết đi nha đầu, chúng ta thôn cũng tồn tại không sai biệt lắm ngàn năm. Nhưng mà, thượng nhân cái này bà bối, chúng ta đến bây giờ cũng chưa từng tìm được người có duyên. Nếu là có một ngày, cô nương ngươi tìm được rồi nơi này đồ vật bà bối, chỉ cầu ngươi ở tiểu lão nhân còn sống thời điểm, có thể cáo chi nhất thanh cũng hảo. Lâm Đỗ Quyên tiếp nhận này thoạt nhìn cực cổ xưa hộ, hơi có chút cổ quái. Nơi này, thật sự có bà bối. Mở ra, lại thấy nơi này chỉ là một mảnh lá cây. Đúng vậy. Đây là một cái bà bối. Thượng nhân nói, tuyệt đối không có khả năng gặp người. Chẳng qua, chúng ta đều không phải người có duyên á không có mắt nhìn thấy thượng thần bà bối, là chúng ta không phải. nay đây chỉ hy vọng, cô nương ngươi có thể được đến này một kiện bà bối, cuối cùng, cho chúng ta vạch trần mê đế. Lâm Đỗ Quyên nhìn này một quả bình thường lá cây, nội tâm cũng là cực nghi hoặc. Muốn nói tới, nếu một hai phải nói là một mảnh lá cây có gì bất đồng, cũng chính là nó trải qua hơn một ngàn năm dường như vẫn là xanh biết xanh biết này thật sự hơn một ngàn người lão không phải mới trích một mảnh lá cây tới hướng ta người cô nương này mới cho tựa hồ có chút sinh khí trừng mắt nàng ta lão nhân một phen số tuổi người còn cần dùng một mảnh lá cây tới hướng ngươi nói đây là một cái bảo bối sao cô nương a ngươi quá thương ta tâm ha ha cái này ta thật sự là to mò mà thôi nói sai nói sai cũng không từng hoài nghi thôn trưởng ngươi chính là này một ngàn năm Theo lý thuyết, bảo tồn hoàn hảo lá cây, xác thật là một kiện bảo bối. Nhưng là nó rốt cuộc là cái gì đâu? Sự tình quan một kiện bí ẩn vẫn là một kiện pháp bảo. Đối với này một mảnh lá cây, Lâm Đỗ Quyên cũng khó hiểu. Mới tiếp xúc tu hành giới nàng, đối với này hết thể đều là ngây thơ. Có lẽ liên tính là có mạn ba đồ ở, cũng không nhất định có thể lý giải. Ân, cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm á. Cô nương ngươi liền cầm đi chậm rãi nghiên cứu đi chúng ta thôn nhất coi trọng bảo bối cũng chính là nó, lao thôn trưởng vẫn là có chút không tha, chính là không tha lại như thế nào, lúc này đây lâm đỗ quên thuyết phục thượng nhân, đem trong thôn vô hình khó khăn tối lui, như vậy đại công lao, như thế nào cũng đương khởi này một cọp khen thưởng, nay đây tôn tử thượng thần chỉ thị đem phiến lá nhi trở thành người có duyên khen thưởng vật, cũng là hắn thôn trưởng này hẳn là làm sự tình, được như vậy một kiện mạc danh bảo bối, lâm đỗ quên cũng không trước tiên rời đi. Mà là bắt đầu dò hỏi khởi trong thôn cái gọi là thượng thần là chuyện như thế nào. Chúng ta này một thôn A năm đó cũng là cổ quái thực. Nghe nói, có một vị phóng lưu hoa tử, bởi vì tâm địa thiện lương, cho nên cứu một gốc cây cây du trở về loại. Lúc ấy, kia một gốc cây cây du đều biến tiêu. Giống nhau người cũng sẽ không đem nó loại lên. Chính là chúng ta vị kia phóng lưu hoa tổ tiên, lăng là đem nó loại ở thôn Đông Nam Châu Ngồi. Vốn dĩ, các thôn dân đều chê cười phóng lưu hoa cảm thấy hắn khẳng định là làm cổ quái mộng. Bởi vì kia hoa tử nói, kia một gốc cây thụ đã từng báo mộng cùng hắn, nói toàn bị thương, yêu cầu loại ở nhân khí vượng thịnh địa phương. Hơn nữa, tốt nhất mỗi ngày dùng một ít thú huyết nuôi nấng nó. Phóng như hoa chấp nhất thực, mỗi ngày đều dùng trong thôn săn thú được đến thú huyết nuôi nấng kia cây thụ. Vốn dĩ, các thôn dân cảm thấy hết thảy chỉ là phóng như hoa mộng tưởng. Nhưng có một ngày, kia cây thụ đã xảy ra cường đại chuyển biến. Leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 366, chương 366, Long Liếu thôn Tài Phú. Cô nương à, ngươi mạc xem chúng ta thôn hiện tại bộ dáng này nhi. Trên thực tế, chúng ta thôn trước kia thật là rất lợi hại nha. Có thể truyền thừa hơn một ngàn thượng thôn trang, cũng chính là chúng ta này một con rồng liếu thôn. Không chút nào khoa trương mà nói, những cái đó cái gì hạ hạ thôn, thượng dương thôn từ từ, lại nói tiếp rất là lợi hại. Nhưng cùng chúng ta so sánh với, bọn họ tính cái gì à? Lời này lao thôn trưởng nói ra sau. Thật là tự hào thực. kia cổ tử trong xương cốt mặt tự hào cảm, làm Lâm Đỗ Quyên hiểu ý cười. Nay liền giống nàng vừa nói khởi lúc trước an cư thành giống nhau, chính mình cũng sẽ thời gian dài cười. Cô nương ngươi tới, ta dẫn ngươi đi xem xem chúng ta thôn những cái đó đã từng huy hoàng quá khứ. Ai, muốn nói đến đây đi, ngươi hiện tại được chúng ta thôn bà bối, cũng muốn xem như nửa cái người trong thôn nhà. Lâm Đỗ Quyên hơi hơi mỉm cười, cũng không có tỏ vẻ quá nhiều ý kiến. Dù sao, có vô thôn trang quy túc Điểm này với nàng tới nói cũng không quan trọng. Chỉ chốc lát sau lão thôn trưởng mang theo nàng đi vào một cái khác tàn phá, giống kết giới chỗ. nha, thật không dám dầu dếm, chúng ta thôn đã từng huy hoàng, ở chỗ này liền có thể nhìn ra tới. Đương nhiên, mấy thứ này người trẻ tuổi trứng mắt. Bọn họ cảm thấy, này đó đồ cổ, đã sớm không quan trọng. Tàn phá, lại thoạt nhìn không quá nhiều tác dụng, cũng may, nhưng cái đó lao đỉnh vẫn là ở dùng. Ha ha, lão thôn trưởng nói xong. Chỉ vào một tôn vô cùng lớn vô cùng đại đỉnh. Cô nương, này một tôn đỉnh, có phải hay không cực doa người? Lâm Đỗ Quyên nhìn kia một tôn đỉnh đảo trịu khẩu khí lạnh. Giá hỏa này là thật sự đại A. Cùng với nói là một tôn đỉnh, đến không bằng nói, đây là một tôn đại ông. thoát nhìn có thể đồng thời chứa hai mươi tới cái tiểu hoa nhi. Thả, không gian cũng còn thực rộng mở. Ha ha, người không biết ta, chúng ta thôn người, nhưng phạm là một tuổi nửa tuổi, hoặc là ăn tết quá quý thời điểm. Chỉ cần ngắm nhìn không ít dược cốt linh tinh, liền sẽ đem dược ngao hảo, phóng bọn nhỏ đi vào thống nhất huấn luyện. Ha ha, cái kia rầm rộ nha, thật là náo nhiệt hẳn. tiểu hoa nhi nhóm ở bên trong lại khóc lại náo. Lan lộn nửa ngày sau, chạy ra phải tẩm ở nước lạnh bên trong phao nửa ngày. Có thể lực lược, lược nhược một ít, còn sẽ chảy máu mũi đâu. Bất quá, chúng ta thôn người cũng liền điểm này hảo. Nếu là không có linh lực, thể trạng cũng cực hảo. Điểm này, Lâm đỗ Quyên cũng có phát hiện. Nàng phát hiện nơi này người, cùng thú nhân thế giới thật nhiều nhân thể cách là không sai biệt nhiều. Tuy rằng những người này rõ ràng chính là nhân loại, nhưng là bọn họ thể trạng, còn có biêu hãn thể trạng, có đôi khi cảm giác liền giống đối mặt một con manh thú giống nhau. Cũng là vì như vậy nguyên nhân, cho nên chúng ta thôn người, liền tính là linh tu thiếu, khá vậy không phải giống nhau thôn trăng có thể treo chọc. Càng quan trọng, bọn họ vẫn là cố kỵ ta thôn tổ thần á ha ha. Nói đến nơi này, lão thôn trưởng tự hào cảm, hoàn toàn liền phải bạo lệ Cô nương, ngươi nếu là có thể thu thập một ít dược vật, chúng ta cũng có thể thả ngươi đi vào trường một phen. Nha, nơi này có chúng ta một ít phương thuốc. Nếu là ngươi có thể đi vào kiên trì lâu, có lẽ sẽ có một phen tạo hóa cũng không nhất định. Làm nửa cái người trong thôn, chúng ta có thể cho phép ngươi tiến vào này đó đỉnh trung ngâm một phen. Lao thôn trưởng nói, lệnh lâm đỗ quyên lược động tâm, ngâm đến dược vật bên trong, nghe nói có thể thoát thai hoàn cốt. Nàng này một khối thân thể. Từ khi tiến vào này một giới sau, vẫn là có chút không đủ. Nếu là có thể lại tiến hành lột xác, kia thật là quá hoàn mỹ. Hảo, cảm ơn láo thôn trưởng. Lâm Đỗ Quyên ôm quyền cảm tạ. Di này mặt trên là điều khắc cái gì? Đương để sát vào này đó tản ra cổ xưa hơi thở đại đỉnh khi, Lâm Đỗ Quyên ngoại ý muốn phát hiện mặt trên còn điều khắc cổ quái hoa văn. Nga, này đó, chúng ta cũng không hiểu, dù sao, coi như là một ít đặc biệt đồ vật đi. Cô nương, chính ngươi xem đi. Ta thả đi trở về. Hảo. Cô nương A, năm đó, đã từng có người ở chỗ này ngộ ra một ít không giống nhau lộ. Ngươi nếu là có này duyên phận, có lẽ cũng có thể có điều thu hoặc đâu. Lao thôn trưởng nói xa xa bay tới, lâm đỗ quyên chỉ là đạm nhân cười. Nàng nhưng không cho rằng, chính mình sẽ có như vậy thiên phú, hoặc là kỳ ngộ linh tinh. Bất quá, có thể được thấy nhiều như vậy cổ xưa đại đỉnh, xác thật là một loại duyên phận. Này đó đỉnh, vứt bỏ một ít tàn phá ở ngoài, giữ lại cũng chỉ có một tôn cực đại, cùng với tam tôn lược tiểu một ít, nhưng là thoạt nhìn cũng có thể hạ ba cái đại nhân đỉnh. Lớn như vậy một nồi đỉnh, nếu là trang bị dược liệu, đến yêu cầu nhiều ít ta. Gần nhìn những cái đó giống cá trùng điểu thú giống nhau đồ vật, Lâm Đỗ Quyên chậm rãi đi phía trước. Cơ hồ mỗi một tôn đỉnh đều sẽ có như vậy hình thức cổ quái thú điểu trùng quái. Lâm Đỗ Quyên vuốt này đỉnh, thật đúng là muốn nhìn ra một ít bên môn đạo. Nhưng nếu chỉ là xem là có thể nhìn ra Nào có đơn giản như vậy? Phía trước gần 20 tôn phá đỉnh, tất cả đều xem xét xong, căn bản liền không có thu hoạch. Cuối cùng, đi vào kia một tôn nhưng cất chứa hạ 10 cái người tả hữu đại nhân, 20 cái tiểu hài tử đại đỉnh trước, nàng quyết định nhảy vào đi nhìn kỹ một phen. Cổ xưa hơi thở sông vào mũi, ở bên ngoài, chỉ là cảm thấy đây là một tôn vô cùng lớn đỉnh. Chính là tiến vào thế giới này trung gian, lại phát hiện, cái loại này thương tang, đã lâu lịch sử lắng đọc lại cảm. Thẳng làm người eo lưng không tự chủ được đỉnh lên. Vước này đó đỉnh, cảm thụ được nó dày nặng cảm. tâm mắt chậm rãi dao động. Cuối cùng, rơi xuống những cái đó trùng thú thân thượng. gì, ta thấy thế nào, này trùng thú hoa văn, đều có điểm cùng loại đâu. Chẳng lẽ nói, này không chỉ có chỉ là một loại hoa văn, mà là một loại cổ quái tự thể, hoặc là... Nhìn cũng không dưới 30 tôn đỉnh, đến lúc này mới phát hiện này đó đỉnh tựa hồ không giống nhau. Không phải chúng nó tạo hình có gì không ổn. Mà là, này đó đồ án hoa văn, tổng cảm giác hảo phức tạp. Tinh thần ta mắt lại một lần mở ra. Ở quan sát kia chỉ nhìn như hoạt bắt con cá sau, nàng chấn kinh rồi. Này, ta thấy thế nào, giống một con lá cây, ở ra bên ngoài kéo dài khuyết chương đầu. Hơn nữa, mấy thứ này một khi liên hợp lại, cảm giác, liền giống ta trong cơ thể hồn thụ giống nhau. Cho rằng này chỉ là hảo giác. Lâm đỗ quên lại một lần đối lập. Cuối cùng, nhắm mắt lại. Đương nàng nhắm mắt lại sau. Một bức rõ ràng hình ảnh liền hiện ra tới. Lấy đỉnh vì thụ. Lấy hoa điểu trùng cá vì canh lá. Này đó cho nên nhìn như bình thường đồ vật, lại đều có thể đem tinh hoa, hấp thu, hơn nữa truyền lại đến bên ngoài. Vòng đi vòng lại dưới, tiến vào nơi này nhân loại, phao dược, tự nhiên liền làm ít công to. Này, nơi này thoạt nhìn giống một đạo đặc thù thủ pháp. Cái này thủ pháp, tuyệt đối là khó lường. Chẳng lẽ, lao thôn trưởng theo như lời lĩnh ngộ chính là mấy thứ này sao? Nếu là như thế này, như vậy chỉ có thể chủ trương, loại này đặc thù lấy mỗi một diên vật vì căn nguyên, lại đem nó kéo dài mở ra, lại lôi kéo lợi dụng lặp lại hấp thu một cái quá trình. Linh trận, đây là linh trận. Đối, này hẳn là một loại linh trận mới đúng. Lâm Đỗ Quyên càng xem, càng là hương phấn. Tay, không tự chủ được đi theo này đó đỉnh thượng hoa điểu trùng cá bắt đầu phát hòa lên. Một lần một lần, cũng không biết đi qua bao lâu. Đương đại đỉnh trung này một đạo lấy đỉnh vì căn nguyên. Trở lên mặt hoa điều trùng cá vì dẫn một cái đặc thù linh trận bị miêu tả thuần thục sau, Lâm Đỗ quên lại một lần kích động mà nhắm mắt lại, nhất biến biến mà bắt đầu diễn luyện. Ha ha, cái này trận pháp, thật là thú vị, thú vị khẩn a xem ra, ta cần thiết lại nhiều nhìn xem mấy thứ này. Kích động chung, nàng nhảy ra đỉnh. Lại lần nữa nhìn về phía mặt khác Tam Tôn thành nhân đỉnh. Phát hiện nơi này thuộc tính có điều bất đồng. Tựa hồ, có một loại là hỏa thuộc tính. Có một loại, tác chủ yếu nhằm vào thủy thuộc tính. Còn có một loại, còn lại là căn cứ một thuộc tính. Nguyên lai, like, này đỉnh trung thuộc tính, còn quyết định như thế nào phát triển. Một cái đỉnh, có thể cho nào đó thuộc tính người càng hấp thu hảo. Loại này thuộc tính đỉnh, cũng quyết định, muốn như thế nào lợi dụng dược vật, mới có thể làm ít công to. Cân nhắc minh bạch sau, lâm đỗ quên càng thêm bội phục cổ nhân trí tuệ. Có thể đem này đó thuộc tính tế hóa, lại căn cứ này đó tế hóa đặc tính, lại tăng lên người tiềm chất. Như vậy, ra tiềm chất người tốt mới cũng liền có thể tưởng tượng. Này đó tàn phá đâu? Nhìn xem là cái dạng gì? Nhìn này một đống đỉnh, lâm đô quên quyết định lại tế nghiên cứu một phen. Mà nàng, ở chỗ này một nghiên cứu, cũng liền quên mất thời gian, quên mất hết thảy. Lao thôn trưởng bận việc xong rồi, đều ngày thứ năm, mới đột nhiên nhớ tới, từ đêm kia cô nương dẫn tới tổ tông nhóm lưu lại tới bảo bối chỗ, liền rốt cuộc không nhìn thấy quá nàng. ân, ta hôm nay, cũng đi xem nàng, vừa lúc cùng nàng cùng nhau thảo luận một chút. Nhưng cái đó linh cốc như thế nào gieo trồng hảo? Thưa một lần, cô nương này nói gieo trồng, kỳ thật có thể như thế nào tới? Tưởng tượng đến Lâm Đỗ quên luôn luận luôn là thực mới mẻ, lão thôn trưởng hứng thú trí bừng bừng mà hướng nàng trụ địa phương đi. Nhưng mà, đẩy cửa ra, lại phát hiện trong phòng lánh bếp lánh hỏa, xem động tĩnh, giống có vài thiên chưa từng động quá mức. Gì? Cổ quái đâu? Như thế nào không thấy người đâu? Cô nương này, chẳng lẽ còn ở nơi đó không trở về sao? Nghĩ vậy một khả năng tính Lão nhân ánh mắt sáng lên. Năm đó, nghe nói có thể ở kia một mảnh địa phương nộ đạo người, đều là như si như ma. Đáng tiếc, này 300 năm tới, trong thôn lại không một cái người tài ba. Nếu, thật sự có thể lại ra một cái nhân tài như vậy. Liên tính, nàng chỉ là nửa cái người trong thôn, kia cũng là bọn họ vinh quang A. Nghĩ đến nhi, lão thôn trưởng ba bước hai bước mà đi ra ngoài. Vừa lúc gặp được tiến đến tìm lâm đỗ quên long tứ thúc. Ai ta nói ai như vậy man đâm A, đâm đau đã chết. Đáng thương Long Tứ Thúc mới một quải quang, liền bị Lao thôn trưởng hung hăng đụng phải. Đồng dạng bị đâm đau lão thôn trưởng xoa cái mũi. Ngươi cái thú Long bốn, không có việc gì chạy lung tung cái gì, này hơn phân nửa đêm, không gác trong nhà hảo hảo đốc, chạy nơi này tới làm cái gì? Long Tứ Thúc vừa thấy đâm chính mình chính là Lao thôn trưởng. Nào còn dám lên tiếng a, chỉ là hư ha, có chút tức giận mà, ta này không phải tới tìm Lâm Đỗ quên cô nương, muốn cùng nàng tham thảo một phen gieo trồng sự tình sao? Ngươi nhưng đến hảo không cũng hơn phân nửa đem chạy nơi này tới. Nga, cảm tình, thiếu cũng là tới tìm Lâm Đỗ quên cô nương. Lão thôn trưởng xấu hổ mà kéo tay hắn, "Được rồi, chúng ta đi thôi. Cùng đi tìm nàng, cô nương này có lẽ có đại tạo hóa." A. Long Tứ thúc ngây người nhi. Lão thôn trưởng tắc vừa đi, một bên chọn cường điệu muốn sự tình nói một phen. "Muốn thật là như vậy. Kia, kia, nàng liền có thể đại biểu chúng ta thôn đi tham gia tỉ thí này." Đến lúc đó Nếu thật sự có thể được đến một ít linh cốc loại, chúng ta thôn nơi nào còn cần bị kia mấy cái thôn khi dễ nha." Leo sư si ngoài kỳ đít. Phần 367. Chương 367, Bộ toàn Tàn đỉnh. "Gì? Lão thôn trưởng ý của ngươi là nói, muốn cho kia nha đầu đại biểu chúng ta thôn đi bên ngoài dự thi?" "Đúng vậy, chúng ta này một mảnh thôn trang, có bao nhiêu năm chưa từng phái người xuất chiến quá. Nếu là chúng ta thôn lần này phái người tham gia, ha ha." Ta có thể dự kiến mặt khác mấy cái thôn ra sao cảnh tượng. Long bốn đều nghe trợn tròn mắt. Ngươi không đem người khác trước kinh ngạc đến ngây người, hiện tại liền đem ta cấp dọa trợn tròn mắt. Ta nói lao thôn trưởng, ngươi từ từ ta nha. Hai người cùng nhau hướng bên ngoài đi. Chỉ chốc lát, liền đi tới trong thôn nhất thần thánh địa phương, cũng là, long liếu thôn để cho người tự hào địa phương. Bởi vì nơi này, là lịch đại tới nay, tổ tông nhóm ở bên ngoài dốc sức làm giang sơn, lại sau khi trở về liền sẽ tiện thể mang theo trở về một ít bảo bối địa phương. Hai người tới là lúc, liền thấy kia đạo thân ảnh chính như xi si như say mà xuyên qua đi tới đi lui ở đại đỉnh giữa. Khi thì, nàng ở không trung hang hái vẽ ra một bức tân hình ảnh. Khi thì, lại điên cuồng mà dùng ghi chép tiếp theo vài thứ. Lao thôn trưởng kích động mà đi phía trước chạy tới. Đi theo đi xem lầm đố quyên mới viết xuống đồ vật địa phương. Đang nhìn mặt trên ký lục những cái đó trùng điểu thú cá lúc này, cũng là kích động vạn phần. Long Bốn cũng xem, bất quá, hắn trừ bỏ nhìn có chút quen mắt ngoại, Bên cũng không thế nào sẽ. Thôn trưởng, đây là Cô nương này tựa hồ thật sự ngộ nha. Thiên phú, thiên phú à, chỉ là ở chỗ này ngộ đạo mấy ngày công phu, liền lĩnh ngộ ta linh phủ trận pháp. Cô nương này, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng nha. Long Bốn cũng nghe kích động lên. Thật sự là, bọn họ thôn bình tĩnh lâu lắm. Hiện giờ đột nhiên muốn ra một cái ngộ đạo cô nương, loại chuyện này chẳng sợ chỉ là nhìn cung cảm thấy phân chấn nhân tâm. Chỉ chốc lát sau, lâm đô quyên từ loại này đến huyền cảnh giới trung tỉnh táo lại. Nàng thở một hơi dài, hướng này đó đại đỉnh hành một cái đại lễ. Khấu tạ các vị tiền bối tặng nói. Ở chỗ này, nàng lĩnh ngộ chính là phù đạo. Hơn nữa, còn bởi vì nơi này tàn khuyết đỉnh pháp, kết hợp thú nhân thế giới đồ đằng nguyên thủy kết cấu đồ, đem một ít đồ vật bổ túc. Cô nương. Đúng lúc này, một cái kích động thanh âm ở sau người vang lên. Nàng xoay người nhìn đầy mặt hồng quang lão thôn trưởng cùng với đôi mắt tỏa ánh sáng long bốn đầu tiên là sửng sốt chợt hơi hơi mỉm cười lung hai vị đại thúc người ở chỗ này lão thôn trưởng đầy coi lòng kích động thân sắc lệnh nàng không muốn phủ nhận nhẹ nhàng gật gật đầu ân nơi này là phù đạo cùng ta trước kia ở đồ đằng phương diện kỳ thật có điểm cùng loại không thể tưởng được đồ đằng cũng là từ một loại phù đạo cũ kéo dài mà đi nhất cổ xưa đồ vật có lẽ ta không nên quên căn nguyên Nàng nhẹ giọng nỉ non. Ánh mắt hơi có chút phức tạp. Thú nhân thế giới các loại đồ đàng lực lượng, kỳ thật, là có căn nguyên thượng khác nhau. Càng là, hiện tại này đó phụ trận diễn hoa một loại. Không thể tưởng được, đồ đàng lực lượng, cư nhiên có thể cùng nơi này phụ trận xúc bên cạnh cửa thông. Loại này nhận chi, làm nàng kinh ngạc, cũng làm nàng kích động. Cũng là lúc này, nàng mới ý thức được, đồ đàng lực lượng, có lẽ nhất nguyên thủy, cũng nhất cổ xưa. Nhưng là, vạn vật căn nguyên. Có lẽ đều nguyên tự với này đó cổ xưa đồ vật. Đồ đang lực lượng, các loại phức tạp đồ vật chồng lên lên, chỉ cần có một cái điểm chống đỡ, liền có thể cấu thành hiện tại này đó đỉnh mặt trên phụ trợ. Đúng rồi, có phù bút còn có cấu phù sở yêu cầu thuốc màu sao. Nếu là có, ta khả năng có thể thế các ngươi đem này đó dư lại đỉnh bổ hảo. Lâm đỗ quyên đạm nhiên nhẹ ngữ. Lại kinh hai vị không cùng nhau ngẩng đầu. Cái gì, ngươi có thể đem? Ngươi có thể đem chúng ta đỉnh, cấp bổ lên. Lão thôn trưởng cùng Long Bốn cũng không dám tin tưởng. Thật sự là này tác tin tức quá mức với kinh ngạc nhân tâm. Liên Tính biết nàng Thiên Phú Lý không được Lão thôn trưởng, cũng một cái kính lắc đầu. Không có khả năng, nha đầu, không có khả năng, ngươi sao có thể đem đỉnh bổ hảo? Nơi này đỉnh, nơi nào là nói bổ liền có thể bổ tốt đâu? Năm đó có một vị ở chỗ này ngộ đạo người, cũng ở bên ngoài lưu lạc đã lâu trở về, muốn bổ hảo này đó đỉnh. Đáng tiếc hắn hao phí nửa đời sau lực lượng cũng bất quá bổ túc hai bên đỉnh. Lúc sắp chết, hắn tiếc nuối mà nhìn này đó đỉnh thở dài. Nói tổ tông nhóm trí tuệ, không phải hắn dễ dàng có thể đề cập. ngươi mới ngộ đạo mấy ngày a, ha ha. Ba ngày, cùng nhân gia cả đời so sánh với. Mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng, ba ngày liền có thể đem nơi này linh phụ trận Pháp hiểu được. Càng quan trọng, còn có thể tu bổ tàn khuyết đỉnh trận. Loại này nhận chi, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Đúng vậy, như thế nào đền bù tàn đỉnh? này thực phức tạp sao? Chỉ cần có phú bút, các ngươi đem đỉnh phụ trách tu hảo, ta liền có thể đem tàn trận cho các ngươi bổ hảo. Long bốn còn muốn phủ nhận, mang uống nàng không biết trời cao đất dày. Chính là, lão thôn trưởng lại là cắn răng một cái. Hảo, ta đây liền gọi người tới bổ đỉnh. Này đó đỉnh muốn bổ, chúng ta thôn người vẫn là được không? Long bốn trương rất nhiều lần miệng, cuối cùng ngoan ngoãn câm miệng. Dù sao, này hết thể lão thôn trưởng ở đi đầu. Lão thôn trưởng, này đó phú bút. Còn có phù liêu, ngươi cũng muốn chuẩn bị tốt Nga. Hảo. Lao thôn trưởng vẫn là tròn váng, lại vẫn cứ gật đầu đồng ý. Chuẩn bị tài liệu, còn có bổ đỉnh thời gian, so Lâm đỗ quên dự tính muốn trưởng. Cứ nhiên suốt đi qua 20 ngày tạ hữu, thôn trưởng mới tự mình tới cửa tới thỉnh nàng đi. Tới thời điểm, Lâm đỗ quên cũng đem gần nhất từ đỉnh lò bên trong học được đồ vật hảo hảo thu thập quy nạp một phen. Đem chúng nó cùng đồ đằng một ít thần bí lực lượng hỗ trợ lẫn nhau sau. Cuối cùng phát hiện, Linh phụ trận Hẳn là từ nhất nguyên thủy đồ đằng lực lượng bên trong diễn biến mà đến. Chỉ có tu tập quá đồ đằng lực lượng người, hơn nữa khống chế cực tinh diệu người, mới có thể lĩnh ngộ, này đồ đằng lực lượng kéo dài là có bao nhiêu thần kỳ. Cũng là loại này lực lượng, lệnh nàng cảm thán, phụ trận, là cỡ nào tiểu mới câu tứ. Cô nương a, chúng ta chuẩn bị những cái đó thú huyết, còn có tìm phù bút hoa điểm thời gian. Bộ đỉnh, hôm nay lão Trần Đầu Nhi đều nói, chỉ cần đem cuối cùng rèn thiêu làm xong, liền có thể thành công đâu đều có mấy cái rèn đốt thành công đỉnh. Ngươi chỉ cần đi xem, có thể bổ liền bổ, không thể a, ta cũng không miễn cưỡng. Ha ha! Ở Lao thôn trưởng xem ra, này đó đỉnh muốn bổ hoàn hảo, không cái 3-4-5, sợ là làm khó lâu. Thả, hắn kỳ thật cũng là ôm hoài nghi thái độ, tổng cảm thấy cô nương này có thể là học xong gà mở trình độ. Hiện tại liền muốn như thế nào chố khoe khoang một phen. Chân thật, có lẽ căn bản liền không học được tinh hoa chỗ. Làm phiên thôn trưởng, Lâm Đỗ Quyên tự tin cười. Đối với bổ túc những cái đó đỉnh, nàng là thật không cảm thấy đây là cái việc khó nhi. Bất quá, ở cầm những cái đó phù bút, cấu vép đùa trận thời điểm, nàng mới biết được lao thôn trưởng bàn khoăn, kỳ thật là cần thiết. Thật sự là, này đó phù trận, hơi có vô ý, liền sẽ ở nhất thời điểm thất bại. Nhìn chính mình họa phù lại một lần không gió tự cháy, Lâm Đỗ Quyên cảm thấy mặt già đỏ lên. Chính là, lao thôn trưởng lại là mở to hai mắt nhìn. Trước đây, cô nương này lấy bút trước. Hắn là quyết định không tin nàng sẽ vẽ bờ lục, sẽ cấu vẽ bờ trợ. Phải biết rằng, kia nhưng tra một ít phụ trận A. So thuần túy bờ chú, muốn phức tạp rất nhiều đồ vật. Nhưng là ở nàng cầm lấy tới khi, bút hình như long, gì, thả, linh lực tan giã trên giấy mặt sau, hắn lập tức liền tin. Đến nỗi nói thất bại bờ chú. Dựa theo tiền nhân cách nói, vẽ bờ, trăm lần bên trong có một lần có thể thành công, liền xem như cực hảo. Cô nương này rõ ràng chính là lần đầu tiên hoạn. Chưa bao giờ từng họa quá bữa chú người, hiện tại để bút liền thành công, kia mới là cổ quái đâu. Nghĩ vậy trong thôn đỉnh, kế tiếp đều sẽ bị nha đầu này cấp bổ hảo. Sau này, bọn họ thôn các loại thuộc tính người, còn có liền tính là bình thường người, cũng có thể dùng một ít dược vật hảo hảo ngâm thân thể. Lao thôn trưởng tâm A, không lý do liền kích động lên. Bọn họ thôn nếu thật sự bởi vì này đó đỉnh mà bổ túc tăng cường tự mình, về sau, cho dù là linh khí tu vi chẳng ra gì người cũng có thể so người khác cường hãn rất nhiều. nếu là có linh lực tu vi người, đến lúc đó lại cùng ngũ hành thuộc tính đỉnh nội tương trưng, kia thành chủ cũng không phải là người khác có thể so dường như nha. nghĩ vậy nhi, hắn mũi cũng không tự kìm hãm được thẳng thắn rất nhiều. thật sự là này hết thể quá mức với khích lệ nhân tâm, cũng quá có trở mong cảm. rốt cuộc thành công, lao thôn trưởng ngựa ngung a, ta lãng phí ngươi 15 lăm chương ký hợp đồng, mới cấu họa thành công này đó biểu chú. ha ha. Lâm Đỗ Quyên xấu hổ cực kỳ. Nàng luyện đan còn không có hao phí quá nhiều thời giờ, cái này cấu vẽ bữa trận, lại hòa không ít thời gian. Đặc biệt, này hết thể lá bừa, còn có thuốc màu linh tinh, là từ một cái thôn nhỏ người cung cấp, liền càng lệnh nàng hổ thẹn. Tổng cảm thấy, quá mức với khuyết đại, lãng phí nhân ra tài liệu. Lại không biết, lão thôn trưởng đang nhìn nàng liên tiếp họa tốt bữa chú khi, đã sớm ngốc gì lời nói cũng không có. Ân, cái này, cực hảo, cực hảo lão nhân nước mắt lưng tròng, kia cắn chặt khớp hàm bộ dáng. ở lâm đỗ quên trong mắt chính là lão nhân ra ở cực thịt đau những cái đó lá bửa. kể từ đó, ở kế tiếp cấu hòa giữa nàng liền càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Phu trận kỳ thật chính là đem một ít bừa chú lại trồng lên lên, thả một cái tuyến cấu trúc chúng nó hòa bình ở chung. cuối cùng hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng kết quả, nay một cái quá trình cũng liền điệu bộ bừa chú muốn phức tạp rất nhiều. ở phía trước bừa chú trồng lên trên giấy mặt. Vẫn là thất bại gần 20 chương sau, Lâm đỗ Quyên mới bắt đầu cấu hỏa thành công. Cái thứ nhất đền bù đỉnh, là một cái kêu lang đỉnh phụ trận. Cái này đỉnh, ngũ hành, hẳn là vì thuộc một người chuẩn bị. Mà hư hao địa phương, vừa lúc chính là một thuộc tính rất quan trọng mấy cái phụ trận. Nàng phải làm đến, chính là một hơi đem những cái đó một trận, còn có lang trận cấp đền bù cấu hỏa đi lên. Cái này nghe tới đơn giản. Nhưng là, ở đỉnh mặt trên làm họa, cùng trên giấy mặt làm, đương nhiên là có điều bất đồng. Nha đầu A, này đó đỉnh ngươi liền tính là bổ hỏng rồi, cũng không quan trọng. Chúng ta này đều hỏng rồi hảo chút năm, nếu là tu hảo một cái, cũng là chúng ta kiếm lời. Hỏng rồi, ha ha, bất quá chậm tệ hơn một ít mà thôi. Lao thôn trưởng cũng là nhìn ra nàng băn khoăn thật mạnh. Nha đầu này, từ khi tiếp xúc này đó phụ trận sau, dường như không như vậy tự tin. Bất quá, hẳn là vì lo lắng bổ hư duyên cớ. Hảo, có Lao thôn trưởng ngươi lời này, ta đây cứ yên tâm mà làm. Ngắm lại lão thôn trưởng nói có lý nhi. Bổ hồng rồi, cung lắm thì chính là lại hư thượng một ít. Nếu là hảo, nay trong thôn còn không phải là kiếm chứ một cái đỉnh sao. Thiếu này đó áp lực, lại bổ khởi đỉnh tới, lâm đỗ quyên liền không có băn khoăn. Thiện tay mà làm, liền giống trên giấy mặt giống nhau. Lôi kéo tinh thần lực, tại đầu não chung đem kia diễn luyện quá vô số lần phụ trận, một cái một cái mà mình in lại đi. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 368 chương 368 không công bằng tỉ thí kỳ thật loại này ở đỉnh mặt trên tu bổ linh phụ trận văn so trên giấy muốn rườm rà phức tạp rất nhiều lúc này nàng như vậy dẫn đường hoàn toàn liền dựa vào tinh thần lực tới chống đỡ một có vô ý phân thần linh tinh liền sẽ toàn bộ hỏng mất đỉnh ngoại lao thôn trưởng cùng lưu lại long tứ thúc vài người càng là đại khí cũng không dám ra sợ hô hấp trọng cũng sẽ quấy giày đến bên trong tu bổ người đặc biệt là long tam thúc càng là khẩn trương sắc mặt đều thay đổi Thật sự là, hắn quá khát vọng này đó đỉnh hoàn hảo vô khuyết. Nhiều năm như vậy, hắn cũng có thể tự mình ở chỗ này chờ đợi, nhìn đỉnh chữa trị hảo sao? Hô hô tiếng gió, kèm theo mưa to bàng bạc mà xuống. Nhưng mà, lại không có một người muốn rời đi cái này địa phương. Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm trước mặt đỉnh. Chẳng sợ, biết rõ nhất thời nửa khắc cũng tu bổ không tốt. Nhưng là, mọi người vẫn cứ chờ đợi nơi này. Thang đến, một tiếng phóng túng tiếng cười truyền đến. Thiên không phụ ta, Hảo, hảo, thành công, ha ha. Long Tứ Thúc cùng lão thôn trưởng đám người nghe hổ khu rung lên. Thành, nha đầu, ân, thành, các ngươi xem. Lâm Đỗ Quyên dương tay, ý bảo vài người tiến vào nhìn xem. Long Tứ Thúc cùng thôn trưởng đám người lược không dựng lên, cùng nhau nhảy vào đỉnh trung. Nay đỉnh, kỳ thật lập tức cất chứa vài người, cũng là có chút khó khăn. Rốt cuộc, cái này đỉnh chỉ cất chứa một người. Nhưng là, mấy cái lão nhân liền bái này đỉnh biên nhi. Cùng nhau tranh nhau xem kỹ, sợ, sẽ bỏ lỡ một màn này rầm rộ. Thang đến, Lao Thôn Trưởng đánh vào một đạo pháp quyết. Tư, một đạo linh quang sẹt qua. Tiêu đỉnh, phảng phất bị một đạo quang minh chiếu rọi. Nguyên bản tử khí trầm trầm đỉnh, tại đây một khắc tan giã ra khắc sinh mệnh chi khí. Nếu nói, trước đây đỉnh, chỉ là một kiện vật chết. Như vậy hiện tại, này một tôn đỉnh, liền biến thành một tôn sống đồ vật. Ha ha, hảo, hảo, không tồi không tồi, này đỉnh là thật sự xuống nha, nha đầu, ngươi là chúng ta thôn ân nhân nụt. Lão thôn trưởng vừa rơi xuống đất, cười cười, đột nhiên liền phải quỳ xuống. Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh vọt đến một bên nhi đi, lão thôn trưởng, đảm đương không nổi ngươi như vậy đại lễ. Ha ha, đương khởi, đương khởi nha. Năm đó, chúng ta các tổ tiên cũng hao phí non nửa đời thời gian, mới tu bổ hai cái đỉnh. Chính là cô nương ngươi, chỉ hao phí như vậy đoạn thời gian, liền thay chúng ta tu bổ đỉnh, như vậy tạo nghệ là chúng ta theo không kịp nha. Thiên phú, cái gì kêu thiên phú? ở lao thôn trưởng đám người trong mắt, lâm đỗ quyên nhân tài như vậy, chính là tuyệt diễm thiên phú nhân vật. nhưng trên thực tế, lâm đỗ quyên lại là cực xấu hổ. khu, cái này chỉ là một cái ngoài ý muốn. ta chính là trùng hợp hiểu một ít. nhưng là năng lượng sáng sáng đôi mắt, vẫn là để lộ ra nội tâm kỳ nhớ năm đó sung sướng tâm tình. môi đỏ khép mở, liền kém không cùng lao thôn trưởng nói, ngươi có thể nhiều khích lệ ta một câu. Lão thôn trưởng là cái thật thành người. Lập tức, liền lại khích lệ một phen. Đến là Long Tư Thúc, tìm đòi nửa ngày, cũng không tìm ra vài câu dễ nghe lời nói, liền vẫn luôn ngơ ngác mà nghe lão thôn trưởng định hốt lời nói. Nói xong lời cuối cùng, lão thôn trưởng không kiên nhẫn. Nhưng xem lâm đỗ quên, vẫn cứ vẻ mặt mùi ngon mà nhìn chính mình. Cặp kia lượng sán sán đôi mắt, liền kém chưa nói, à, tiếp tục, tiếp tục ca ta còn không có nghe đủ đâu. Ngẫm lại nhân gia chỉ tốn mấy tháng thời gian. Liền đem linh phụ trận như vậy huyền diệu đồ vật học xong. Muốn nói tới, người này cũng thật là một nhân tài. Lập tức, lại căng ra đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt khích lệ lên. Kể từ đó, Lâm Đỗ Quyên liền càng mỹ, đỉnh mưa gió, liền như vậy tùy ý lao nhân ra khích lệ, một đường hướng trong thôn đi. Thật vất vả tới rồi trong thôn. Lâm Đỗ Quyên nhiệt tình tiếp đón. Vài vị, vào nhà cùng nhau uống ly trà đi. Nhà ta còn có một ít tự bị lá trà. Lại quay đầu lại. Lại phát hiện lão thôn trưởng bọn người chạy xa xa nhi Nha, các cụ già, các ngươi chạy chậm một chút ra tuổi lớn, như vậy chạy thích hợp sao Vạn nhất quăng ngã nằm sấp xuống, cũng không thể hoán ta Ai, một phen tuổi người, sao lại có thể như vậy Không muốn sống mà chạy động đâu Thật là quá liều mạng, quá liều mạng nha Chạy xa lão thôn trưởng, nhìn phía sau đã không có bóng người, lúc này mới trường thở phào Cô nương này, người là cái tốt, chính là, như thế nào yêu thích Như thế bất đồng đâu. Long tứ thúc cũng là lòng còn sợ hãi. Tuy rằng hắn không có khích lệ nói. Nhưng mà, nhìn lao thôn trưởng đều gãi đầu, kia cô nương vẫn cứ vẻ mặt hứng thú bộ dáng, hắn hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Rõ ràng, hẳn là một cái không tồi cao nhân, vì cái gì liền làm ra làm cho người ta không nói được lời nào sự tình đâu. Không thể không nói, lâm đỗ quên cái này lín lên cao lãnh người, thật không cao lãnh, tương phản, nàng còn thực thân dân. Hiện tại hảo. Cảm thấy ở cái này trong thôn mặt, kỳ thật cũng khá tốt. Ít nhất, ở chỗ này có người tôn trọng nàng. Có người cấp ăn. Càng có người sẽ cung cấp trụ. Quan trọng nhất, đi ra ngoài, sở hữu các thôn dân biết được nàng tu bổ hảo đại đỉnh về sau. Ánh mắt kia nhi tất cả đều là kích động, cảm động, ngoài ra còn thêm, xem thần tiên giống nhau nhìn nàng. Loại này tôn trọng, lệnh nàng cảm nhận được đi vào này nhất thế giới về sau, tân một vòng Mỹ diệu sinh hoạt. Hiện giờ, nàng lớn nhất vui sướng chính là ở kết thúc một ngày khổ tu về sau. Lại ăn mặc chính mình thiết kế một thân áo da thu phục, hoặc là đan bằng cỏ quần áo, nhẹ nhàng chậm rãi đi ra ngoài, lại nhậm người ta nói một ít dễ nghe lời nói, lôi kéo người, vẻ mặt kỳ vọng mà nhìn nhân gia. Như vậy nàng, trước còn làm người cảm động, làm người thao thao bất tuyệt. Chính là, chậm rãi lâu rồi, này định hốt nói nói nhiều, người cũng là sẽ từ nghèo. Đặc biệt này long liếu thôn người, lại là một cái không xuất thế thôn trang. Một đám tích lũy mỹ tử Chính là thiếu đáng thương Đầu mấy ngày, Lâm Đỗ Quyên ra tới Còn có thể đụng tới không ít người Châm rãi, khó được đụng tới một vài cái Kia cũng coi như là hiếm lạ chuyện này Đến cuối cùng Liên tục 3 ngày cũng chưa tìm được người sau Nàng mới ý thức được một chút Dường như, tất cả mọi người ở né tránh nàng Ai, quả nhiên Ta như vậy thông tuệ người Vẫn là quá nhận người thế Cho nên ta nên làm Là nỗ lực tăng lên chính mình Tranh thủ, lại làm cho bọn họ dùng ngưỡng mộ Lượng sán sán đôi mắt nhìn ta. Không đúng, không đúng, ta không phải như vậy nông cạn người, ta người này phải làm, là muốn đứng ở toàn thế giới đỉnh, lại tìm được nha. No, ta không thể quá lãng phí thời gian, đây là ta kế tiếp phải làm sự tình. Tưởng tượng đến nơi này, lâm đỗ quyên nơi nào còn có tâm tư đi bên ngoài đi dạo A. Lập tức, xoay người liền bắt đầu bế quan. Muốn nhắm, đương nhiên phải vì chính mình luyện chế một lò tích cốc đan. Nghe nói, muốn tu hành tới rồi linh khí tầng đại viên mãn mới có thể đạt tới tích cốc hoàn cảnh. Hiện tại nàng, nửa phàm nhân, nửa người tu hành. Liên bởi vì như vậy, cho nên trong thôn người, cơ hồ đều còn muốn ăn đồ ăn hoa màu linh tinh. Nha, ngươi còn hảo. Nghĩ đến nha, lâm Đỗ quyên Mặc danh bực bội. Kỳ thật, lâu như vậy say mê tự mình, còn không phải là vì tránh cho suy nghĩ người kia. Hiện giờ trầm xuống hạ tâm tới, nàng phát hiện chính mình tâm lại bắt đầu sao động bất an. Ở nàng bế quan thời điểm, trong thôn, lại phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Cái kia thượng dương thôn, hạ hà thôn người thật sự thật quá đáng. Cứ nhiên bởi vì các nàng gieo trồng nhiều một ít, liền ngạnh nói là thu hoạch hảo, gieo trồng cấp lực, cho nên không cho chúng ta phân linh địa. Nào có như vậy cách nói ai chúng ta này nằm cái thôn, cho tới nay đều là ai tìm được rồi linh địa, liền yêu cầu đại gia điểm trung bình sướng. Chúng ta thường lui tới tìm được linh địa, sớm biết rằng cũng không cần đưa ra phân phối A. Kia thượng dương thôn cùng hạ hà thôn, Nói rõ là khi dễ chúng ta này, ba cái thôn trang người không có bọn họ thực lực cường đại. Lúc này mới đưa ra cái gọi là dựa vào gieo trồng năng lực, lại đến phân phối lý do thoái thác. Chính là, nếu nhân gia thật sự ở gieo trồng phương diện có tốt kinh nghiệm, mà chúng ta không có, ta liền thua định rồi nha. Cho nên, nói đến nói đi, vẫn là muốn ở gieo trồng thượng hạ công phu. Đáng giận chính là, chúng ta hiện tại linh địa thu hoạch không nói hảo cũng không tốt, có thể vẫn duy trì hiện tại như vậy ổn định tăng trưởng, liền tính là cực kỳ không tồi lại nếu muốn gia tăng thu hoạch, này toàn bộ chính là nằm mơ. Long tứ thúc thở dài, bọn họ thôn thực lực nhân viên vẫn là quá ít. Hiện giờ khác thôn trang chỉ là tùy ý đưa ra gieo trồng phương diện đánh giá, bọn họ cư nhiên bó tay không biện pháp. Ai, chúng ta sau này vẫn là muốn ở các loại nhân tài phương diện hạ công phu a. Các ngươi đang nói cái gì? Mới bế quan ra tới Lâm Đỗ Quyền, nghe này một đám thảo luận không ngừng. Thả, còn đều nhũ mày bộ dáng, liền nhiệt tình tiến lên dò hỏi. Long Tứ thúc mấy cái nhìn nàng, buông tay, ai, nha đầu à, chúng ta thôn quá yếu, hiện tại bị người ta khi dễ cũng chưa biện pháp ngẩng đầu nha. Nga, chuyện gì xảy ra? Lâm Đỗ Quyên hứng thú càng đậm. Cái kia, chúng ta này một mảnh bởi vì Tổng hội trong lúc vô ý phát hiện linh khí dư thừa nơi linh điển, cho nên liền hình thành không thành nôn ngữ quy định, chỉ cần phát hiện linh điển, liền yêu cầu mấy cái thôn trang hợp lý phân phối. Nhưng dối năm nay hạ hà thôn người phát hiện linh điển, phân phối lại thay đổi. Nga. Biến không hảo. Hãng ăn là không hảo A, là đại không hảo. Đám người kia, cư nhiên muốn chúng ta ở 3 tháng nội, tỉ thí gieo trồng kỹ thuật. Nếu là ai gieo trồng linh đồ ăn, hoặc là linh cốc, linh tinh loại hảo, mới có thể phân phối đến càng nhiều. Cuối cùng một câu, cơ hồ sẽ không có phân phối quyền. Chúng ta thôn cho tới nay ở gieo trồng phương diện là nhỏ yếu nhất thôn trang, cái này tỉ thí, với chúng ta là cực kỳ bất lợi A. Lâm Đỗ Quyên lúc này mới hiểu rõ, cho nên hiện tại các ngươi thực thê thảm. Muốn gặp phải thua cục diện đúng không? Đúng vậy, chính là như vậy một cái cục diện. Lao thôn trưởng bất đắc dĩ đến cực điểm. Còn không có bắt đầu so đấu, các ngươi liền chịu thua, này cũng quá. kia gì tới đi. Lâm Đỗ Quyên tỏ vẻ, này long liếu thôn người, thật sự quá túng. Ai, cũng không phải chúng ta nguyện ý nhận thua A, thật sự là, chúng ta thôn người. Liền không mấy cái ở gieo trồng phương diện có năng lực người. Nói câu không dễ nghe lời nói, cho tới nay, chỉ cần liên lụy đến gieo trồng phương diện chúng ta thôn đều là yếu nhất. ha ha lâm đỗ quyên đều thế bọn họ cảm thấy cảm thấy thẹn. này một ha ha. lao thôn trưởng cùng mặt khác vài người đều ngượng ngùng cực kỳ. kia gì? chúng ta thôn người vẫn là quá. yếu đi chút. lâm đỗ quyên ánh mắt đảo qua mọi nơi người. sợ không phải các ngươi nhục đi, mà là các ngươi không có tiến tới tâm có phải hay không? khu lao thôn trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, u ám án ánh mắt xem lâm đỗ quyên toàn thân đắc hàn, leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 369 Chương 369 Xúc động là ma quỷ. Đừng dùng loại này nhi hoán phụ giống nhau ánh mắt tới nhìn ta. Một, ngươi không phải mỹ lệ đoán phụ, nhị, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Không cái loại này đối với người già phát hoa si tật xấu. Thôn trưởng câm miệng, hung hăng quay đầu. Có người mắt sắc phát hiện, đáng thương lão thôn trưởng, mặt đều hồng tấu Nếu người muốn thiết trí tỉ thí, như thế nào cũng đến kế tiếp, lại hung hăng vào mặt. Tỉ thí sợ cái gì? Còn không phải là một ít gieo trồng sự tình sao, chúng ta từ trạm kiểm soát thượng đem bọn họ so đi xuống, làm cho bọn họ như không đứng dậy. Hảo. Lao thôn trưởng quyết đoán mở miệng, lại cực cân cần mà tiến đến nàng trước mặt, cho nên nha đầu, từ giờ trở đi, này hết thể gieo trồng sự tình, toàn giao cho các ngươi. Gì? Giao cho ta. Lao thôn trưởng lại là bùm bùm mà một hồi lời hay. Còn hướng mặt khác vài người cùng nhau xử ánh mắt nhi. Long tứ thúc mấy cái cũng coi như là biết nha đầu này tật xấu. Vừa thấy lao thôn trưởng như vậy, liền chạy nhanh thấu tiến lên đây. Một đám mỹ thái mười phần. Nha đầu a, chúng ta đã nhìn ra, ngươi chính là phái tới giải cứu chúng ta thôn người. Thiếu ngươi, chúng ta thôn cũng không biết như thế nào chuyển đi xuống. Càng không biết tương lai phát triển ở nơi nào. Cho nên nha đầu đâu, thôn trang này, thiếu ai cũng không thể thiếu ngươi nha. Nghe nhóm người này người nịnh nọt chi tử, Lâm Đỗ quên lại một lần lâng lâng lên. Nhưng là, nội tâm vẫn là báo cho chính mình, chớ có kiêu ngạo, này hết thể chỉ là ngươi vận khí cho phép, cũng không phải ngươi thật sự có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nhưng mà, này nhất bang lão nhân nhưng kính mà khích lệ, khen nàng thật sự là hơi xấu hổ. Hảo, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Không thành vấn đề, còn không phải là gieo trồng sao, chút lòng thành một cọc. Giao ta trên người, gì, cho ta phái trợ lý, ơn, cái này có thể. Toàn thôn đều là ta trợ lý, à các người đối ta thật sự thật tốt quá, việc này nếu là không làm tốt, ta như thế nào hảo hồi báo các người? tùy ý ta sai phái, a a, cái này thật sự ngượng ngùng. hảo, ta không mệt, đi, hiện tại chúng ta liền đi gieo trồng nghiên cứu mà. bị phùng lăng lăng, lâm đỗ quên liền gì cũng mặc kệ cố, lập tức ném ra ống tay áo liền đi phía trước đi. phía sau, lão thôn trưởng mấy cái còn lại là che miệng lại ha ha mà cười. long tứ thúc lặng lẽ điểm điểm đầu, vẫn là ngươi lão khôn khéo a, nha đầu này dường như phải phụng nhưng không sao này nha đầu chết tiệt kia chỉ ăn này một bộ áo ai ta đây cũng là không có biện pháp nha nhưng phải là có một chút biện pháp ta cũng không thể toàn chỉ vào cô nương này đi ngẫm lại nàng ở linh phủ trận thượng tạo nghệ có đôi khi ta lại nói cho chính mình hẳn là tin tưởng nàng ngươi nói này thiên hạ có ai có thể ở bà tháng nội từ một cái linh phủ ngu ngốc biến thành một cái có thể làm ra linh phủ trận tồn tại tới dù sao ta là nghe cũng chưa từng nghe nói qua Nếu không phải tự mình thấy, đánh chết ta cũng không mang theo tin tưởng. Long Tứ Thúc gật đầu, này sắc thật là. Tại đây trên đời, ta cũng không nhìn thấy quá như thế vinh váo nhân vật. Ta khí hậu có thể không phục, nhưng là, nha đầu này, là thật sự phục a Long Tam Thúc tắc lắp đầu, thở dài, các ngươi a vẫn là quá kỳ vọng nàng. Cái kia linh phù là một cái, nhưng là gieo trồng, này lại là một phương diện a ngươi nói này nếu là thua. Lao Thôn Trưởng cùng Long Tứ Thúc cùng nhau chừng hắn. Thua chính là thua Linh Điền thôi. Chẳng lẽ, ngươi còn có bên biện pháp có thể tưởng tượng? Lần này, Long Tam Thúc cũng câm miệng. Nói đến nói đi, vẫn là chính bọn họ bản thân không đủ cường hạn a nếu không, gì đến nỗi sẽ biến thành như bây giờ. Đi vào đồng ruộng sau, Lâm Đỗ Quyên liền bắt đầu rút lui có trật tự. Nhìn này mọc không phải quá khả quan Linh Điền Linh Quốc, nàng sau này, kia gì, ta đột nhiên nghĩ đến, ta còn có thật nhiều Linh phụ không nghiên cứu thấu đâu. Lao thôn trưởng cái này, các ngươi trước nghiên cứu, Lão thôn trưởng làm sao cho nàng hối hận cơ hội a một phen kéo nàng, không không, cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá, những cái đó linh phụ sự tình, ngươi sau này cũng có thể đi làm được. Đến nơi nói loại này thực, ba tháng thời gian, chúng ta thời gian không nhiều lắm nha. Tới tới, vẫn là chạy nhanh đến đây đi. Lâm Đỗ Quyên vẻ mặt đau khổ, lúc này mới cảm thấy, trước đây mạnh miệng, vẫn là nói quá nhanh. Cô nương, ngươi đáp ứng rồi sự tình, cũng không thể đổi ý a, chúng ta thôn linh điền còn có mặt mũi toàn chỉ vào ngươi. Long Tứ Thúc cũng ở thời điểm này nghiêm túc nhìn nàng, nha đầu, người này một khi đáp ứng rồi sự tình, liền cần phải phải làm đến, nói không giữ lời, là chúng ta tu hành giới kiêng kỵ nhất một chuyện lớn. Ta, ta đã biết. Long Tứ Thúc đám người cũng coi như là hiểu biết nàng. Xem nàng nghiêm túc ứng thừa xuống dưới, liền cũng ngây tay, ý bảo mọi người đi theo rời đi. Nhìn trước mặt Linh Quốc, lâm đô quyên khổ tâm đầy cõi lòng. Ai, cái này con đường, thật đúng là gian khổ ai chính là Nhân luôn mà vô tin, xác thật là nhất vô sỉ. Lâm Đỗ quên ngươi đáp ứng rồi, liền nhất định phải làm được. Nàng hung hăng cắn răng, cảm thấy cần thiết đem cái này gieo trồng nghiên cứu hiểu rõ. Còn không phải là buồn chút linh giới linh cốc gieo trồng sao? Một khi đã như vậy, nàng liền đem chúng nó trở thành luyện đan giống nhau tới nghiên cứu. Luyện đan là như thế nào luyện? Năm đó, nàng luyện đan chính là trải qua vô số lần thí nghiệm, lại điên cuồng khô cắn răng nếm thử. Hiện tại, kẻ hèn gieo trồng, cũng không nói chơi nghĩ vậy nhi, nàng đôi mắt tỏa ánh sáng, toàn thân run rẩy, cả người râu tóc đều dựng, lại nhìn này đó mọc chẳng ra gì linh quốc cũng liền hưng phấn, điên cuồng lên. Ta muốn đem các ngươi nghiên cứu, giống biến thái tiểu hài tử trưởng thành giống nhau, biến thành hiện đại cao sản linh quốc, nghiên cứu sinh trưởng, nghiên cứu chúng nó trưởng thành, nghiên cứu chúng nó yêu thích, nghiên cứu chúng nó hỉ ác, nghiên cứu chúng nó thích cái dạng gì thổ nhưỡng, thậm chí lấy nghiên cứu chúng nó thích nhất tiếp thu nào một loại cấp bậc phong. Loại nào thế nước mưa dễ chịu, loại nào linh lực thôi hóa, loại nào? Nay một nghiên cứu lên, chính là năm ngày năm đêm, lúc này nàng, thủ túc múa may. Phi đầu tàn phát, cả người như điên như si như củng, liền nằm ở điền ngạnh biên. Đói bụng tắc một ít lão thôn trưởng vì nàng chuẩn bị ăn. Khắc, lại tiếp một ít thiên nhiên thủy. Cả người toàn thân đều tản ra mùi hôi, cho dù là tiến đến đưa đồ ăn lão thôn trưởng đám người, xa xa đều có thể nghe một cổ xu khí. Nhưng nàng vẫn là một người lầm bầm lầu bầu, cố tự diễn biến, mân mê. Ha ha, ta đã hiểu, ta đã hiểu, không thể chỉ là đem linh tử trở thành là một loại thực vật. Kỳ thật, chúng nó cũng là có linh khí, có sinh mệnh. Chỉ cần cùng chi tinh thần câu thông, nghe hiểu chúng nó yêu cầu, liền có thể biết, này đó tiểu gia hỏa nhóm thích cái dạng gì đồ vật, chán ghét cái dạng gì khí hậu, cùng với, ăn uống no đủ là loại nào. Đem này đó linh cốc trở thành là chính mình hài tử giống nhau đối đãi. Lúc này mới có thể làm chúng nó càng tốt mà trưởng thành. Hai tử yêu cầu cái gì? Bọn nhỏ là yêu cầu chơi đùa, cũng là yêu cầu làm bạn, càng cần nước tưới, Bùn, linh khí, nước mưa, ánh mặt trời, tiếng ca. Sở hưu hết thảy, đều có thể là linh quốc nhóm chơi đùa đối tượng. Tiếng ca, vũ đạo. Sở hưu có thể sử dụng đến, lâm đô quyên đều bắt đầu vận dụng ra tới. Mười ngày, hai mươi ngày. Thoạt nhìn, linh điển bên trong linh quốc cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhưng là, chỉ cần có tâm người sẽ phát hiện, này đó nguyên bản mọc không phải quá khả quan linh cốc, vào lúc này lớn lên càng cường kiện, cũng càng có sức sống. Đám chim ở này đó linh trong cốc lâm đô quyên, thật đem chúng nó trở thành hài tử tới sủng, tới xem. Nàng mỗi ngày, lên việc đầu tiên, chính là chiếu cố này đó đặc thù bọn nhỏ, nhìn xem chúng nó tiểu thân thể thế nào. Nghe một chút nhìn xem chúng nó cảm xúc, yêu cầu. 40 thiên hậu, đương lão thôn trưởng lại một lần đã đến khi nhìn này phiến mộc cực độ khả quan linh quốc nửa ngày không dám lên tiếng này đó đừng quấy rầy ta bọn nhỏ bọn họ đang ở lắng nghe phong chi vũ lâm đỗ quyên không kiên nhẫn mà ngăn trở lao thôn trưởng lại nhảy xem nàng như vậy nghiêm túc lao thôn trưởng dọa ngơ ngác đứng ở một bên qua đã lâu thẳng đến lâm đỗ quyên giãn ra khai tươi cười mới thò lại gần cũng không chê trên người nàng xú vị kia gì nha đầu a ngươi thành công nô no, xem như thành công đi hiện tại linh quốc nhóm Chúng nó yêu thích, còn có bên, ta đều có thể hiểu biết. Nếu ngươi nói chúng nó lớn lên hảo, này xem như thành công, như vậy hẳn là như vậy đi. Là như thế nào mới có thể thành công? Lão thôn trưởng là thật sự chịu phục. nha đầu này quá nó nương mơ hồ. Luôn là có thể đem không có khả năng sự, biến thành khả năng. Phải biết rằng, tầm thường Linh cốc sinh trưởng, như thế nào cũng đến 3 tháng chu kỳ. Chính là xem nàng làm cho này một ít, rõ ràng chỉ cần một nửa thời gian, liền có thể thu hoạch. Mà này, cũng liền ý nghĩa, nàng ở quy định kỳ Hà Nội, còn có thể trồng trọt đệ nhị quý. Nga, ta đem chúng nó trở thành chính mình hài tử, hiểu biết chúng nó hết thể hỉ nhạc, còn có chúng nó thích đồ vật, chúng nó một cao hứng, liền có thể kính mà hút dinh dưỡng, lại nhưng kính mà trưởng Sau đó, kết quả cuối cùng, liền ở biến thành như bây giờ. Ta tưởng, còn có mấy ngày, liền có thể thu hoạch này đó linh cốc đi. Lao thôn trưởng cùng Long Tứ Thúc nghe đều ngây người. Nguyên lai. Like là muốn đem chúng nó trở thành là hài tử giống nhau đối đai sao, cảm tình, ngũ cốc, cũng là có sinh mệnh lực. Lao thôn trưởng ngây người, xoay người, tìm tới mấy cái ngày thường rất biết chiếu cố hài tử người. Lệnh các nàng, ngày thường liền tượng lâm đỗ quyên giống nhau, muốn đem chiếu cố ngũ cốc nhóm, lục thành là chính mình bọn nhỏ giống nhau. Mấy người này cũng xác thật là đem ngũ cốc trở thành chính mình hài tử. Nhưng mà, cùng lâm đỗ quyên loại này điên cuồng tồn tại so sánh với, bọn họ trả giá, rõ ràng liền phải yếu đi một ít, Này đây. Đồng dạng gieo trồng, tại đây vài người trong tay cũng không có Lâm Đỗ Quyên thành công. Đệ nhị quý ngũ cốc gieo giống đi xuống, Lâm Đỗ Quyên linh điển rõ ràng so người khác lại phải mạnh hơn một ít. Bất quá, liên tính là người khác vài mẫu khe, cũng so trước kia muốn tốt hơn rất nhiều. Vì thế, lão thôn trưởng cảm thán, nguyên lai, đem ngũ cốc trở thành là chính mình hài tử, mới có thể làm chúng nó sinh trưởng càng tốt. Thời gian một chút mà qua đi, đạo mắt liền đến 3 tháng kỳ hạn. Ngay này Thượng dương thôn, còn có hạ hà thôn người, tất cả đều ước hảo, cùng nhau hướng Long Liếu đi tới. Cái kia thôn người, lúc này đây mơ tưởng lại được đến chúng ta linh Điền. Dương thôn người cười lạnh ra tiếng. Hạ hà thôn người tắc cười nhạo nhìn nhìn Long Liếu thôn phương hướng. Bọn họ thôn, cho tới nay đều lấy chính mình là lao truyền thừa lao thần tiên thăm thôn trang tự hào, cũng không nghĩ, này đều qua đi đã bao nhiêu năm, còn tưởng tượng trước kia giống nhau đi ngang. Lúc này đây, nhất định phải bạch bạch đánh bọn họ mặt làm cho bọn họ không chiếm được linh điền không nói, càng là từ nay về sau, lại khó ở gần đây ngẩng đầu làm người. Leo xi si Ngoại kỳ đít. Phần 370. Chương 370, năm thôn Tỷ thí. Đúng vậy, đây mới là chúng ta muốn nhất mục đích. Hừ, muốn này long liếu thôn người, từ nay về sau thấy chúng ta liền đường vòng đi, đây mới là chúng ta cuối cùng mục tiêu. Thượng Dương thôn cùng Hạ Hà thôn người, đối với cái này nhãn hiệu lâu đời long liếu thôn, kỳ thật, vẫn là thực hâm mộ ghen tị hận. Có quan hệ với long liếu thôn thời trẻ truyền thuyết, bọn họ cũng nghe nói qua không ít. Sở dĩ không dám quá lớn có động tác, là bởi vì nghe nói thôn trang này người, luôn là sẽ có một ít không tầng gia thủ đoạn ra tới. Kể từ đó, bọn họ mới không thể không chịu đựng cái này nhỏ yếu thôn trang vẫn luôn tồn tại chính mình bốn phía. Bất quá, lúc này đây nghĩ ra như thế biện pháp, cũng là chính đại quang minh tỉ thí, này long liếu thôn người, cự tuyệt không được. Nếu là ứng phó không tới, cuối cùng, cũng chỉ có thể kẹp theo cái đuôi ngoan ngoan đẩn lui, Có thể nói, chẳng phân biệt linh điển cấp long liếu thôn chỉ là một cái lời dẫn. Quan trọng nhất, là muốn nương lúc này đây sự kiện, làm này long liếu thôn người, từ nay về sau rời khỏi này một mảnh linh điển tranh đoạt quyền. Từ nay về sau, liên chỉ có thể xem như một cái bình thường thôn trăng nhỏ, ở bên ngoài kẹp theo cái đuôi làm người. Lúc này đây, chúng ta năm cái thôn người có bốn cái thôn liên hợp lại, tỉ thí linh điển, bọn họ cũng là kém cỏi nhất, ha ha, xem các nàng như thế nào xoay người. Liên tính là giống nhau lại như thế nào, lấy bọn họ long liếu cấm lười hình dáng, còn có thể loại ra tốt linh quốc không thành. Hạ Hà thôn người khinh thường mà hừ lạnh. Hắn là thật sự khinh thường long liếu thôn người. Kia nhất bang gia hỏa, trừ bỏ thể trạng cường kiện bên ngoài, cũng không bên đồ vật có thể làm người chịu phục. Bất quá, kia bang nhân thể trạng, cũng thật là làm người hâm mộ a. Có một cái tốt tổ tông, này xác thật là người bình thường sợ so không được. Vài người nghĩ, thực mau liền đến tỉ thí địa phương. Nơi này là lần này tỉ thí thiết trí địa phương. Bốn cái thôn người, đều lục tục đã đến. Đến là long liếu thôn người, khoan thai tới muộn. Khu khu, ngượng ngung A, chúng ta người đã tới chậm. Ai, người này thượng số tuổi, đi đường A, cũng không được, có điểm thở hồn hện, các ngươi thứ lỗi, thứ lỗi A. Lao thôn trưởng một đường đi, một đường xuyễn, trong miệng cực không thành ý mà xin lỗi. Như vậy hắn, lệnh ở đây bốn cái thôn trang người đều không vui lên. Ta nói Lao nhân A. Ngươi đây là cậy giả lên mặt đâu? Hắc hắc! Lao thôn trưởng cầm trong râu. Nơi nào, nơi nào, là thật sự giả rồi nha. Nha đầu, này vài vị lao đông tây, ngày thường đều ước gì ta chết ta. Lao thôn trưởng ngươi yên tâm, ta định đem bọn họ mặt đánh bạch bạch vang. Hảo, nha đầu, này chí khí, ta thích. Bốn cái thôn trưởng nghe đường trưởng liền đen mặt. A phi, bầu trời này rất đầu thật lớn nhiêu, là người nào thổi khẩu khí, cấp a thổi tới đi. Tấm tắc, ngươi không hiểu đi. Này còn không phải là cái kia nha đầu tuổi khẩu khí, đem ngưu cấp thổi phiên tiên sao. Có người thẳng lăng lăng trừng mắt Lâm Đỗ Quyên cười lạnh ra tiếng. Lâm Đỗ Quyên còn lại là nghiêm túc nhìn bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn xem không trung. Nha, bầu trời này không có ngưu áng à, là các ngươi vài vị thu được có đầu ngưu, vẫn luôn tưởng thổi á ai, tưởng khoác lác, sớm nói sao, chúng ta vãn bối đem ngưu dắt tới, các ngươi dốc hết sức mà thổi liền hảo. Bất quá, ta liền sợ hãi các ngươi người thượng số tuổi, một tuổi đi. Này bước chân không xong, đến lúc đó thổi tăng giá, đã có thể phiền toái đâu. Ha ha, chúng ta không khoác lác, liền sợ, tiểu cô nương ngươi tuổi còn trẻ, tuổi đầu như cũng không giống nha. Bốn cái thôn trưởng cùng nhau hừ lệnh, lâm đô quân cũng chỉ là hàm hậu mà cười. Các vị, các ngươi quá xem khởi ta. Ta nơi nào là sẽ khoác lác người đâu. Ngươi làm ta thổi phù, thổi linh quốc linh tinh, này còn có thể. Nhưng là muốn khoác lác ra, khu, khu, này thật không được đâu. Lão thôn trưởng vui tươi hớn hở mà nhìn bọn họ đấu võ mồm hơn nửa ngày, lúc này mới rơ tay. Ta nói các vị A, chúng ta có phải hay không bắt đầu rồi đâu. Hảo, bắt đầu đi, Tỷ thí vì công bằng khởi kiến, cho nên đại gia liền ở chỗ này phân chia vì bốn khối đồng ruộng tới loại. Chúng ta muốn xem ai loại linh quốc thu hoạch hảo, xương cân số nhiều. Nếu là cuối cùng một người, cây cọ một lần linh điển, liền không có phân. Sau này, chúng ta cũng muốn dựa theo như vậy tỷ thí quy tắc tiến hành đào thải chế độ. Chỉ cần ai là cuối cùng một người, liền sẽ không lại có phần xứng quyền. Liên tục 3 năm lót đế tồn tại, từ đây tiểu bị làm thấp đi vì bình thường thôn trang, vĩnh không được lại phân phối linh điển. lão thôn trưởng nghe đôi mắt nhíu lại. Này nhất bang mấy lao ra hỏa, cư nhiên là tính kế này một. Xem ra, liên tục 3 năm không thành công, đem vĩnh viễn bị đuổi ra phân phối quyền, mới là các nàng muốn nhất mục đích đi. Quả nhiên, này nhất bang ra hỏa xem bọn họ long liếu thôn không vừa mắt, muốn hạ chết chiêu đầu. Lần này, Tuyệt đối không thể thất bại. Hơn nữa, còn muốn tại đây sau này mấy năm đều thành công. Nghĩ như thế, lão thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, "Hảo, chúng ta này liền thành giao." Xem hắn như thế sảng khoái đồng ý, bốn thôn trưởng đến là ngoài ý muốn thực. "Hảo, sảng khoái, xem ra Long lão đại ngươi hiện tại cũng là cái nam nhân đâu." Lão thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, không phản ứng hắn. "Muốn cái gì chiêu nhi, chúng ta trên tay gặp qua lại nói." "Bên, chớ có nói nữa." Vài người cũng không hề đồn đầy, lập tức liền bắt đầu tỉ thí lên. Lần này, Long Liễu Thôn dốc sức làm, liền từ lâm Đỗ quên đi đầu. Gieo trồng lợi hại nhất, phải kể tới Thượng Dương Thôn cùng Hạ Hà Thôn. Này hai cái thôn trang nhân tài này gần trăm năm tới, vẫn luôn thành quả kinh người. Vì thế, hai cái thôn trang cũng biến càng thêm có năm chắc. Lần này, cũng là bọn họ này hai thôn trang đưa ra loại này tỉ thí. Tưởng chính là muốn đem này Long Liễu Thôn vặn ngã. Thượng dương thôn trưởng cùng hạ hà thôn trưởng cùng nhau đi đầu, vài người bắt đầu rất có trật tự mà gieo trồng. A, thôn trưởng, ngươi xem bọn hắn đang làm cái gì? Đúng lúc này, đi theo hà Liễu hà đông khó hiểu mà chỉ vào Long Liễu thôn phương hướng. Nga, nhân gia ở ca hát, này có gì kỳ quái? Nhưng là, chúng nó như thế nào còn ở khiêu vũ? Hà đông càng là khó hiểu. Hơn nữa, này nhất ba người từ khi đem mà lỏng về sau, liền vẫn luôn ở nhà hàn dối, tựa hồ, đang chờ đợi cái gì? Bọn họ hôm nay đều chuẩn bị đem hạt giống gieo xuống đi, lại phát hiện nhân ra bắt đầu khiêu vũ ca hát, kêu cảm giác nhóm người này người chính là tới chúc mừng, mà không phải tới gieo trồng. Gì, bọn họ một bên khiêu vũ, một bên đem linh loại ấn ở trong đất. Hà Dương quét liếc mắt một cái, cười lạnh càng sâu. Nhóm người này long liếu thôn người, là điên cuồng đi. Nếu không, như thế nào sẽ nghĩ dùng như vậy biện pháp tới trồng trọn? À, thôn trưởng đại nhân, ta thấy bọn họ dùng ngâm quá linh cốc. Ha <cười> ha. Nhóm người này người, là thật sự sẽ không gieo trồng đi, sao lại có thể dùng ngâm quá linh cốc đâu. Hạ hà thôn người cũng phát hiện Long liếu thôn cổ cái chỗ. Một đám toàn cười nhạo không thôi. Bọn họ cũng từng dùng ngâm quá phương thức phương pháp gieo trồng quá linh cốc, cuối cùng phát hiện, loại này ngâm quá linh cốc, căn bản liền trường không thành công. Xem ra, lúc này đây Long liếu thôn người cũng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên liền trước tiên như vậy. Xong việc đi. nay bất chính được chứ, một đám vai hề giống nhau người còn có cái kia cô nương, ta nhìn như thế nào cũng không vừa mắt. Mặt khác hai cái nhỏ yếu điểm thôn trang, nhìn long liếu thôn người như vậy kẻ điên đi tới, dân là cùng nhau lắc đầu. Ai, đây là ngàn năm thôn trang a các ngươi nhìn xem, cuối cùng biến thành như bây giờ bộ dáng nhi. Thật là mất mặt a sống bằng tiền dành dụng, chung vi là không được. Cho nên chúng ta thôn người, nhất định phải đem bọn họ tế đi về sau, lại phát dương quang đại, bằng không, tiếp theo cái bị nuốt rất thôn trang, liền sẽ là chúng ta. Đúng vậy, Chúng ta nhất định phải nhân cơ hội quật khởi. Bốn cái thôn trang người, các hoài tâm tư, mà long liếu thôn mấy người này, lấy lâm đô quên cầm đầu, chỉ là đối với linh tử mà lại sướng lại nhảy. Ngẫu nhiên, còn sẽ đem một ít cổ quái đồ vật cùng nhau lộng tới trong đất. Ba ngày sau sáng sớm, bốn cái thôn trang người cùng nhau thói quen tính mà đi vào đồng ruộng khi, trước mặt cảnh tượng lập tức sợ ngây người mọi người. a, sao có thể? Long liếu thôn linh điền mà, như thế nào phô một tầng lục lục mầm? Thượng Dương Thôn cùng Hạ Hà Thôn người đều khó hiểu, tất cả mọi người xoa đôi mắt, nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng mới có không thể không tin tưởng, Long Liếu Thôn Linh Điền Mà, thật sự mọc đầy linh cốc mầm. Như thế nào nhanh như vậy, 10 ngày thời gian mới có thể mọc ra linh cốc mầm, đây là cho tới nay quy củ A, bọn họ như thế nào 3 ngày liền mọc đầy. Thượng Dương Thôn trưởng khó hiểu hỏi, Hạ Hà Thôn trưởng còn lại là thống khổ mà dương miệng, qua đã lâu mới lẩm bẩm lầu bầu, ta không tin, này khẳng định là Long Liếu Thôn người làm quái. Như thế nào sẽ có ba ngày trường linh mầm, hơn nữa, này một mảnh mà, là chúng ta đã làm tay chân A. Nói chính là công bằng khởi kiến, rút tham quyết định lúc này đây linh điển. Nhưng trên thực tế, chỉ có các nàng bốn cái mới biết được, lúc này đây linh điển, là bọn họ làm giả. Kêu long liếu thôn người, như thế nào rút tham cũng sẽ chịu kêu một mảnh linh khí nhất không tốt. Nhưng mà, chính là như vậy một mảnh linh khí không tốt linh điển. Hiện tại mọc ra hỉ khí dương dương linh mầm, không thể không nói. Này thật là bạch bạch và mặt, hơn nữa, còn đánh đau quá. Xem ra, chúng ta cần thiết dùng linh thạch tới ủ chín này đó linh mầm, nếu không, chúng ta lúc này đây, phải thua không thể nghi ngờ. Thượng dương thôn trưởng cắn răng một cái, cuối cùng, dùng ra tất sát kỹ có thể. Đem linh thạch phấn, đều đều rơi tại linh điền bên trong, ủ chín linh loại, lại làm chúng nó nhanh chóng mọc ra linh mầm. Dùng linh thạch tới ủ chín, loại này dùng tiền vốn sự tình, liền tính là đại môn phái địa phương, cũng là không muốn. Rốt cuộc, Linh Thạch càng chân quý. Chúng là vì tỉ thí, bọn họ thua không nổi, cũng chỉ có thể ra như vậy sát chiêu. Bất quá, bọn họ chú ý long liếu thôn bên này, lâm đố quên bên này lại là cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Ở mặt khác bốn cái thôn người trong mắt, này đó là gieo trồng. Chính là ở trong mắt bọn họ, này đó Linh cốc kỳ thật chính là bọn họ hài tử. Chỉ cần gieo đi, liền phải tỉ mỉ che chở chúng nó trưởng thành. Chú ý chúng nó hết thể hướng đi. Bực bội có thể vì chúng nó ca hát khiêu vũ. Đói bụng, liền cấp tăng thêm dinh dưỡng cơm. Mỗi ngày, này đó cốc mầm nhóm đều ở vui sướng chung trưởng thành. Tâm tình một hảo, này đó tiểu đông nhóm trưởng thành cũng liền tương đương kinh người. Nguyên bản, thượng dương thôn người nhìn chính mình đủ chín ra tới linh mầm, nội tâm vẫn là vô cùng may mắn. Nhưng mà, ở nhìn thấy long liễu thôn người linh mầm mỗi ngày lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng khi, bọn họ há hốc mồm, hơn nữa lâm vào điên cùng giữa. Leo si ngoại kỳ đi. Phần 371 Chương 371, định bỡ lấy lòng Không, không có khả năng, Long Liễu thôn người sẽ không gieo trồng, chính là bọn họ linh mầm như thế nào mọc như thế khả quan. Chúng ta linh mầm chính là tưới quá linh thạch nha. Thượng dương thôn trưởng thịnh nộ bạo giống. Hạ hà, hà thôn thôn trưởng tắc nản lòng mà nhìn chính mình ra kia mới chui từ dưới đất lên cây non. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta thôn mới chui từ dưới đất lên A sau này, chúng ta thu hoạch sẽ so với bọn hắn buổi tối rất nhiều. Chẳng lẽ thật sự muốn nhận thua? Không được, không được, lúc này đây chính là suy nghĩ đã lâu biện pháp, nếu là thua, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ thua không nổi, nhưng là, long liễu mà linh mầm mọc như vậy do người, bọn họ tưởng không thừa nhận sự thật cũng khó a. Đúng lúc này, hạ hà thôn một vị lão nhân hừ lạnh một tiếng, còn không phải là một ít linh mầm lớn lên được chứ. Loại này ngâm quá hạt giống, nguyên liền không khả năng lớn lên kết gốc. Hiện tại nhân ra chỉ là mọc ra tới, sau này... Ai biết kết cục sẽ như thế nào đâu. Chúng ta hiện tại liền từ tư bỏ, tượng hạ hà thôn người sao. Trường giả nói, lệnh ở đây người đều tỉnh táo lại. Đúng vậy, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết cục như thế nào. Chúng ta không thể bị ti tiện Long liếu thôn người đánh bại. Không thể. Nhìn này si khí còn tính có thể thôn dân, lão nhân nội tâm thở dài. Kỳ thật, ở hắn nội tâm thế giới, lúc này đây tỉ thí, cũng không sai biệt lắm đến đây. Rốt cuộc nhân ra Long liếu thôn người mạng vừa thấy chính là mọc cực hảo. Nay hậu kỳ không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hội liền thuận lợi tiến giai. Nha đầu, ta cảm thấy, chúng ta gieo trồng, khả năng yêu cầu điệu thấp một ít. Ta nhìn thượng dương thôn, còn có hạ hà thôn người, dường như không thế nào thoải mái nhi. Ánh mắt kia, liền kém không đem chúng ta giết. Ngày này lão thôn trưởng lại đây thị sát thời điểm, vẫn là đem chính mình trong lòng lo lắng xách ra tới. Lâm Đỗ Quyên còn lại là cũng không ngẩng đầu lên mà hồi hắn. Chúng ta đem gieo chồng này một khối tiếp xuống dưới, an toàn vấn đề, các ngươi lại không thể bảo đảm, kia chỉ hùng huyện nhận thua. Lao thôn trưởng hắc hắc mà cười làm lành. Nha đầu, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là tới báo cho ngươi một chút, không cần quá trương dương. Lúc này đem này mấy cái thôn người treo chọc quá bực bội, tiểu tâm bọn họ cẩu nóng này nhảy tường A cái này, an toàn thượng, còn có nơi này phòng ngự mặt trên, chúng ta đương nhiên sẽ trọng điểm bảo hộ. Lao thôn trưởng là thật sự tới nhắc nhở các nàng. Ở hắn xem ra, lúc này, lý nên muốn bình tĩnh điệu thấp một ít mới hảo. Nhưng là, Lâm Đỗ quên căn bản vô tâm tư đi để ý tới hắn. Bởi vì chỉ cần gieo Trồng đi xuống, chẳng khác nào là muốn che chở còn không có lớn lên hài tử. Đối với hài tử, nàng có thể vô tư phụng hiến chính mình ái. Nay đây, điệu thấp cao điệu, này căn bản liền không sao cả. Nàng muốn, trước nay cũng chỉ là kết quả. Linh mầm bắt đầu phấn hoa phát tán. Linh ông cũng ở thời điểm này tranh nhau bay tới. Này đó ông nhi tới về sau, liền vẫn luôn bồi hồi không đi. Trái lại thượng dương thôn cùng hạ hà thôn linh mầm. Thượng dương thôn có thể miễn cưỡng cùng long liếu thôn cùng nhau phấn hoa phát tán. Chỉ là, cùng long liếu thôn tương kinh, linh khí thượng, tổng cảm thấy yếu lực kém cường một ít. Cũng may, bọn họ còn sẽ không thua. Đây là thượng dương thôn trưởng duy nhất may mắn. Hạ hà thôn người liền thê thảm nhiều. Bọn họ loại linh mầm đến bây giờ mới trưởng đến nhân ra một nửa cao. Trường chút đi xuống, nhân ra thu hoạch. Bọn họ mới trưởng thành. Nếu thật sự như vậy, liền ý nghĩa, bọn họ sẽ thua trận lần này thi đấu. Không thể còn như vậy đi xuống, chúng ta thua không nổi. Thượng dương thôn thôn trưởng đôi mắt đều đỏ. Hạ hà, hà thôn trưởng càng là cắn răng, chúng ta thôn không thể thua, nếu không, lúc này đây đại giới nhận không nổi a. Nghĩ vậy nhi, hai cái thôn trưởng không hẹn mà cùng đi tới cùng nhau. Chỉ có thể ra sát chiêu. Giả thành cương đạo, đi tàn phá bọn họ linh mầm. Hảo, liền như vậy làm. Nghi sớm, không nên muộn, chúng ta không thể dương mắt nhìn nhìn bọn họ thắng tỉ thí. Hai thôn thôn trưởng ở trạm chắn sau, làm ra cơ tùng nhung mệnh lệnh. Là đêm, nguyệt hắc phong cao đêm giết người. Lao thôn trưởng đám người quay chung quanh Linh Điền vừa chuyển chuyển tuần sát. Kéo kẹt. Cách đó không xa, một con không biết nơi nào tới giã thú sông tới. Lao thôn trưởng đám người phi phát qua đi, nhưng là tại chỗ, vẫn là lưu thủ vài cá nhân. Vèo. Ở một góc địa phương, có mấy cái hắc ảnh bỗng nhiên vụt ra tới. Mục tiêu thẳng lấy cách đó không xa linh mầm. Lan. Đã có thể vào lúc này, từ linh mầm trong đất đột nhiên vụt ra một cái nhỏ sinh thân ảnh. Người này bạo gào thét, trong tay đột nhiên vứt ra một phen đùa chú. Vèo. Một chương hai chương còn không sao cả. Nhưng người nọ vung chính là một đống. Phong hỏa lôi điện, các loại thuộc tính đùa chú điên cuồng tập tới. Tiến đến đánh lén người phát ra sắc nhọn kêu thẳng thiết. Cả người cháu đang ở ngọn lửa giữa, không ngừng giấy rùa. Trong lúc nhất thời hiện trường ánh lửa tận trời, khi vang thét chói tai không ngừng, kêu cảm giác liền như nhân gian thảm cảnh buông xuống giống nhau. Đốt, dám khi dễ nhà ta hài tử, nạp mệnh tới. Một cái sắc nhọn nữ nhân tiếng nói vang lên. Ngay sau đó, này nhất bang vây công người thấy trong cuộc đời nhất không muốn thấy một màn. Cái kia trong miệng lớn tiếng ổn ảo nữ nhân, trong tay liền giống có vô số đùa chú giống nhau, thấy hắc ý liền nhân liền điên cuồng ném mạnh qua đi. Các loại phức tạp thuộc tính một khi va chạm ở bên nhau. Nguyên bản chỉ là một thêm một hiệu quả. Tại đây loại trồng lên dưới tình huống, bị không ngừng mở rộng. Nhưng phàm là tới gần này một mảnh linh điền kẻ xâm lược, đều bị miễn phí tặng một đại phản dân một đống linh phủ. Tới rồi mặt sau, không có người lại nguyện ý tới gần nơi này. Ở kẻ xâm lược muốn rời đi thời điểm, cái kia có bò lớn bùa chú nữ nhân, lại giống kẻ điên giống nhau hướng đám người công tới. Phốc phốc phốc, lại là bò lớn bùa chú ném tới. A nơi xa, thật vất vả chạy thoát thượng dương trưởng. Nhìn chính mình chật vật bộ dáng, đều không rảnh lo xử lý, liền chạy nhanh thay mặt khác một bộ quần áo. Lúc này đây cùng nhau tiến đến, trừ bỏ hắn, còn có mặt khác ba gã trưởng giả ngoại. Mặt khác người, cư nhiên đều bị những cái đó đùa chú sống sờ sờ cấp đốt chết. Nghĩ vậy chút, thượng dương thôn trưởng khí toàn thân đều đang run rẩy Bọn họ tuy rằng tu vi không tính rất cao, nhưng là, đó là trong thôn trung dựng lực lượng nha. Cứ như vậy mạc danh biến mất, đối với người trong thôn tới nói, cũng là rất khó giao đái sự tình. Càng quan trọng, tổn thương kia tám người, bọn họ thôn sau này lại phát triển, liền sẽ trễ hoan rất nhiều. a a, đều tại ngươi, không nói rõ bọn họ thôn có một cái biến thái nữ nhân. Hiện tại chúng ta hạ hà thôn tổn thất không dưới 5 người, ngươi trả ta công đạo. Hạ hà thôn trưởng đầy đầu tiêu phát mà vọt vào tới, một phen liền tới nắm đồng dạng bị thương thượng dương thôn trưởng. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Thượng dương trưởng hung hăng cho cảm xúc mất khống chế hạ hà thôn trưởng hai cái tát, Một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Người mới năm người, chúng ta, chúng ta thôn tổn thất 8 người nha. Lúc này đây chúng ta hai cái thôn đều tổn thất thẳng trọng. Thảm thiết ta. Hạ Hà thôn trưởng mắt đều thẳng, 8. 8. Hai ta thôn người đều bị một cái điên nữ nhân làm đã chết nhiều như vậy nối nghiệp chi tú. Đúng vậy, nữ nhân kia thật là đáng sợ. Chúng ta trước đây còn tưởng rằng nàng chỉ là một chút đùa chú, dùng một ít người ở bốn phía quấy nhiễu mầm, muốn tiêu hao nàng linh phủ. Nhưng ai ngờ đến, kia kẻ điên bị đánh thượng hỏa, Cuối cùng gặp người liền giải bữa chú. Hơn nữa một giải chính là đầy trời mưa to giải a như vậy nhiều bữa chú, đây là cái nào biến thái mới có thể chế tạo ra tới? Không có khả năng, Long Liễu thôn nếu là có như vậy biến thái chế phù giả tồn tại, còn cần ham nhẫn nhiều năm như vậy sao? Còn có, có thể có được như thế năng lực người, còn cần ở như vậy thôn nhỏ bên trong. Nếu là thay đổi người ta trong thôn ra tới như vậy một nhân tài, còn không được đã sớm trốn chạy, đi bên ngoài đến cậy nhờ đại môn phái. Lời này Nói hai vị thôn trưởng đều không lời gì để nói. Ở bọn họ xem ra, đây là không có khả năng sự tình. Mà lúc này, Long liễu thôn mới thôn trưởng ngơ ngác nhìn này mới bà cụ thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, qua đã lâu mới hít vào một hơi. Không dám tin tưởng a này hết thảy nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng. kia nha đầu. Vẽ nhiều như vậy bùa chú tại bên người. Long Tứ Thúc cũng là nửa ngày không nhắm lại miệng. Hắn là may mắn tham gia lúc này đây bảo hộ chiến nhân viên trí nhất. Nhìn trước mặt một màn này nhân gian thẳng cảnh, thật không dám tin tưởng này hết thảy là cái kia nhìn như dịu dàng cô nương việc làm. Phải biết rằng, nay chỉ là một mảnh linh mầm mà a. Vì bảo hộ chúng nó, kia cô nương liền giống bị đoạt con cái giống nhau điên cuồng, chẳng sợ bọn họ là người thủ hộ, đêm qua cũng bị nàng dọa quá sức. Đến là mặt khác mấy cái gia nhập gieo trồng thôn dân, đối nàng như vậy hành vi một chút cũng không kỳ quái. Từ bọn họ rửa theo di dạy dỗ, phải dùng đối đãi con cái tâm tình, đối đãi này một ít linh mầm sau Bọn họ cũng thật sự đem này đó linh vật xem thành chính mình con cái. Đêm qua những cái đó cường đạo vật tới, muốn nuôi con cái thế nào, này đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là không thể tha thứ hành vi. Thôn trưởng, này đó thi thể, chúng ta thiêu sao? Thiêu! Long Tam có chút rồi dám, chúng ta, thật không cần sợ nữa rõ ràng bọn họ thân thế bối cảnh linh tinh. Lão thôn trưởng cười lạnh nhìn nơi xa hề và hiểu xịu thượng dương thôn xem linh người, lại nhìn nhìn phía dưới hạ hà thôn người. Không cần thiết! Cha cũng chưa tất yếu cha. Như vậy rõ ràng sự tình, còn cần đi cha sao. Ở rửa sạch này đó thi thể thời điểm, cũng có người nhìn ra, nơi này có một vị, kỳ thật chính là Thượng Dương Thôn Người. Dáng ở lúc này còn nghĩ đến đánh cướp phá hư bọn họ linh điển. Ngày nay, Lao Thôn Trưởng cùng Long Tứ thúc mấy cái Lao ra hỏa, chậm gì gì dẫn theo bầu rượu, đi tới Thượng Dương Thôn địa Giới Nhi. Nghe nói này mấy cái Lao ra hỏa tới, trong lòng bi thống vạn phần Thượng Dương Thôn Trưởng cọ mà nhảy ra. Một đầu tặc phát lao tới liền hung hăng trừng mắt lao thôn trưởng đám người. Nha nha, này ai a Ta như thế nào nhìn người này giống người điên đâu? Ai nha, sắp thật là tựa người điên, người nhìn nhìn này tóc. Tặc cùng cái ổ gà giống nhau. Tấm tắc, đêm qua, chúng ta thôn cứu điển đã chịu công kích, không phải là người này đi đầu đi vào đi. Gì, thật sự? Lao thôn trưởng quái kêu vọt lại đây, nắm này lao tới người liền phải đấu võ. Kia thượng dương thôn trưởng lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ đêm qua đi là lặng lẽ đánh lén. Nếu hiện tại chuyện này bị vạch trần, vậy ý nghĩa bọn họ sẽ rời khỏi thi đấu tư cách. Lập tức, đem nội tâm kia bất bình sự tình cường tự áp lực đi xuống. Được rồi, ta là lão hả, các ngươi nói bửa cái gì đâu? Cái gì đánh lén? Ta đêm qua ngủ sớm, không biết. Long Tứ thúc ngao một tiếng quái si kê leo xi ngoài kỳ đi. Phần 372. Trường 372, không ổn hơi thở. Đêm qua chúng ta chuyện lớn như vậy các ngươi cư nhiên không biết, còn có Lão Hà A, ngươi này một đột phát, như thế nào đột nhiên liền tật lên. đêm qua chúng ta thôn đuổi chú chính là hao phí không ít. ai nha huy, thật là thịt đau chết mất. một ở đem một đống đuổi chú a, nhưng cái đó lá bừa, chính là thực quý. Lão Hà nghe thiếu chút nữa không nôn ra một ngụm lao huyết. bọn họ thôn đã chết tám người, hiện tại nhân gia lại chạy hắn mặt hai tháng bọn họ tổn thất lá bừa. là lá bừa quan trọng, vẫn là mạng người quan trọng a phải biết rằng lá bừa. Liền tính là đăng giá, nhưng liền tính là bọn họ như vậy thôn trang nhỏ, cũng có thể mua thật nhiều thật nhiều lá bừa được chứ. Đặc biệt là đêm qua những cái đó lá bừa, rõ ràng vẫn là một ít bình thường một bậc lá bừa. Cũng không biết là cái nào biến thái, có thể đem như vậy nhiều một bậc lá bừa, toàn cấp chế thành bừa chú. Lao thôn trưởng thưởng thức nhân ra khí thành màu gan heo mặt già, liệt đất ý. Ai, ngươi nói, chúng ta thôn kia mấy cái hoa tử cũng là, như thế nào tiện tay liền có thể lung tung hỏa một ít bừa chú đâu. Ta trước kia còn đương hắn họa vô dụng. Hiện tại xem ra, nơi nào sẽ vô dụng à, ít nhất, mấy thứ này có thể làm chúng ta bảo hộ khu điển. Cho nên vứt đi bờ chú, kỳ thật cũng là hữu dụng. Long Tứ Thúc cũng tiếp lời, kia nhưng không sao, chúng ta thôn đám kia bướng bỉnh con khỉ nhỏ nhóm. Mỗi ngày leo lên nóc nhà lật ngói, xuống sông bắt cá. Không thể tưởng được, còn có như vậy một tay làm chúng ta này nhất bang lao thật là lao mắt mà nhìn tới. Thật sự, đêm qua kia nhất bang người nha. Chết cũng thật thật là thảm thiết ra một đám còn không có phản ứng lại đây, đã bị chúng ta thôn bủa chú vanh người con đi. Tâm tắc, lão nhân ta chiến đấu cả đời, liền không nhìn thấy quá như thế thảm thiết chiến đấu nha. Ai, thiệt tình đau kia giúp không biết phát cái gì điền, đột nhiên lẻn đến chúng ta linh điền đi bọn cường đạo. Ngươi nói tốt tốt nói không đi, ngươi một hai phải đi trộm nhà của chúng ta không thành thục mà làm cái gì sao. kia nhưng không sao, này nhất ba người chính là ăn no căng, nhàn bái. Ai, cái này hảo. Đem mạng nhỏ cung cấp trộm không có. Cho nên thần châu hành nhóm dạy dỗ hảo, làm người đi, vẫn là đến đoan chính hảo. Nếu là hành kia khởi đường ngang ngõ tắt chuyện này, không chừng ngày nào đó đã bị người giáo huấn thu thập đâu. Nôn! Long liếu thôn người ta nói nghiện. Thượng dương thôn láo hà là nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng, vẫn là không có thể khống chế được nội tâm tức giận, đau đớn, một ngụm lao huyết phun tới. Nha nha, chúng ta đang nói đêm qua ăn trộm, lao hà ngươi kích động cái gì? Chẳng lẽ? Lão hà chạy nhanh xua tay, lão nhân ta hôm nay có chút không thoải mái, liền không bồi hai vị. Ai nha, lão hà ngươi cũng là, này một phen tuổi, còn như vậy liều mạng, ai, phải cẩn thận thân thể a. Không nhọc, ngươi chờ quan tâm. Lão hà cắn môi dưới, lúc này mới không chế được muốn đánh người xúc động. Ai, tính, chúng ta đi rồi, đêm qua ăn trộm, lúc này sợ cũng bị tạc đau lòng không thôi a cũng không biết, nhà bọn họ những người đó biết chân tướng sau, sẽ hưng mà coi đây là gì đây chính là dình coi hành vi a cấp con cháu hổ thẹn tồn tại tâm tắc, đã chết còn cấp lưu lại một đống hư thanh danh thật là đáng tiếc thật đáng buồn lão hà hơi thở lại một lần cuộn cuộn không chế vài lần vẫn là không áp lực đi xuống hoa hoa lại là một ngụm lao huyết phun ra nhìn theo long liếu thôn người rời đi sau lão hà mới bị chính mình hậu nhân đỡ nhập trong phòng ta thể nhất định phải bắt được kia long liếu thôn vẽ bừa tặc tử vì ta thôn người báo thủ rửa hận này thu không báo phi ta tộc nhân nay thêm một phát song, không trung dầu dĩ mà vang lên một tiếng tiếng sấm. Lão Hà Thái Dương cũng có một cái huyết trí. Bọn con cháu nhìn như vậy như điên như cùng hắn, ánh mắt thảm đạm, cuối cùng đều gật gật đầu. Lão gia tử giao đại sự tình như thế nào cũng phải làm tốt. Thành thụ, thành thụ. Nhìn Linh Cốc từng ngày trưởng thành, cuối cùng biến hoàng, thu hoạch. Long Liễu thôn gieo trồng người hưng phấn không thôi. Cách đó không xa, Thượng Dương thôn nhìn chính mình mới quải Hoàng Linh Cốc, thở dài một tiếng. Ta thật sự không phục ca lúc này đây long liếu thôn người, như thế nào liền thắng như thế dứt khoát nhanh nhẹn đâu. Rõ ràng, bọn họ linh điền nhất bạc nhược. Chúng ta từ hạt giống, đến linh điền đều là số một số hai thứ tốt. Vì cái gì vẫn là sẽ thất bại a Chẳng sợ, chầm một ngày, đây cũng là thất bại. Lúc này, sự thật này, hung hăng đánh tan thượng dương thôn người tự tin tâm. Đến nỗi mặt khác ba cái thôn trang người, bọn họ nhỏ yếu quán, lúc này nhìn long liếu thôn như thế cường hãn cũng đã sớm xúc đầu làm người. Quay đầu, liền cùng nhau quay chung quanh long liếu thôn người các loại nịnh bợ lấy lòng. Kia thượng dương thôn còn có hạ hà thôn người, nghe nói âm thầm đánh lén đều thất lợi. Sau này, kia hai cái thôn trang hiện mà uy hiếp không đến bọn họ. Đến là này long liếu thôn, bảo lưu lại thực lực. Thả, còn có kia vô hình trung chế phù người, có thể làm ra nhiều như vậy linh phù người. Ở bọn họ xem ra, nay hoàn toàn liền có thể tiến dai trở thành nhị lưu thôn trang. Hiện tại long Liếu thôn. Cùng bọn họ giống nhau là mạt lưu thôn trang. Nhưng là, lấy bọn họ có được linh phù của ngoanh tạc năng lực tới xem, thôn trang này người tiến lên giai cũng chính là vấn đề thời gian. Nếu là có thể tiến giai thành nhị lưu thôn trang, liền ý nghĩa, về sau bọn họ này đó thôn trang, có khả năng sẽ bị bọn họ quản thúc. Trước tiên định bỡ lấy lòng tiền nhiệm thôn trang, nay ở chỗ bọn họ tới nói là cực cần thiết. Thành thủ thành thủ Nhìn linh quốc thành thủ tản mát ra rụ hoặc nhân tâm vui sướng hơi thở. Lâm Đỗ Quyên Thư Thái mà cười. Nàng bọn nhỏ nhưng xem như trưởng thành đi lên. Khai cắt. Một đám ném đao linh đao, bắt đầu thu hoạch vui sướng. Linh Cốc gieo trồng thành công, vào kho hàng sau, mặt khác mấy cái thôn người cũng chỉ là mắt trông mong nhìn. Làm người ngoài ý muốn chính là, có bốn cái thôn người đều có tặng lễ lại đây. Lấy lòng nịnh bợ chi ý không cần quá rõ ràng. Chỉ có thượng dương thôn người, đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không. Bất quá, lúc này đây tỉ thí, đến bây giờ mới thôi. Long liếu thôn người đạt được đệ nhất danh là không thể hoài nghi. Thượng hà thôn người, trừ bỏ mắt trông ngông nhìn, cũng làm không được bên. Nha đầu, đi, chúng ta phân linh điền đi. Ngày nay, Lâm Đỗ Quyên Tử trong phòng ra tới, lão thôn trưởng vui sướng tiến lên lôi kéo nàng liền hướng thôn ngoại đi. Muốn phân điền. Lúc này đây tỉ thí, nguyên nhân gây ra chính là phân điền. Đúng vậy, chúng ta thắng tỉ thí, bọn họ dám không thành thật phân linh điền ra tới. Ha ha, ngươi không biết, lão hả? Còn có Hạ Hà thôn kêu băng nhân sắc mặt nha, nhìn thật đúng là xuất sắc thực. Rõ ràng không nghĩ cười, cố tình không đối chúng ta cười cùng đóa hoa nhi giống nhau. Tấm tắc, người sống thiệt tình là mày ta. Lâm Đỗ Quyên nghe ra, này Lao thôn cùng trong giọng nói, là có mấy phần đồng tình tồn tại. Nàng hơi hơi mỉm cười. Nếu lúc này đây chúng ta thất bại, chúng ta chính là Thượng Dương thôn cùng Hạ Hà thôn người bộ dáng. Lao thôn trưởng nghe biến sắc. Lâm Đỗ Quyên lần thứ hai bổ sung một câu. Trở lên Dương thôn trưởng tán nhẫn. Ta phỏng chừng chúng ta thôn khả năng còn muốn lạc thảm một ít. Lần này, lão thôn trưởng là hoàn toàn không nói. Cuối cùng thở dài một tiếng, nha đầu à, ta biết ngươi ý tứ, đương trong thôn người lãnh đạo, không thể bởi vì nhất thời mềm lòng, làm toàn thôn người duyên hoạn. Loại chuyện này, ta cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Ha ha, muốn thật sự có người dám khi dễ chúng ta thôn, ta liền xông lên đi hung hăng mà đánh. Đi thôi, thu linh điền đi. Xem này lão thôn trưởng còn xem như thức đại thể. Lâm Đỗ Quyên cũng liền đi theo ra bên ngoài. Chỉ là, nàng cũng không biết chính là, vào lúc này nửa đường thượng. Kia chỉ có thể hóa thân vì mỹ nhân, lại có thể hóa thân vì con bò cạp tinh hồng khô lâu, lúc này lại là nổi trận lôi đình. Ta sai rồi, cái này địa phương căn bản liền không có càng cường đại yêu đã tới, ta tiểu tâm căn nhi, ngươi cư nhiên thích thượng một cái tu hành so người ta còn muốn nhỏ yếu tồn tại. Ta không phục, không phục, nếu là cường đại tu giả, ta còn tưởng thông cư nhiên so với ta thực lực còn muốn nhỏ yếu tồn tại, thu hoạch ngươi thể tình. Loại chuyện này là ta tuyệt đối vô pháp chịu được. Nàng cũng là nhất thời xúc động, mới có thể như vậy không có mục đích hướng phía trước nhi cuồng đổi đi, muốn bắt được mạn ba đồ người trong lòng. Nhưng mà truy kích kết quả, lệnh nàng chịu đủ đả kích. Cái kia có thể câu mạn ba đồ tâm hồn người, cư nhiên là cái cực nhỏ yếu tồn tại. Rốt cuộc, này một đường tìm tới, nàng đều không hề nghe thấy mạn ba đồ hơi thở. Kể từ đó... Dựa vào nàng hơn người sức phán đoán, liền không khó phân tích đến đến ra, người kia, có lẽ còn ở lúc trước phụ cận. Làm yêu loại, nàng ở phương diện này có vượt xa người thường nhạy bén trực giác. Ta phải bắt được ngươi, người tiện nhân này. Nàng vẫn luôn bảo hộ tồn tại, như thế nào cũng không cam lòng cho một phàm nhân. Ở nhận thấy được chính mình sai lầm sau, hồng khô lâu liền cảm thấy chính mình bị người treo đùa. Cùng ngày, nàng nhanh chóng hướng trong thôn phi theo. Vừa đến long liễu thôn, dựa vào yêu loại khíu giác vẫn là tìm được rồi đã từng thuộc về mạn ba đồ hơi thở. Cũng ở chỗ này, tìm được rồi một nữ nhân khác thân ảnh. Thông qua đặc thù yêu pháp thời gian kính, nàng thấy rõ ràng kia nữ nhân bộ dạng sau, liền căn cứ Lâm Đỗ Quyên tướng mạo cuồng đuổi đi mà đến. Còn ở cùng lão thôn trưởng cùng nhau hướng linh điền nơi đi trước Lâm Đỗ Quyên, lại một lần cảm giác được cái loại này tìm đập ra tốc cảm giác. Đồng thời, nguyên bản theo rất xa mạn ba đồ. Nội tâm cũng mạc danh mà bực bội lên, hắn đi rồi vài bước, cuối cùng quay đầu lại. Không ổn. Không ổn, sẽ ra sao sự phát sinh? Véo chỉ, hắn bắt đầu bấm đốt ngón tay thởi vận. Nay một bấm đốt ngón tay, liền sắc mặt khẽ biến. Không phải ứng ở ta trên người, lại là từ ta khiến cho. Hơn nữa, là huyết quang thai ương. Người này, còn có thể là ai? Chứ bỏ gần nhất cùng chính mình kết giao thâm hậu lâm đỗ quên, hắn nghĩ không ra còn có ai sẽ đã chịu hắn liên lụy. Rốt cuộc, hắn từ trước đến nay liền tuất người hiệu cực nhỏ. Đặc biệt là nữ nhân bởi vì có cái kia cường đại bộ xương khô tinh tồn tại, cho nên hắn càng là chán ghét cùng nữ nhân kết giao. Chưa từng tưởng, lúc này đây sẽ. Không cần nghĩ ngợi, mạn ba đồ xoay người liền trở về Long Liêu thôn mà đến. Lão thôn trưởng, ngươi một người đi thôi, ta tổng cảm thấy không phải quá thoải mái. Nhiều lần loại này nội tâm báo động trước huyết sự thật, không một không chứng minh, mỗi lần có như vậy hai hùng khiếp vía thời điểm, sẽ có không ổn sự tình phát sinh. Hôm nay loại chuyện này cũng không thể tránh né. Nghĩ vậy nhi, lâm đỗ quyên đều không rảnh lo cùng lão thôn trưởng nói nhiều, lập tức liền hướng lân cận phương hướng xử lý. Ân, ta nói nha đầu A, ta liền một câu. Kìa gì, ngươi nhưng đến nhớ rõ ta cùng ngươi nói, đi tham gia thôn thôn linh tỷ thí A kia chính là cực kỳ quan trọng. Xa xa mơ hồ tới một câu, ta đã biết. Lão thôn trưởng cũng chỉ là lớp đầu, cũng không biết, nha đầu này có hay không nghe đi vào A còn có, nàng đi như thế nào như vậy vội vàng. Đúng lúc này, một trận gió yêu ma đồ lâm. Lão thôn trưởng trước mắt tối sầm, toàn bộ thân thể đã bị khống chế được, leo xi si ngoài kỳ đĩp. Phần 373, chương 373, chín chết dì sinh, hắn tâm thần kinh hãi, ngẩng đầu liền đón nhận một đôi âm lánh yêu đồng, cùng ngươi cùng nhau nữ nhân đến đi đâu vậy? Lão thôn trưởng hoảng sợ mà lắc đầu, nữ nhân sóng mắt vừa động, hắn thân thể liền giống diều giống nhau, bị hung hăng vứt thượng giữa không trung, lại té rớt xuống dưới. Hừ, không nói, lão nương chính mình tìm, lại ngửi ngửi. Hồng khô lâu đứng dậy hướng Lâm đỗ Quyên rời đi phương hướng xử ly đuổi đi đi. Thoát ly thôn trang sau, cái loại này hoảng hốt cảm giác vẫn là ở gia tăng. Loại này báo động trước, lệnh Lâm đỗ Quyên bước chân càng mau Nàng biết, có cường đại nguy hiểm sắp xảy ra. Loại này trước tiên báo động trước công năng, đã sớm lệnh nàng tránh được không biết bao nhiêu lần nguy cơ. Lúc này đây, cảm giác thế tới lực rào rạn. Ha ha! Đúng lúc này, phía sau, một trận tiếng cười buông xuống. Lâm đỗ Quyên ngay tại chô một lần. Vừa rồi đứng thẳng địa phương liền bị banh thành một cái thiên hố. ngẩng đầu đón nhận cặp kia âm lanh yêu đồng, lâm đỗ quyên toàn thân lông tơ vèo vèo dựng đứng, tiết hầu, cũng giống bị ai bóp chặt giống nhau, như thế nào cũng phát không ra thanh âm. Lớn lên cũng chẳng ra gì sao, Thu Vi, càng là bất kham nhắc tới. Thật không biết hắn như thế nào sẽ coi cho ngươi. Trước mặt cái này cường đại hơi thở nữ nhân, sốt môi, có chút khinh thường mà hừ lạnh. Lâm đỗ quyên tim đập tăng lên, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể không chịu khống chế mà muốn đi xuống quỷ. nàng biết này không phải chính mình nhát gan tạo thành mà là đối phương một chút cũng không che lấp tự thẹn dân thế dẫn tới nữ nhân đến là có chút cốt khí đáng tiếc hồng khô lâu ánh mắt lạnh lùng giơ tay chỉ là nháy mắt cái tay kia liền gần sát thái dương nhìn nữ nhân này lùm đập vào mắt đế hận ý lâm đỗ quên dương miệng tưởng nói ngươi nha tìm lầm người đi chính là bởi vì đối phương khí chàng nàng liền âm đều phát không ra Nhìn này không ngừng run rẩy kẻ yếu, hồng khô lâu trong mắt sát ý càng đậm. Như vậy nhỏ yếu tồn tại, sao lại có thể câu chính mình nam nhân? Không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết. Chính là, muốn như thế nào mới có thể tránh được một kích? Lâm Đỗ Quyên trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Cuối cùng nghĩ tới hồn hải. Hiện giờ, nàng cũng chỉ có hồn hải cái này địa phương có thể lợi dụng. Đem hồn trong biển mặt tinh thần lực điên cuồng tập trung bên phải tay phương hướng. Thực hảo có cảm giác, có thể động. Hồng khô lâu tay, còn ở thông thả đi phía trước. Nàng có thể một hơi liền hì rồ này dẫn hèn mọn nhỏ yếu giả bóc chết. Nhưng mà, nàng không nghĩ cho nàng như thế thống khoái một kích. Lộng chết một cái tiểu con kiến, đương nhiên phải làm nàng hưởng thụ tử vong toàn bộ quá trình. Nhìn nàng một chút không có hô hấp, mới là nhất hả giận. Tay, sắp tới gần nàng ra thịt. Sắp hưởng thụ loại này thu hoạch sinh mệnh là thú, hồng khô lâu cười. Đây mới là trong cuộc đời nhất hưởng thụ thời điểm. Nhanh, nhanh. hảo. Chính là hiện tại. Thủ đoạn, có thể nhanh nhạy hoạt động. Trong cơ thể tinh thần lực, cũng có thể bảo đảm nàng toàn lực một kích. Chính là lúc này, hảo, bèo hồng khô lâu nhìn chính mình trước đây bị thương hồn hải địa phương, lại một lần bị thương, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Nàng tự nhiên, bị một cái tiểu con kiến cấp bị thương. Hơn nữa, là một cái ổn đánh ổn có thể đắn đo tới tay con kiến cấp thương. Đi tìm chết. Lâm Đỗ Quyên còn muốn hướng trong thâm nhập. Dục muốn đem nàng nhất cử đánh hạ. Nhưng mà, đột biến phát sinh. Hồng Khô Lâu cái đuôi hung hăng huy tới. Chỉ là một kích, nàng toàn bộ thân thể đã bị khảm vào phía trước Huyền Mai giữa. Ngũ Tạng Lục Phủ liền như bị cái gì hung hăng đòn nghiêm trọng một phen. Hoa. Nguyên bản hồn hải thụ, tựa hồ cũng đã chịu thương tổn. Loại này chí mạng thương, cũng liền dẫn tới nàng sau lực vô kế, thực dứt khoát lưu loát mà liền hôn mê bất tỉnh. Hồng Khô Lâu kéo tàn phá thân thể, nhanh chóng hướng Lâm Đỗ quên xử tới. Cái này hèn mọn tiểu con kiến. Cư nhiên đem nàng bị thương. Nàng hồng khô lâu tại đây một mảnh cũng coi như là có chút nổi danh tồn tại. Nhưng chính là nàng người như vậy, lại bị người thương thiếu chút nữa mất mạng. Đây là xỉ sì nụ, thiên đại xỉ sì nụ. Hơn nữa, nữ nhân này trên người, nàng nếm thử tới rồi hai lần xỉ sì nụ. Với nàng tới nói, loại này đà kích, so với bị mạn ba đồ vứt bỏ, còn muốn tới khó chịu. Cái đuôi, lại một lần ngưng tụ trọng lực. Nhắm ngay bị khảm nhập huyền nhai nữ nhân liền phải hung hăng lại đòn nghiêm trọng đi xuống. Ngươi dám. Ẩm vang. Ẩm vang. Trước mặt, một trận tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Hồng khô lâu nghe thanh âm này sắc mặt khẽ biến. Nhưng chợt liền quay người, bắt đầu đối thượng thân sau nam nhân. Tiểu cúc ưng, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện. Như thế nào, ngươi trong cơ thể độc, nhanh như vậy liền áp lực đi xuống sao. Khanh khách, theo ta được biết, ngươi càng là vận dụng linh lực nhiều liền càng không hào áp lực độc tố đi. Vốn dĩ ngươi ở ác ma trong cốc, chỉ cần thành thật ngốc một đoạn thời gian, giải độc về sau liền có thể Trung Quốc ra tới. Lại cứ, ngươi phải vì cái nữ nhân tái hiện nhân gian, có đôi khi, ta thật sự hoài nghi, ngươi có phải hay không biến xuẩn. Mạn ba đồ không nghe nàng, lập tức phất tay chính là tam điệp lãng. Đi theo, lại là cửu trọng trọng kiếm. Hồng khô lâu xem chính mình ngôn ngữ vô pháp lại quấy mạn ba đồ cảm xúc, cũng chỉ đến thành thật tương chiến. Nay mô tả, lại đánh hơn nửa ngày. Thẳng đến Hồng Khô Lâu cảm thấy chính mình hồn hải nối nghiệp sau lực, mới không cam lòng mà liếm liếm môi. Tiểu cúc Cưng, lúc này đây ta liền buông tha ngươi. Yên tâm, tiếp theo làm tỉ tỉ ta chạm vào ngươi, ngươi chắc chắn là ta ngoạn vật nga. Hồng Khô Lâu không cam lòng mà bỏ xuống lời này, lấy ra chính mình phi hành vũ khí sắc bén lập tức rời đi. Mạn Ba Đồ âm lấy mặt, xoay người nhìn về phía phía sau bị khảm nhập vách đá nữ nhân, trong mắt xẹt qua một tia đau đớn. Lấy tay vì nhận Phá vỡ huyền nhai tuyệt bích. Người nọ liền như tờ giấy phiến giống nhau bay xuống xuống dưới. Ba ngày sau. Phong định trong thành. Một nhà lao ý quán bên trong. Ôm đi ôm đi, người như vậy, lao phu nhưng chỉ không hết. Bá. Lao nhân nhìn đặt tại trên cổ kiếm, dọa chân mềm lũn, một mông ngã xuống đất. Thượng nhân tha mạng, thượng nhân tha mạng A. Hắn cư nhiên không nhìn kỹ người này là cái dạng gì tu vi. Chỉ cho là cái bị thương nghiêm trọng người. Nhưng ai tưởng tượng lại là cái tu vi nhìn không thấu tồn tại. Người như vậy, hắn cư nhiên khiển trách nhân gia cốt đi. lão nhân cảm thấy, chính mình thật là ở tìm chết. Mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải cứu trị với nàng. Nàng nếu chết, ngươi quản linh cứu và mai táng. lão nhân nghe mắt tối sầm, thật muốn chết cho hắn nhìn tính. Chính là, đến lúc này, hắn chối từ không được, chỉ phải không cam lòng tiến lên xem xét nam nhân trong lòng ngược nữ nhân kia. Nay một xem xét, tái thần tiên lập tức liền thay đổi mặt. Cô nương này toàn thân gân mạch toàn thoái, cho dù là hồn hải, cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Như vậy nàng, cho dù là miễn cưỡng chứa khỏi, chỉ sợ, cũng là khó có thể tu hành. Một cái vứt đi người, tại đây phong định trong thành. Thượng nhân, ngươi xác định muốn chị sao? Chị, cho dù là cái phàm nhân, cũng không sao. Mạn ba đồ sắc mặt không gợn sóng mà khẳng định trả lời. Tái thần tiên lắc đầu thở dài. Thôi, thôi. Lao phu liền vứt bỏ một thân tu vi, vì ngươi trị thượng một chị nhẹ. Bất quá, có thể hay không lại tu hành, đoan xem nàng có không xông qua kia nói quan khẩu. Mạn ba đồ nghe được hắn như vậy nói đến, đến là nghiêm nghị hành lễ. Tại đây hứa quá lao thần tiên. Nếu là có thể trước khỏi, miễn cưỡng nhưng tu hành, nhất định có trọng thù. Khi nói chuyện, tái thần tiên trước mặt liền đôi vài cái đan dược hộ. lão nhân mở ra trong đó một cái nhìn lên, phát hiện này cư nhiên là một cách chủ phong linh đan. Loại này đan dược, đối với hắn loại này phong thuộc tính người tu hành tới nói. Có thể nói là thiền kim khó mua chi dược. Cảm ơn thượng nhân, cảm ơn thượng nhân. Có này một quả đan dược, hắn tạm ở phong thuộc tính tu vi thượng trạm kiểm soát, lại có thể thượng hành một bước. Yêu cầu dược vật, ta đi tìm. ngươi từ từ. Nguyên bản, tái thần tiên chỉ là tưởng lừa dối cái này thượng nhân một phen. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Như thế hào phóng thượng nhân, tu vi cũng cao, thế nào cũng có thể lược hành một vài chỗ tốt cùng hắn. Như vậy tưởng tượng, Tái thần tiên quyết định đánh bạc một phen, có lẽ, lúc này đây liền thật sự có thể đảo đến một cái bảo đâu. Là tả mà khai một cái phương thuốc. Này đó phương thuốc, là ta chuẩn bị vì nàng ngâm mà làm. Chỉ cần đem cô nương này hồn hải tu bổ hảo, nghĩ đến, nàng liền có thể khỏi hẳn cũng không nhất định. Điểm này, mạn ba đồ cũng là âm thầm gật đầu. Theo hắn điều tra xem ra, Lâm đỗ quyên sở dĩ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật, chính là bởi vì hồn hải bị hao tổn nghiêm trọng. Đáng tiếc. Hôn hải là sở hữu tu giả nhất để ý địa phương. Một khi bị hao tổn, người thường căn bản liền trị không hết. Này, cũng là hắn bó tay không biện pháp dưới, không thể không tiến đến tìm tái thần tiên hỗ trợ nguyên nhân. ở mạn ba đồ vì nàng buôn ba tìm dược thời điểm, lâm đỗ quyên chính lâm vào vô cùng hắc cảm giữa. Vận mệnh chú định, chỉ cảm thấy chính mình vẫn luôn trong bóng đêm hành tẩu. Muốn tìm được đường ra, nhưng bốn phía vẫn cứ là đen nhánh một mảnh. Không được, ta nhất định phải tìm được đường đi ra ngoài. Nếu không, chỉ sợ sẽ nhốt ở này trong bóng đêm lại ra không được nhìn này không biết địa phương lâm đỗ quyên không ngừng nhíu mày trầm tư quá tối loại này hắc ám liền tính nàng như thế nào vận dụng tinh thần tam mắt cũng vô pháp rút ra trọng xương ngủ hơn nữa này hết thể xương ngủ trướng tựa hồ tinh thần tam mắt ở chỗ này không có hiệu quả đi rồi không biết có bao nhiêu lâu vẫn luôn ở vào như vậy hắc ám xương ngủ giữa trường này đi xuống nàng hoài nghi chính mình sẽ tinh thần thất thường mà chết ta hồn hải bị hao tổn Cho nên đi tới này một cái hắc ám địa phương. Chẳng lẽ nói, hồn hải không có đi thông mặt khác thiên địa con đường sao? Nghĩ đến chính mình bị lạc phía trước cảnh tượng, Lâm Đỗ Quyên không thể không suy đoán này hết thẻ là chuyện như thế nào. Trước đây, nàng chỉ là một lòng muốn tìm được đường ra mà buôn ba đi nhanh. Chính là hiện tại bình tĩnh lại nghĩ lại tưởng, liền phát hiện này hết thẻ không phải như thế hồi sự. Trong bóng đêm, như vậy đi xuống đi khẳng định không được. Nhưng là, ta kia phiến hồn hải như thế đặc thủ, chỉ sợ. Còn có bên nguyên nhân cũng không nhất định. Kia tam phiến lá cây, đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ một mảnh có pháp quyết, bên chính là một quả có thể tàng vật không gian lá cây. Mặt khác một mảnh, tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là nó tác dụng lại giống xúc tích linh lực. Lần này sở dĩ sẽ tiến vào này một mảnh không gian, nguyên nhân chính là linh lực tiêu hao quá mức quá độ. Lá cây không gian, nơi này rốt cuộc còn cất giấu cái gì? Nghĩ vậy Nhi, Lâm Lô quyên cảm thấy không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Lúc này đây Nàng tận lực nhắm mắt lại, không đi chịu bên người hắc cám ảnh hưởng. Từng bước một, chỉ bằng cảm giác hướng phía trước đi. Như thế lặp lại mười mấy hồi. Nàng dương môi cười. Nơi này, cư nhiên có một loại nho nhỏ sinh linh. Có lẽ, ta hẳn là thử xem, loại này nho nhỏ sinh linh, với ta có phải hay không có chỗ lợi. Là nói này một tảng lớn không gian, sao có thể vẫn luôn là hắc cám đâu. Này nhúc đích, quả nhiên liền phát hiện bên trong đồ vật. Ở nhận thấy được dòng khí có điều biến hóa khi. Lâm Đỗ Quyên bóp chặt thời cơ, một phen nắm lấy kia chỉ thật nhỏ sâu. leo si ngoài kỳ điếp. Phần 374. chương 374, Phát Điên Tái Thần Tiên. Ở sâu nhập nháy mắt, Lâm Đỗ Quyên nhận thấy được thân thể như điện lưu bá mà chạy qua. Tuy rằng chỉ là nhỏ yếu một chút cảm giác, nhưng mà, loại này kích thích, vẫn là lệnh nàng hương phấn mặc danh. Liên như, một cái kẻ bên tuyệt cảnh người, đột nhiên gặp nguồn nước giống nhau. Loại đồ vật này, dường như có thể cho ta nhanh chóng thành lên. Có phát hiện này, Lâm đỗ Quyên hương phấn lên. Tuy rằng loại này tinh thần lực gia tăng lực thiếu, nhưng chỉ cần chảo sâu nhiều, về sau là có thể có tăng cường lên thời điểm. Tăng cường, thoát ly cái này khốn cảnh còn xa sao. Tuy rằng chảo này loại này sâu động tác lực chậm, nhiên tác chỉ cần có hy vọng, hết thể đều đáng giá. Có này tưởng tượng pháp, Lâm đỗ Quyên liền chuyên chú khởi này trong bóng đêm không rõ sâu tới. Chẳng sợ không biết đây là loại nào sinh vật. Nhưng là, người một khi có được hy vọng, liền sẽ dũng cảm tiến tới. Nàng nơi này làm không biết mệnh mà bắt sâu hấp thu tinh thần lực. Bên ngoài, mạn ba đồ thì tại nỗ lực tìm dược vật. Hảo, nhưng xem như xứng hảo này đó nước thuốc. Thật không biết, loại này dược vật tẩm ra tới người, cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Hảo chờ mong a Mạn ba đồ nghe này tái thần tiên nói, như mày, vì cái gì có loại? lão nhân này ở đem lâm đố quyên trở thành tiểu bạch thử cảm rất đâu? lão nhân, đừng đem người chơi ra vấn đề, hỏng rồi, ngươi nhưng không dạy nổi. Ha ha, ta sẽ không chơi. Ngươi quá hoan nguồn lão nhân ta. Lại nói, ngươi mượn ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám á có phải hay không. Mạn ba đồ hừ lạnh một tiếng. Lạng lặng đứng ở một bên nhìn lão nhân hưng phấn mà lại nhải, đánh vào các loại pháp quyết. Muốn nói tới. lão nhân này tuy rằng tu vi không thế nào cao. Nhưng mà, hắn đánh vào này đó pháp quyết, vừa thấy chính là cực tinh áo. Lấy mạn ba đồ ánh mắt, điểm này đến cũng xem ra tới. Gì? Cái này khiếu huyệt là khai, còn có cái này khiếu huyệt, tự nhiên không có quá nhiều rơ bẩn. Đến cũng là cái thần kỳ thân thể, a, này lại là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, like, là nơi này bị tắc nghẽn. Bất quá, nơi này như thế nào có một cổ cổ quái hơi thở ở len lỏi đâu. Có phải hay không ta ảo giác? Hàn thần tiên cảm thấy, chính mình sắp điên rồi. Này một khối thân thể. Cảm giác thực thần kỳ. Cái gọi là cốt cách thanh kỳ, nói cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. chẳng qua. Thân thể này bên trong kia cổ khí lưu, vì cái gì vẫn luôn ở bài xích hắn tới gần. Còn có, này đó khiếu huyệt, dường như ở mở ra sau, liền vẫn luôn như nuốt trưởng thủy giống nhau, xôn sao mà liền đem này đó dược vật cấp nuốt Phải biết rằng, hắn này dùng dược lượng, chính là người thường gấp 10 lần có thừa Cứ như vậy một cái lượng, lang là bị người như vậy cắn nuốt Cố tình, này vẫn là một nữ nhân. lão nhân cảm thấy chính mình muốn bắt cuồng cũng xem không hiểu. Này đây... Vẫn luôn đối với này một khối ngâm thân thể nói thầm không thôi. Nhất nôn nóng, không gì hơn mạn ba đồ. Nhìn trong hồ nước người nọ, hắn tưởng nhắm mắt lại tu hành. Chính là, kia trái tim, như thế nào cũng tính không xuống dưới. Đến lúc này, hắn cũng không có ý thức được, ở vô hình trung, hắn đã bị một cái cấp thấp nữ nhân hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Chỉ là, thời gian, cũng không cho phép hắn ở chỗ này lâu dài ngốc đi xuống. Ở lão nhân ngâm lâm đô quên ngày thứ tư, Tái thần tiên đột nhiên tiến đến trước mặt hắn không ngừng tế ngửi. Di, ngươi bị người uy quá huyết nụ cổ. Huyết nụ cổ. Mạn ba đồ khó hiểu mà nhìn cái này dùng cái mũi hút khí lão nhân. Tuy rằng cảm thấy hắn mặt mày khả ố, nhưng vẫn là kiềm chế tính tình do hỏi. Nga, huyết nụ cổ, chính là bị người đặt ở bên ngoài một loại cổ sâu. Một khi chui vào làn da của ngươi, liền sẽ theo ngươi huyết nụ cùng nhau trưởng thành lên. Muốn loại bỏ. Trừ phi là chủ nhân nguyện ý còn có chính là muốn tìm được so ngươi tu vì còn muốn cao người, luyện chế một loại huyết nục đan, mới có thể đem loại đồ vật này rụ rô ra tới. Nghe đến đây, mạn ba đồ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn phía trước liền cảm thấy, trong cơ thể có một loại không đúng hơi thở. Nếu không, hồng khô lâu như thế nào sẽ ở khoảng cách nhất định nội liền tìm đến hắn. Nhưng còn có bên pháp giải. Thì như, che lấp hơi thở linh tinh. Khó, trừ phi, tìm một cái sẽ tinh luyện các loại đan dược người. Đương nhiên, loại này sẽ tinh luyện các loại đan dược người, cần phải là một lò ra mười viên, thả, còn có thể tinh luyện ra có đan văn tồn tại luyện đan sư mới được. Như vậy đan dược sư, không phải ta nói, thật không hảo tìm a. Nhưng mà, hắn lời này lại nghe mạn ba đồ hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn Lâm Nô Quyên, càng là nhu hòa đến cực điểm. Ân, ngươi nói rất đúng, loại này đan dược sư, xác thật là không hảo tìm. Bất quá, chờ đến nàng chuyển biến tốt đẹp lúc sau, ngươi đem này một ống chúc cho nàng. Ngươi phải rời khỏi. Thái thần tiên có chút giải. chợt liền hiểu được. Cũng là, ngươi hiện tại chúng như vậy cổ dược. Nếu là không đi, chỉ sợ sẽ liên lụy cái này cô nương. Mạn ba đồ lạnh mặt, đem trên người tất cả bảo bối cầm một đống ra tới. Ta sở hữu bảo bối cũng chính là này đó. Chiếu cố hào nàng, nếu nàng xuất hiện ngoài ý muốn, ta định lấy tánh mạng của ngươi. Dứt lời, không gió tự động. Thái thần tiên một rúm tóc bá mà rơi xuống xuống dưới. Nhìn này một rúm tóc. Tái thần tiên toàn thân nổi ra gà đều đi lên. Hắn chân mềm đũng, phốc mà quỳ trên mặt đất. Thượng, thượng nhân. Lại ngẩng đầu khi, trước mặt sớm mất người. Con hảo, đầu còn ở. Tái thần tiên quay đầu lại nhìn trên giường người nọ, âm thầm thở dài, vị này, nhưng đến đem người hầu hạ hảo. Rốt cuộc người kia, không chừng liền từ nào điểm nhi sông ra. Cũng là ngày này khởi, mạn ba đồ bắt đầu tại đây một mảnh trong thành các loại du đáng. Hắn cũng không có cố định nơi đặt chân. Ngẫu nhiên. Sẽ tìm một ít địa phương thử xem tay, lại tránh một ít tất yếu tu hành vật tư. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, đã từng tung hoành ngang dọc đại năng chi sĩ, hiện tại cũng vì tìm một ít tu hành vật tư, không thể không ủy thân một ít cấp thấp nơi. Tiến đến nhất định đồ vật sau, mạn ba đồ tìm được rồi người bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết huyết nục cổ loại đồ vật này. Huyết nục cổ, loại này cổ lại nói tiếp, lúc ban đầu chỉ là một ít cấp thấp đồ đằng nhân sĩ làm ra tới chơi ngại nhi. Nhưng mà từ khi gia tộc bọn họ người tiến vào tu hành giới về sau loại này huyết nhục cổ cũng liền biến dị tiến giai trước kia chỉ cần dùng một ít tinh thần lực liền có thể đem huyết nhục bên trong cổ sâu cấp thúc giục bước ra tới nhưng hiện tại từ khi tu tiên giới người dùng một loại ăn cơm tiên linh vật tư linh vật sau loại này sâu cũng cụ bị tu hành linh giới một ít sâu bản lĩnh chúng nó một khi vào người tu hành huyết nhục liền sẽ đi theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành không chế giả chỉ có thể là hạ cổ người muốn nói nguy hại Nó thật đúng là sẽ không có quá nhiều nguy hại. Đơn giản, chính là ở nhất định trong phạm vi, biết người này tung tích. Bên, cũng là uy hiếp không đến người tánh mạng. Tương phản, nếu là lợi dụng hảo, loại này huyết nục cổ, hứa còn có thể vì ngươi tinh lọc một ít máu bên trong độc tố. Rốt cuộc, ở huyết nục cổ xem ra, sạch sẽ huyết nguyên, chính là chúng nó sinh tồn hoàn cảnh. Nếu là có ngoại lai sinh vật, tỷ như độc vật này đó xâm hại, chúng nó liền sẽ xuất hiện hãn vệ chính mình lãnh thổ sự tình. Này đây. Loại này cổ sâu, kỳ thật cũng là một ít gia tộc dùng để bảo hộ chính mình không bị độc trùng tử xâm hại một loại tự mình bảo hộ thủ đoạn. Đương nhiên, loại này bảo hộ thủ đoạn, rất nhiều là chính mình cho chính mình gieo. Tựa như vậy bị nhân trùng hạ, rốt cuộc dễ dàng bị nhận thấy được hành tung. Hiểu biết loại này sâu tập tính sau, mạn ba đồ cũng liền lược nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ, năm đó hồng khô lâu, đối hắn cũng chỉ là muốn khống chế mà thôi. Bên, đến cũng thật chưa từng loạn động thủ. Loại này cấp thấp sâu. Bởi vì dễ dàng đắc thủ, cho nên cũng bị thật nhiều tu hành giới tác dụng lên. Nếu là muốn giải cứu, chỉ cần tìm một cái đan dược tu hành người tốt luyện chế một loại đan dược. Lại hoặc là, tự mình tu hành phản vượt qua cái kia hạ cổ giả ba cái cấp bậc sau, liền có thể tự hành bước ra này đó cổ sâu. Trái lại, cái kia hạ cổ người, bởi vì mất mô nguyên, còn sẽ tu vi đại ngã một tầng. Biết được cũng không phải vô giải, Mạn ba đồ cũng liền lựa kiên lòng. Duy nhất không tốt, đó là không thể ngốc tại lâm đố quên bên người Xem ra, ta là cần thiết trước né tránh khai nàng. Ném xuống một chuỗi linh thạch, mạn ba đồ xoay người liền đi. Tái thần tiên trong phòng. Nhìn chính mình linh thạch, còn có dược vật không ngừng giảm bớt, tái thần tiên muốn điên rồi. Tức chết rồi, tức chết rồi, còn tưởng rằng được như vậy nhiều bả bối, có thể đại kiếm một bút. Ai biết nha đầu này liền giống một cái động không đáy giống nhau, vẫn luôn ở hấp thu này đó dược vật. Ta đều bất kể phí tổn hướng bên trong cho uống thuốc vật, nàng như thế nào vẫn là một cái kính mà ở hấp thu a Nhìn cái này đầy mặt hồng quang, nhưng chính là không mở to mắt cô đường, tai thần tiên cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Hắn còn lòng tràn đầy cho rằng, chính mình muốn kiếm một tuyệt bút. Nhưng mà, đến bây giờ mới thôi, hắn tinh tinh phí tổn. Giống như vứt bỏ mạng ba đồ cấp bảo bối phí tổn tính. Hắn đã là ngang hàng giai đoạn. Nếu lại đầu hạ đi, vậy thật là thâm hụt tiền sinh ý. Chính là, cứ như vậy từ bỏ, dường như cũng không cam lòng. Rốt cuộc không nhìn thấy nàng rốt cuộc sẽ lộ xác thành cái dạng gì quái vật. Như vậy tưởng tượng, lão nhân hung hăng cắn răng. ngại ngại cái hùng, lão tử liền muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là thế nào biến thái, liều mạng, liền vì xem ngươi rốt cuộc muốn tới nào một ta trình độ. Hán loại này dược vật, gần nhất là có thể thay đổi lột sắc thân thể tố chất. Thứ hai, cũng là có thể rèn thân thể dược vật. Bình thường tu sĩ, chỉ cần gấp đôi lượng, liền có thể bị dày vò toàn thân khởi phao, cuối cùng khóc cha gọi mẹ không ngừng cầu đông tha. Nay thùng bên trong cô nương, toàn bộ chính là một cái quái thai. Nàng không chỉ có hấp thu cắn nuốt sở hữu dược vật tinh hoa. Hơn nữa, còn có một cổ cổ quái lực lượng tinh thần ở trong cơ thể tung hoành, xoay tròn. Loại này hơi thở, liên tính là tái thần tiên loại này trị liệu lao tổ tông, lúc này cũng nhìn mắt đều thẳng. Lại đến. Không đủ, lại thêm. Cô nãi nãi a, ngươi có thể hay không? Dừng ở đây. Ta thêm nữa một chút đi. Cầu ngươi, không cần lại hấp thu. Nương, lão tử liều mạng. Cùng lắm thì. Đem ta này một tràng phòng ở cũng thế chấp. Lão nhân cũng là tới quật tính tỉnh. Đến bây giờ mới thôi cũng không thể điền no, quá nó nương đã thương người tự tôn. Bán đi pháp bảo. Bán đi phòng ở. Bán đi cuối cùng một chút khoáng thạch. Người mua ổi, lại không tỉnh lại, lão nhân ta cũng không có biện pháp. Tính, ta mặc kệ. Liền như vậy đi. Cuối cùng, tái thần tiên cảm thấy, loại chuyện này vẫn là thiếu làm rượu. Quá thâm hụt tiền. Làm cả đời du ý, ý gạt người lừa bán. Cuối cùng tiếp một đơn như vậy sinh ý, lang là bồi đế nhi rớt. Xem một cái tẩm ở lưu nước bên trong nữ nhân. Tái thần tiên muốn chạy, nhưng lại không cam lòng, cảm thấy hoa nhiều như vậy dược vật ngâm quái vật, như thế nào cũng đến nhìn nàng sinh tử mới đúng vậy. Hoặc là nói, nhìn nàng biến thành gì quái vật mới đối đâu. Leo xi si Ngoại Kỳ Địp. Phần 375. chương 375, Phạm ta giả chết. Không đi rồi, ta liền thủ ngươi, nhìn ngươi biến gì dạng mới cam tâm. Một liêu. Tái Thần Tiên cũng không đi, liền chờ đợi ở một bên nhi trường mắt xem cái bình chui ra tới đồ vật. Hắc Ám Thế Giới. Lúc ban đầu bắt giữ khó khăn kỳ qua đi, theo ăn sâu điều số càng ngày càng nhiều. Lâm Đỗ Quyên bắt giữ năng lực, còn có cảm giác lực cũng liền càng thêm cường thịnh lên. Trong cơ thể liền giống có một cổ chảy nhỏ giọt tế lưu ở chậm rãi mở rộng. Lúc ban đầu nàng yêu cầu tập trung sở hữu tinh lực mới có thể phát hiện cũng bắt giữ đến một cái sâu. Có đôi khi còn sẽ hoạt dứt một ít sâu, hoặc là. Bị này đó sâu lợi dụng tới mạc danh hòn đá nhi tập trung. Hiện giờ, đi qua cũng không biết có bao nhiêu lâu. Dù sao chỉ cần có sâu từ bên người trải qua, nàng chỉ định có thể nhận thấy được. Hơn nữa, dễ như trở bàn tay. Tới rồi mặt sau, cho dù là chung quanh một ít hoàn cảnh, nàng cũng có thể phát giấc tới. Tại đây trong quá trình, nàng liền giống một con ấu tiểu chim chóc Ban đầu chỉ có thể đi đi mà mọi nơi mất máy. Thấy sâu cũng sẽ dọa hư. Chính là đến bây giờ. Nàng đã sớm lột xác thành một con diều hâu tồn tại Chỉ là triển khai cánh Liền có thể thành công bay lượn. Vèo vèo vèo Lại là một mảnh khu vực sâu bị bắt bắt sau Lâm Đỗ Quyên bất đắc dĩ đi xuống một khu vực bước vào Cũng không biết Này một mảnh khu vực Rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn Cho tới bây giờ Nàng du tẩu tại đây bốn phía Hấp thu tinh luyện sâu tinh thần lực Càng là giang thành một cái sông nhỏ lưu Nhưng là Vẫn là tìm không thấy đi ra ngoài con đường Nói cách khác Nàng hiện tại là bị nhốt ở một mảnh ám hắc trong không gian mặt. Bất quá, nàng liền giống một cái kiên nhẫn thợ săn, vẫn luôn đang chờ cơ hội. Ngay này, một phương hướng truyền đến phát phát tiếng đánh nhau khi, nàng chấn kinh rồi, cũng đi theo mừng như điên ra tiếng. Có đánh nhau thanh âm, còn có thân thể nội tâm khát vọng, cùng với có một cổ mạc danh lửa giận đột nhiên sinh ra. Loại này phức tạp cảm xúc, lệnh nàng không ngừng tập trung tinh thần hướng phía trước cồn xử mà đi. Lúc này, tái thần tiên khí muốn chạy hộc máu. Hắn còn không phải là muốn nhìn xem cái kia biến thái là cái bộ dáng gì, cho nên tại đây lộ thiên địa phương vẫn luôn chờ đợi quan sát đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người xui xẻo, uống miếng nước cũng có thể bị sặc. Còn không có nhìn đến kết quả, liền bị đã từng hố quá người vây quanh lại đây. Hắn kinh hoàng thất thố ở mọi nơi không ngừng chạy trốn, ôm đầu hoa hoa thét chói tai. Đánh, đánh chết cái này kẻ lừa đảo lão nhân. Còn nói cái gì tái thần tiên, liền phải cái gật người. Đúng vậy, đánh chết nàng. Có người thét chói tai, nhằm phía đại lưu. Đứng ở lưu biên cái kia trung niên tiêm tế cầm nam nhân. Nhìn ngủ say nữ nhân thân thể, không nhịn được rỗi tay bắt đầu sờ soạn. Ở hắn xem ra, như vậy nữ nhân, hoàn toàn chính là cái mỹ nhân nhi A. Lão nhân nhìn người này làm ra đáng khinh động tác, khí kêu to. Cái kia dược nhân là một cái thượng nhân đưa tới, các ngươi nếu là đối nàng không lễ phép, đến lúc đó thượng nhân tìm được tính sổ, nhưng không liên quan chuyện của ta A. Ừ, thượng nhân, con khỉ ngươi tránh ra. Ta đến là muốn nhìn, hắn mông thượng nhân nữ nhân, lại là cái cái dạng gì nữ nhân? Cầm đầu mang theo người tới Mạc Miêu giả dẫn đầu đi tới, thấy rõ ràng lưu bên trong người khi, cũng lộ ra dâm đãng tươi cười. Ân, không hổ là thượng nhân nữ nhân. Thoạt nhìn, kỳ thật cũng không tồi. Đặc biệt là này làn da, còn có cự hung, nhìn, đến là có chút thịt a. Nam nhân nói, giơ tay vỗ xúc lưu nữ nhân mặt. Cảm thấy rất nhỏ hoạt, liền lại theo cầm đi xuống giao động. Trong bóng đêm lâm đốc quyển, chỉ cảm thấy toàn thân như có lửa giận dâng trầm, nàng điên cuồng hướng phía trước chạy nhanh mà đến, thang đến, nghe được dâm hiệp tiếng cười, cùng với càng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể lửa giận sau, vèo vèo vèo, tái thần tiên quái kêu mở to hai mắt nhìn nơi xa, lại nhìn về phía lưu phương hướng, còn ở đuổi theo hắn người cũng đi theo nhìn lại, chỉ nhìn thấy nguyên bản còn lộ ra dâm đãng tươi cười người, đột nhiên ngốc đứng ở tại chỗ, ta nói con khỉ, ngươi làm sao vậy? Có người khó hiểu hỏi. Tiến lên, đẩy đẩy cái kia kêu, kêu con khỉ người. Liền thấy hắn phốc mà phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, liền oanh mà ngã, ngã trên mặt đất. Đến chết, kia đôi mắt còn toát ra trước khi chết dầm đãng vui sướng biểu tình. Mọi người hoảng sợ. Cùng nhau nhìn về phía lưu. Lão nhân còn lại là mãn nhãn tinh quang mà đứng ở tại chỗ nhìn này hết thảy phát sinh. Càng ca, dường như không đúng rồi. Nữ nhân này, đã tỉnh đâu. Tiêu càng ca, cũng là tham gia hiệp sở lâm đố quên người cũng là nhóm người này tới tìm tái thần tiên phiền toái đi đầu người. Lúc này, hắn sắc mặt kinh sợ mà nhìn này hết thảy phát sinh. Lù bên trong, chậm rãi đứng thẳng lên một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Nàng vóc dáng xinh xắn lanh lợi. Ánh mắt triệt lượng, ngũ quan thanh tú, mặt mày xanh um, đặc biệt là một trương môi đỏ, càng là phấn phấn đô đô, làm người nhìn, tuy rằng không phải cực mỹ diễm tồn tại. Nhưng mà, lại là cực thoải mái, làm người muốn thân cận, muốn tới gần nhiều thân trong chốc lát cái loại này ấm áp nữ nhân. Người như vậy, là càng tử ngày thường yêu nhất xoa đến trong lòng ngực hung hăng chơi tồn tại. Chính là hôm nay, hắn đang nhìn cái này đột ngột tỉnh lại nữ nhân khi, trong mắt lại chỉ còn lại có hoảng sợ bất an. Càng ca, nữ nhân này tu vi không cao, không cần sợ hãi. Đúng lúc này, nhất tới gần lâm đỗ quên người đột nhiên phát ra thanh tới. Thân hồn hợp nhất sau lâm đỗ quên cảm nhận được vừa rồi bị người hiệp lộng sau, lúc này, toàn thân đều chứa đầy lửa giận. Nàng huyết hồng đôi mắt nhìn nhóm người này người, dôi tay. Chỉ là nhẹ nhàng một chút, người nọ cư nhiên không chịu khống chế mà liền hướng nàng di tới. Đi tìm chết. a, càng nhiều sợ hãi mà nhìn cái này đột nhiên chết đi huynh đệ, hoàn toàn không dám tin tưởng. Hắn cũng chưa thấy rõ ràng nhân ra như thế nào ra tay, chính mình người cứ như vậy đã chết. lão nhân càng là hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. chợt liền mừng như điên ra tiếng. Tinh thần lực không chế đến như thế nông nỗi người, thật là lợi hại a không hổ là hấp thu không ít tinh hoa nước thuốc biến thái tồn tại. Như vậy cường thịnh tinh thần lực, sợ là tìm không thấy mấy cái. Kỳ thật, cô nương này tu vi, dường như thật sự không thế nào cao đâu Hắn lại một lần nhìn kỹ, chỉ nhìn thấy lâm đỗ quên rỗi tay điểm chỉ gian, liền sẽ có một người dựa lại đây, cuối cùng hộp máu mà chết. Nay mọi người chết đi, đều là đầy mặt thân sắc. Khẩn che lại hết hầu địa phương, tự hồ, ở trải qua cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Càng từ lúc này sợ hãi, hắn nơi nào còn có gan lưu tại nơi này. Thừa dịp các vinh đệ lót chân thời điểm, dơ chân liền phải khai trốn. Nhưng mà, mới quay người lại, trước mắt tối sầm, cái kia như la sắt giống nhau nữ nhân đột ngột xuất hiện ở trước mặt. ngươi là ai? Vì cái gì lợi hại như vậy? Rõ ràng liền không có quá nhiều tu vi. Nhưng mà, hắn chính là cảm thấy sợ hãi. Phạm ta giả, chết! Nữ nhân đỏ bừng môi phun ra như vậy một câu, tinh thần lực xuất kích. Kia chỉ vô hình tay nhanh chóng bóp lấy càng tử cổ. a, không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Hắn thét chói tai, không dám tin tưởng. Nhưng mà, sự thật vẫn là làm hắn vô pháp dãy rủa. Thình thịch, giải quyết cuối cùng một người, Lâm Đỗ Quyên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia trợn mắt há hốc mồm lão nhân. Quay đầu liền phải rời đi. Cái này lão nhân, nàng thân thể tàn lưu ý thức, cũng không có đối nàng từng có bất kính hành vi, này đây, không cần thiết để ý tới. Hơn nữa, tinh thần lực còn có thể nhận thấy được. Lão nhân này, tựa hồ tà thực. Khánh khách, nha đầu, ngươi nhưng xem như đã tỉnh. Ai nha, lão nhân ta đều mù chết. Này nhất bang đòi nợ quỷ, không có việc gì tới tìm ta lão nhân này ra làm cái gì a? Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị bọn họ chỉnh đã chết. Lâm Đỗ quên nhíu mày, không phản ứng lão nhân này. Nhưng là, tái thần tiên lại không buông tha nàng. Một phen lẹn đến nàng trước mặt, ta nói cô nương a, ngươi cái này cứ như vậy đi rồi, cũng không đem dược tiền cho ta lưu lại, vì cứu chị ngươi. Ta chính là đem phòng ở còn có tất cả gia sản, toàn cấp cầm cố mới thấu ra tới 8 dược a. Nay nhắc tới, Lâm Đỗ Quyên đến là buồn bực. Đứng ở tại chỗ vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Là ai đem ta đưa đến nơi này? Lão nhân vào đầu, là một cái thoạt nhìn lạnh băng, toàn thân người sống chớ quấy rầy nam nhân đưa tới, lớn lên là đẹp, bất quá, chính là nửa ngày cũng không yêu nói một lời. Nay nhắc tới, Lâm Đỗ Quyên liền biết là mạn ba đồ. Hắn đi nơi nào? Nga, hắn trúng huyết mục cổ. A a Đúng rồi, ngươi đem dư lại tiền cho, ta liền cho ngươi hắn lưu lại thư tử. Hắn không phải thanh toán tiền sao, ngươi còn quản ta muốn, lão nhân người, làm người không cần quá lòng tham. Lão nhân tức muốn hộp máu, hắn là cho tiền, nhưng là, cũng cho ta thâm vốn không ít. Cái này, ngươi biết ngươi hoa ngộ nước thuốc có bao nhiêu sao? Nhạ, cái này số A, ngươi nhìn nhìn này đó danh sách. Tái thần tiên bi phấn mà vứt ra từng chương danh sách. Lâm đỗ quyên lược ngó liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng mặt trên bày ra các loại dược vật tên nay trong đó còn nhắc tới một ít tinh hoa tôi lấy dịch khu nói cách khác ngươi vì làm ta khôi phục dùng không ít tiền đi mua những cái đó tinh hoa tôi lấy dịch lão nhân hung hăng gật đầu nhưng không thế nào ta lão nhân tuy rằng là cái tái thần tiên thần y liệt nhưng mà ta lại thế nào cũng không phải lấy ra đan dược tồn tại a muốn đem ngươi đánh thức ta mới bất đắc dĩ tìm rất nhiều tinh hoa tôi lấy dịch ai đan dược còn có nước thuốc mấy thứ này Chính là có tiếng sang quý A ngươi nha đầu này, chính là thật nuốt ta quá nhiều tiền. Kinh hắn như vậy nhắc tới, lâm đỗ quyên nội tâm đến cũng lược tin vài phần. Nhạ, ngươi nghĩ cách lại đi lộng một ít dược vật tới, ta giúp ngươi trả nợ. Lão nhân vừa nghe còn muốn dược. Đương trường liền tạng. Không được, còn muốn cung cấp, ngươi cho ta là miễn phí cung dược nhân A nói cho ngươi. Lão nhân ta vì trị ngươi, chính là đem hiệu thuốc nhi đều cấp cầm đồ. Còn có ta vất vả bắt được 10 năm khoáng thạch A, cũng tất cả đều không có. Lúc này nhớ tới những cái đó bà bối, tái thần tiên mới biết được thật thì đau. Nàng như thế nào có thể vì một chút lòng hiếu kỳ, lăng là đem bảo tàng toàn cấp ném đâu. Hào mệt, thật sự hào mệt. Khu, ngươi cung cấp dược vật, ta mới có thể kiếm tiền trả lại ngươi A bằng không, vậy thiếu đi, dù sao là ngươi cứu chị ta, không phải ta cầu ngươi Nga. Tái thần tiên nhìn cái này ra mặt so với chính mình còn muốn hổ cô nương, khí dâu đều khiêu. Cuối cùng, một dầm chân, ngươi cho ta chờ. Ta nhìn xem có thể hay không nợ một ít dược vật trở về. Chỉ chốc lát sau, lão Nhân liền mang theo một cái khắc tướng mạo so hàm hậu Láo Nhân đã trở lại. Này hai người tiến bảo, liền đánh hạ một cái kết giới. Nha đầu A, ta lão Nhân thanh danh, nhưng toàn tin tức ở trên người của ngươi. Là ngươi nói phải dùng dược vật đổi tiền, lúc này đây, ngươi nếu là làm không được, ta tại đây vùng liền rốt cuộc nợ không đủ vật. Leo Si Ngoại Kỳ Địp Phần 376 chương 376 Ba cái lao hóa một đống diễn, người này là đáng thương bị ngươi lừa tới. Lâm Đỗ Quyên buồn cười nhìn lão nhân này, tái thần tiên bị nàng nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy mặt già ửng đỏ, nhưng là vẫn là cố tự mình cố gắng ngạnh giải thích. cái kia là chính hắn ba ngày không có một cọc sinh ý, này không phải nghe ta nói nợ, có thể nhiều một ít linh thạch sao? ngươi đương hắn tượng mặt ngoài xem như vậy ngốc a, người này là hạng ngụy trang thiện lương gương mặt, nội bộ lại là tinh cùng con khỉ giống nhau, nếu không phải như vậy. Người này như thế nào sẽ đi theo ta cùng nhau tới? Lâm Đỗ Quyên mỉm cười tiếp nhận hắn đưa tới trước mặt không gian túi. Lược xem xét một chút. Chỉ là một ít đơn giản Long cẩn Thảo, loại này thảo tinh hoa dịch đáng giá sao? Lão nhân nghe đôi mắt khẽ nhúc đích. Ngươi là muốn lấy ra tinh hoa dịch. Nha đầu, ngươi đừng khoác lác, liền ngươi này số tuổi, nơi nào giống đan dược sư a không phải ta khoác lác. Giống nhau có thể tinh luyện loại này Long cẩn Thảo tinh hoa dịch đan dược sư, thế nào cũng là tu hành đến linh khí đại viên mãn tồn tại. Liên ngươi, ha ha, không phải ta khinh thường ngươi, giống như, ngươi thật đúng là không đến linh khí viên mãn trình tự, liền tính là 10 tầng, ngươi dường như cũng chưa từng tới a. Lâm Đỗ Quyên đạm đạm cười. Cũng không có đã làm nhiều biện giải. Bị ngươi hiểu lầm không phải đan dược sư, tựa hồ cũng không phải một vài lần. Lại nhiều một lần thì đã sao? Chỉ cần dùng sự thật và mặt, thuyết minh, liền vậy là đủ rồi. Có phải thế không, ngươi thả chờ ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói nữa, ngươi không cho ta thí. Này đó chịu nợ dược vật người thấy thế nào ngươi? Vẫn là nói ngươi là kẻ lừa đảo, tả hữu đều là cái kẻ lừa đảo mũ, vì cái gì không cho ta thử xem. Tái thần tiên tưởng tượng, dường như là như thế này a Xoay người gác này một phương kết giới thời điểm, mới phản ứng lại đây. Hắn dường như thực dễ dàng đã bị nha đầu này cấp lửa dối đâu. Nha đầu thúi, nếu là dám mong ta, quả ngươi có phải hay không thượng nhân mang đến người, ta giống nhau lưu lại ngươi còn tiền. Nghĩ vậy nhi, hắn tức giận mà gác lên. Cách đó không xa, cái kia trung thực bán dược nhân cũng thấu lại đây. Ta nói lão lửa đảo a, ngươi lúc này đây giới thiệu sinh ý, rốt cuộc có phải hay không thật sự a cái này cô nương, nàng nhìn dường như thực tuổi trẻ a. Tái thần tiên chạy nhanh nghiêm túc mà nhìn phía trước. Ta nói lao hồ hóa, ngươi không cần mắt chó xem người thấp thái chính là cô nương này, chính là đem càng tử một đám tên vô lại đánh ảo hảo. Ngươi nói càng tử bọn họ nhiều lợi hại người a, tại đây vùng, thế nào cũng là một đám có chút danh khí lưu manh đi. Nhưng chính là như vậy một đám người, chớp mắt công phu, liền bị nhân già cô nương cấp diệt. Bị tiêu thành lao hồ hóa người, vẫn là có chút ngờ vực không chừng. Chính là, cái này lấy ra tinh hoa dịch, chính là muốn đan dược sư cấp bậc nhân tài hành. Liền cô nương này, quá tuổi trẻ. Ta nhìn a thật không giống là một cái đan dược sư. lão lừa đảo kỳ thật cũng hối hận đâu. Nhưng là, lúc này liền tính là không được, kia cũng đến cường ngạnh rốt của ca. Khu, ta đều nói. Ngươi không cần lung tung ngờ vực người, ai nhân gia chỉ là tạm thời nhìn tuổi trẻ, không chừng nội tâm thế giới, cũng là tượng chúng ta như vậy lao động tây tồn tại đâu. Có cao nhân là thích giả nộn, ngươi không hiểu sao? Đặc biệt là một ít nữ nhân, càng là ái đem chính mình dịch dung thành một cái còn tuổi nhỏ cô nương, cứ như vậy ngẩng đầu lên trong trốn giang hồ, không ngừng mà treo chọc một ít mỹ nam a, xoé nổi gì đó. La Hồ hóa nghe sừng suốt sừng suốt. Ở nữ nhân phương diện, hắn một chút kinh nghiệm cũng không có. Người lớn lên xấu xí còn không có tài nguyên. Xứng đáng vẫn luôn không nữ nhân nhìn thượng, này đây, chỉ cần nghe được lão lừa đảo đem để tài hướng nữ nhân phương diện xả, hắn cũng chỉ có thể buồn đầu đương người câm nhi. Xem chính mình thành công đem người ngăn chặn, lão lừa đảo cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính là, kế tiếp, muốn như thế nào mới có thể lừa dối thành công đâu. Hắn ở suy xét, có lẽ lúc này đây là thật sự muốn trước tiên trốn chạy. Nếu không, đến lúc đó mọi người tới tìm hắn phiền toái, có phải hay không thực xấu hổ sự tình? Liên ở hắn ám tỏa tỏa nghĩ phải rời khỏi thời điểm. Kết dối một trận đông đưa, lão lừa đảo trường lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn từ bên trong đi ra người. Hắn lúc này là tương đương dối dám a tại đây cô nương không bộc lộ quan điểm thời điểm, vẫn là có thể tìm cái cớ nhi chạy thoát. Chính là, lại thật sự, hào không cam lòng a Lao hồ hóa đến là vẻ mặt nhiệt thành mà nhìn từ khi ở đạm nhiên đi ra cô nương. Cô nương, ngươi nhưng chuẩn bị cho tốt, nghe nói, ngươi có thể lấy ra tinh hoa dịch. Yêm không cần ngươi nhiều ít tinh hoa dịch, chỉ cần ngươi có thể cho ta một bình nhỏ trở thành là tiền vốn, yêm liền thấy đủ. Nhạ, cho ngươi. Lão lửa đảo đôi mắt đi theo một trận đông đưa. Nhìn lão hồ hoa trong tay thật sự méo một cái. Thạch cái chai khi, đôi mắt đều trừng lớn. Cục đá cái chai. Thấy quá không ít người dùng các loại hảo bảo bối điều khắc ra tới cái chai, nhưng là, thật sự không nhìn thấy quá có đan dược sư dùng cục đá cái chai trang dược vật tinh hoa dịch. Lão hồ Hoa cũng là ánh mắt ngờ vực mà nhìn trong tay cục đá cái chai, cắn răng một cái, mở ra nắp bình nhi. Này vừa mở ra, thuộc về Long cần thảo đặc có dược vị tràn ngập ra tới. Là thật sự, thực nùng thực thuần khiết. Lão lửa đảo tuy rằng chỉ nghe đến một chút hơi thở. Chính là, hắn cũng là nháy mắt liền nhận thấy được, này một cổ hơi thở, thực hồn nhiên, thực tinh luyện. So với hắn đi bên ngoài chợ thượng mua sắm tinh hoa dịch, cường không biết nhiều ít vô cùng. Này cũng liền ý nghĩa. Cô nương này không chỉ có có thể lấy ra tinh hoa dịch, hơn nữa còn có thể lấy ra ra độ dày rất cao tinh hoa dịch. Này, như vậy tuổi trẻ lấy ra sư. Như vậy cô nương, trời sinh liền vì luyện đan mà chuẩn bị a. Lão lừa đảo lại nhìn Lâm Đỗ quên khi, liền như thấy một phương hoạt bảo bối giống nhau. Cô nương, ngươi lấy ra này đó tinh hoa dịch nhưng mệt mỏi, muốn hay không uống trà, muốn hay không đấm lưng, muốn hay không có một cái manh ngoan ngoãn lão nhân tới vì ngươi phục vụ linh tinh? Nhìn cái này vẻ mặt định nọt dâu bạc lão nhân, làm ra một bức manh lục cục, thẹn thùng xấu hổ cầu chịu mến biểu tình, Lâm Đỗ quên toàn thân nổi ra gà gữa ra. Ta hiện tại, yêu cầu chính là ngươi chạy nhanh ly ta xa một chút. Thật là đáng sợ. Nàng gặp được lão nhân nhỏ, liền không có mấy cái là bình thường sao? Lão lừa đảo thật đúng là chính là nghe lời. Bị ghét bỏ đến này một bước, cũng là ngoan ngoãn lăn xa một chút. Đứng ở nơi xa, tiểu bà bối, ngươi không cần xin khí, ta nhất định thành thật nghe lời. Nhìn xem, ta là cỡ nào ôn thuần một cái lao nhân, ta cũng là trên đời này, nhất vô hại tồn tại a. Muốn ta trả hết ngươi nợ, vậy dùng bình thường một chút thái độ. Lao nhân ngần người. Lại ngẩng đầu khi, liền khôi phục một bức tiên khí nghiêm nghị lãnh nạo bộ dáng. Vị cô nương này, ngươi nói rất đúng. Nhìn người này trước sau không đồng nhất chuyển biến, lâm đỗ quên cũng là say. Cảm giác, lao nhân này cũng là thật lợi hại a. Phong cách thay đổi bất thường. Nếu không phải chi muốn đầu bị hình dáng. Sao thấy hiện tại này tiên đức dạng, thật đúng là sẽ cho rằng hắn nguyên liền phải như vậy. Hảo, về sau không quan tâm là ta trước mặt, vẫn là người trước, làm ơn đều như vậy bình thường bộ dáng Hiện tại cho ta đi lộng này đó Thảo tới quyết dương Thảo, cam thanh quả, minh hình hoa. lão nhân nghe này mấy thứ dược vật, biểu tình một trận mừng như điên. Này đó, chính là nhị cấp dược Thảo, người xác định sẽ tinh luyện. Lâm đỗ quyên đôi mắt trường, lão nhân chạy nhanh xoay người, ta đây liền đi. Nói xong lại chạy về tới túm chặt lão hồ hóa đi một chút ngươi biết này mấy thứ dược thảo ở nơi nào cùng ta đi nói dưới đi lão hồ hóa còn gửi trong tay này một lọ nước thuốc vui vô cùng đâu bị hắn một túm liền cũng nhảy nhót chạy qua đi cô nương ngươi thả chờ a xem này hai lão nhân chạy xa lâm đỗ quyên mới đi theo ngồi xuống đánh giá này mọi nơi chính là một chỗ thoạt nhìn so yên lặng địa phương cái kia lão lừa đảo liền lung tung lộng cái kết giới, liền miễn cưỡng ở bên trong này tinh luyện thuốc Như vậy địa phương, như thế nào thích hợp nàng đâu. Xem ra, ngày mai là cần thiết làm lão nhân đi tìm cá biệt địa phương. Chỉ có tay nghề nơi tay, di sầu tìm không thấy trụ địa phương. Lão lừa đảo cùng lão hồ hóa đi xa. Lão hồ hóa mới xoa xoa tay, lão lừa đảo a, ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật sự có thể nhận thức như vậy một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi. Đó là, ta lão lừa đảo là cái dạng gì người. Các ngươi này nhất bang lão độc vật, luôn là hoài nghi ta cùng các ngươi giảng quá, ta ánh mắt cực hảo, lão hồ hóa biểu môi, ngươi nếu là ánh mắt hảo, trước kia như thế nào lừa một người, nhân gia liền tới tìm ngươi tính sổ, lão lừa đảo nhai răng, đôi mắt vừa lật, đó là bọn họ keo kiệt kẹo kiết, rõ ràng liền tin ta ta, cuối cùng còn tới tìm ta lão nhân gia tính sổ, này có thiên lý sao? lão hồ hóa vẻ mặt đau khổ, hợp lại, người ăn ngươi dược không hiệu quả, không tìm ngươi đó chính là người tốt, lý lẽ này không đúng a? Lão Lửa đảo hừ lạnh một tiếng hảo, người ta đừng xả. Chạy nhanh tìm lão độc vật đi, chúng ta muốn nhị cấp dược vật, hắn chỗ đó khẳng định sẽ có. Nhắc tới tìm lão độc vật, La Hồ hóa liền hưng phấn mà chớp chớp mắt. "Ai, ngươi nói, chúng ta ba cái lưu lạc đến này một mảnh địa phương tới hoa, liền lão độc vật hôn tốt một chút. Chúng ta lúc này đây, có phải hay không cũng làm lão độc vật ra điểm huyết ta?" "Ha ha, đó là, đó là, loại chuyện này là cần thiết nha." Lão lửa đảo nhìn lao hồ hóa kia vẻ mặt hàm hậu hình dáng. Nội tâm thật phạm nói thầm. Khó trách gia hỏa này sẽ tay không bộ bạch lang, tại đây một mảnh một hôn chính là mười mấy năm. Nương, xem hắn vẻ mặt vô hại hàm hậu hình dáng, đổi hắn người như vậy nếu là không hiểu biết, cũng dễ dàng mắc mưu a hiện tại càng tốt, liền tính là lao độc vật, cũng dám hố. Hai người đi đến một chỗ tràn đầy mùi hương địa phương. Ở chỗ này, còn có hai cái xinh đẹp linh khí sơ cấp nữ nhân đang ở tả hữu hầu hạ một cái bảo dưỡng không tồi trung niên đại thúc. Lão độc vật, ta cho ngươi giới thiệu một quọc sinh ý tới." Lão lửa đảo một tiếng giống. Chấn lão độc vật không kiên nhẫn mà đảo đảo lốt hai. "Ta nói, lão lửa đảo ngươi có thể có cái gì sinh ý a?" Lão lửa đảo cũng không nói lời nói, lập tức vứt cho hắn một lọ nước thuốc. Lão độc vật nghi hoặc mà tiếp nhận cái chai. "Ngươi cái lão lửa đảo, từ trước đến nay lửa nhân gia quán. Trong tay quán sẽ không có gì hảo đồ vật nhi, hôm nay Mở ra cái chai thời điểm, hắn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Này tinh hoa dịch. Nếu nói lão lửa đảo cùng lao hồ hóa chỉ cảm thấy mấy thứ này thực không tồi. Như vậy am hiểu dược vật, độc vật lao độc vật, đối với nước thuốc tinh thuần độ, nhưng chính là cực hiểu biết hiểu công việc. Hắn chỉ là lược ngửi một chút, liền nhận thấy được, này một lọ nước thuốc, cư nhiên độ dày đạt tới 99%. Leo xi si ngoài Kỳ Đi Phần 377 Trường 377, Đại sư Cấp Bậc Là Cái nào đại sư tinh luyện ra tới. Xem hắn này giật mình bộ dáng. lão lửa đảo cùng lão hô hóa đều cảm thấy sự tình có phương pháp. Muốn biết. Chạy nhanh nói. lão độc vật không kiên nhẫn mà giống. Muốn biết, này như thế nào cũng đến có chút tiền trà nước dùng đi. lão độc vật văn nhã nho nhã trên mặt, một đôi mắt hung hãn mà trường mắt hắn. Cuối cùng, từ nhẫn bên trong móc ra hai bình điêu khắc không tồi bình rượu. Nhạ, đây là các ngươi vẫn luôn thích đốt rượu. Hai người phùng này một lọ tử rượu. Mừng rỡ như điên. Này lão độc vật, tuy rằng ngày thường lấy chế tạo độc vật nổi danh, nhưng là hắn càng có giống nhau nổi danh, chính là tiên ngưỡng. Phàm là từ hắn sản xuất ra tới tiên ngưỡng, kia hương vị đều làm người khen không dứt miệng. Đặc biệt là hắn chân quý trong người đất rượu, càng là số tiền lớn khó cầu. Lão lửa đảo vạch trần cái nắp uống lên một cái miệng nhỏ. Một cổ nóng bỏng tư vị từ ngũ tạng lục phủ truyền lại lại đây. Cuối cùng, hội tụ đến hồn hải chỗ, lại tán biến toàn thân. Vốn dĩ đã lâu không có buông lỏng Tu Vi, cư nhiên ở thời điểm này hơi có chút khởi sắc. Không tồi, không tồi. Lao độc vật ngươi cái này tay rượu, càng thêm có hương vị. Ta này Tu Vi đỉnh trệ đã lâu không khuyên. Không nghĩ tới hôm nay, một ngụm rượu khiến cho ta hồn hải đều sóng gió nổi lên. Lao hồ hóa cũng mỹ tư tư mà che lại chính mình cái chai, nhẹ nhàng ngửi một chút, lúc này mới uống lên cực tiểu một ngụm. Lao độc vật không kiên nhẫn, chạy nhanh nói, vị này đại sư ở nơi nào. Chúng ta lão lửa đảo đang muốn dẫn hắn đi. Một bên mà, lão hồ hoa ở thích dí hưởng thụ sau, lại là một phen rỗi tay đẻ lại hắn. Ngươi muốn hay không làm hắn cùng ngươi luận bàn. Giao lưu tinh luyện nước thuốc tâm nước, còn có luyện đan linh tinh sự tình. Nếu không, chúng ta có thể vì ngươi lại khẩn cầu nói ngọt một phen. Nghĩ đến, đại sư sẽ đồng ý. Lão độc vật mừng rỡ như điên. Nhìn này lão hồ hóa vẻ mặt hàm hậu hình dáng. Cuối cùng hạ quyết tâm, lại là hai bình ớt rượu vứt ra tới. Dẫn đường, lao lửa đảo lặng lẽ hướng lao hồ hóa dựng cái ngon cái. Quả nhiên, nếu bản về hãm hại lửa gạt người. Này lao hồ hóa, vẫn là muốn cao thâm một ít ta. Liền hắn, chỉ biết sơ cấp sau chút dược vật mánh khóe bị người. Ai, người so người, tức chết người a Lâm lão lâm lão như thế nào liền không thể học tinh ngoan một ít đâu. Ba người thực mau liền đến lâm đỗ quên dừng lại địa phương. Các ngươi nói đại sư, chính là trước mặt cái này nha đầu. Lão độc vật tí nước giận sôi mà trừng mắt Lâm Đỗ Quyên không dám tin tưởng. Trận, táo bạo như sấm mà nắm lão lửa đảo liền phải đánh. Chả ta ứt rượu, dám lừa gạt ta, hử, liền tính chúng ta nhận thức vài thập niên cũng không được." Ngao ngao. Lão lửa đảo một tiếng thét chói tai. Lâm Đỗ Quyên híp mắt mắt. Thấy lão độc vật ngón tay khe hở chúng đạn ra một ít màu vàng phấn mạt. Nếu không phải nàng tinh thần lực tập trung, loại chuyện này căn bản sẽ không nhìn ra tới. Mà lão lửa đảo cũng là ngao ngao thét chói tai nhưng là trốn lại cũng nhanh. Tuy rằng mỗi lần thoạt nhìn đều chỉ kém một chút, liền sẽ bị lao độc vật nắm. Nhưng mà, chính là kém như vậy một chút. Thả, lão lừa đảo bên ngoài thân, còn có một tầng vi gì đó màu trắng màn hào quang che chở. Chết kẻ lừa đảo, dám lừa gạt đến lao tử trên đầu. Một bên nhi, lao hồ hóa đã sớm xúc tới rồi lâm đỗ quên phía sau. Cô nương, chạy nhanh lượng ra ngươi chiêu thuật tới. Gia hỏa này không tin chúng ta à, rõ ràng ngươi chính là cấp đại sư trình độ sao? này tên vô lại, sao lại có thể không tin ngươi đâu? Lâm Đỗ quên mắt trợn trắng, ngươi cái lao nhân, một bức nhỏ yếu bộ dáng tàng ta phía sau toàn thích hợp sao? Không quản này ba người, nàng quay người, dẫn theo lão lừa đảo mới tìm được dược thảo hướng một bên nhí đi. Lao Hồ Hóa sờ sờ cái mũi, ai nha, xem ra lão độc vật lúc này đây là thật sự hỏa lớn, ta là trốn đâu, vẫn là lưu lại làm hắn hết giận. Cuối cùng, Lão Hồ Hóa lựa chọn vẫn là lưu lại, cùng lão lừa đảo cùng nhau vòng quanh bồi lão độc vật thi chạy ba người chạy vội chạy vội một cổ dị thường mùi hương truyền đến lão lửa đảo quay đầu a a thét chói hai chỉ vào lâm đố quên phương hướng chết độc vật chúng ta có hay không lửa gạt người chính mình xem nhìn nhìn đại sư nhân gia đang làm cái gì tức chết ta nhân gia đại sư là thật đại sư được chứ lão độc vật không chút để ý quay đầu nhìn lại các ngươi này hai chết hóa đều dám ngông đến ta trên đầu tới không cho các ngươi dào hấn a này Này, sao có thể, sao có thể nhanh chóng như vậy mà lấy ra tinh hoa. Hơn nữa, trực tiếp dùng tay, không cần đỉnh đảm nhiệm. Ta khẳng định là gặp quỷ, loại chuyện này như thế nào sẽ phát sinh. Lão độc vật không dám tin tưởng mà xoa đôi mắt. Một bên, lão lừa đảo cùng lao hô hóa cũng là hô hô thẳng xuyễn. Quá nó nương khiến người mệt mỏi. Này chết độc vật, mấy năm nay cũng không biết ăn gì hảo chơi nghệ nhi, lăng là đem thân thể điều dưỡng so với bọn hắn còn muốn hảo minh lão độc vật so với bọn hắn còn lão. hiện tại nhìn lại tượng cái trung niên đại thúc còn có hay không thiên lý à? lúc này lâm đỗ quyên đánh trả pháp thành thạo mà chuyên chú tinh luyện nước thuốc. chỉ cần làm việc bên sự vật đều không thành quái nhiều. lúc này nàng xách lên một gốc cây dược vật lại thúc dục tinh thần lực tập trung đem nơi này tạp chất loại bỏ sạch sẽ. cuối cùng dùng tinh thần lực gáp bước ra tới tất cả đều là những cái đó tinh hoa chất lỏng. tuy rằng một gốc cây chỉ có thể lấy ra cực nhỏ một chút nhưng là loại này trực tiếp lấy ra thôi hóa tốc độ lại là giống nhau người vô cùng bằng được lão độc vật xem đôi mắt trừng đại đại đi bước một trầm rãi tiến đến trước mặt nhìn nàng lại lấy ra một gốc cây đi theo cũng đem nhẫn bên trong dược vật lấy ra một gốc cây tới muốn bắt trước nàng lấy ra biện pháp nhưng mà trừng mắt nhìn nửa ngày trừ bỏ đem này một gốc cây dược vật lộng hư bên căn bản liền không được việc chỉ chốc lát sau công phu lâm đỗ quyên đem trước mặt thảo lấy ra không sai biệt lắm ngước mắt thấy tam song nóng rực ánh mắt Nàng đạm nhiên túi đầu. Lược sự điều chỉnh sau, lại bắt đầu tân một vòng lấy ra. Trong lúc nhất thời, này phiến đất chống yên tĩnh đáng sợ. thằng đến lâm đỗ quyên đem sở hữu đồ vật lấy ra kết thúc. Rồi tay ngáp một cái, đang chuẩn bị nghỉ ngơi khi, lão độc vật lại là vẻ mặt định nọt mà thấu tiến lên đây. Cái kia, đại sư A, cái này tinh luyện phương pháp, ta như thế nào học không được đâu. Câu đại sư chỉ giáo. Ta không phải đại sư, ngươi nhận sai người. Lâm đỗ quyên nhíu mày. Nàng thật không cảm thấy chính mình là cái đại sư. Tuy rằng, nghe đại sư, tựa hồ thực không tồi xưng hô. Ngươi chính là đại sư A có thể sử dụng như vậy thủ pháp lấy ra tinh hoa dịch, thả thuần túy đạt tới 98%. Loại này độ tinh khiết tinh hoa nước thuốc, giống nhau đại sư đều không đạt được. Lâm Đỗ Quyên nghe tâm tư khẽ nhúc nhích. Ngươi dường như hiểu một ít đan dược sư, còn có dược vật một ít điều khoản. Đối với thế giới này hết thể độ vật, nàng đều không phải quá hiểu biết. Hiện tại có người đưa tới cửa đảm đương học đồ, đương nhiên phải nắm chắc hảo. Đúng đúng, những việc này, ta lược có hiểu biết. lão độc vật có chút buồn bực. Vị này đại sư, như thế nào nghe tới, giống đối cái này dược vật, còn có cấp bậc linh tinh, một chút cũng không hiểu biết đâu. Chẳng lẽ nói, người này là cái thiên tài, thả là lâu bất xuất thế cái loại này. Nghĩ như thế, lão độc vật hưng phấn cực kỳ. Hồi đại sư, chúng ta này một giới dược vật sư chia làm. Dược vật chia làm. Đang nghe lão độc vật một phen kỹ càng tỉ mỉ giải thích sau, Lâm Đỗ Quyên mới biết được, thế giới này đàn dược sư, còn có dược tề sư, cư nhiên thân phận giá trị đều rất là không tồi. Như vậy, này đó nước thuốc trừ bỏ có thể trực tiếp tinh luyện thành đàn dược, còn có thể làm người trực tiếp khẩu phục. Đối, chính là như vậy. Thượng ta lấy ra như vậy dược tề, một lọ giá trị bao nhiêu tiền. Lâm Đỗ Quyên tới hứng thú. Nàng còn phải tại đây trong thành mặt tu hành đi xuống. Thả, còn muốn đổi lấy không ít tu hành vật tư. Này đây, kiếm tiền cũng liền thành tất nhiên. Loại này bình thường độ tinh khiết nước thuốc. Giống nhau nói đến như vậy một lọ, có thể đổi lấy 500 linh thạch. Nhưng đại sư ngươi cái này độ tinh khiết so cao tới tới rồi 9 giờ mới trở lên. Thả, chỉ kém một chút liền có thể đạt tới trăm phát trăm độ tinh khiết. Nếu lấy linh thạch tới tính toán, ta phỏng trường, đến đổi lấy 50 trung đẳng linh thạch. Trung đẳng linh thạch. Đúng vậy, linh thạch, kỳ thật cũng chia làm cao trung cấp thấp. ngày thường chúng ta dùng để giao dịch. Bình thường linh thạch chiếm đa số. Trung đẳng linh cảm, một quả liền tương đương với 100 cái cấp thấp linh thạch. Cho nên 50 trung đẳng linh thạch giá cả không sai biệt lắm. Lâm Đỗ Quyên đảo hít vào một hơi. Như vậy quý? Chỉ là một lọ linh dịch cư nhiên liền phải 50 trung đẳng linh thạch, hạch toán thành cấp thấp linh thạch, vậy tương đương với 5000 linh thạch. Cảm giác như thế nào có điểm giống Thiên Phương Dạ đàm đâu. Ha ha, giống nhau linh dịch, đương nhiên là không đáng giá tiền. Chính là đại sư ngươi cái này độ tinh khiết quá cao. Làm dược dùng giá trị cũng cao linh dịch, giá trị như vậy giá cả, thực bình thường sự tình. Nếu là đan dược đâu? Tinh luyện ra không giống nhau đan dược, có gì bất đồng giá cả. Thiếu tiền, thiếu tiền nàng, lúc này nhất yêu cầu, chính là như thế nào kiếm lấy linh thạch. Đan dược đương nhiên so linh dịch còn muốn chân quý nhiều. Đương nhiên, này cũng đạt được cấp bậc. Giống nhau một bậc đan dược, quý nhất cũng không vượt qua 500 linh thạch. Nhị cấp đan dược, quý nhất, không nghe nói qua siêu việt một vạn linh thạch một lọ. Dựa vào ở sư ngươi có thể tinh luyện ra như thế độ tinh khiết nước thuốc, nghĩ đến, nhị cấp đan dược. Lâm Đỗ Quyên bắt tay vung lên, cho ta chuẩn bị đan lô, còn có đan hỏa linh tinh, ngày mai, ta chuẩn bị tinh luyện đan dược. Đương nhiên, tốt nhất là tìm một cái ẩn nấp điểm địa phương, ở như vậy châu ngồi tinh luyện đan dược, ta sợ làm cho không cần thiết phiền toái Nàng nhíu mày, có chút không vui mà đánh giá mọi nơi. lão độc vật nghe chạy nhanh trục đầu, đại sư, loại chuyện này ngươi ta à, đi một chút hiện tại liền đi ta bên kia lập tức lão hồ hóa cùng lão lừa đảo cũng không cần hắn thỉnh trực tiếp ra mặt dậy mà đi theo đi dọc theo đường đi lâm đỗ quân cũng nhân cơ hội hiểu biết thế giới này một ít tu hành pháp tắc đến lúc này lão độc vật cũng suy đoán ra tới cái này thoạt nhìn cực tuổi trẻ cô nương sắp thật là tu hành cũng không lâu người thả nghe tới tựa hồ liền tính là tinh luyện đang lượm cũng là gần nhất này một năm tài học. một năm là có thể đem độ tinh khiết lấy ra đến 9 giờ trở lên. Trong lúc nhất thời, lão độc vật bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không sống uổng phí như vậy gần trăm năm. Nếu không, như thế nào sẽ ở đan dược thiên phú thượng như thế kém cỏi? Này đoàn người hướng lão độc vật nơi đi, lại không biết mới đến địa phương, liền bị một trận ầm vang tiếng vang chủ vang. Ngay sau đó, liền có người điền cuồng khiếu cười ra tiếng. Khanh khách, lão độc vật lấy ta tôn nhi thánh mạng, hôm nay ta nhất định phải ngươi đền mạng tới. Lão độc vật nghe này khanh khách tiếng cười không ổn, cũng là sắc mặt khẽ biến. "Không tốt, đại sư ngươi chạy nhanh đi thôi, người tới, ta trêu chọc không dậy nổi nha." Leo xi si ngoại kỳ đít. Phần 378. Chương 378, hồn trong biển nhiều điều sâu. Vốn dĩ kéo dài theo tới lão lừa đảo cùng lao hô hóa, ở nghe được thanh âm không đối khi, liền chạy nhanh trốn chi. Lâm Đỗ Quyên mới vừa nhấc đầu, liền bị một trận cuồng phong tập cuốn mà đến. "Khanh khách, hôm nay ở chỗ này người" Một cái cũng đừng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Bạn này khó nghe khanh khách tiếng vang, một cái đầu chọc lão nhân không căn cứ buông xuống ở đất trống. Chỉ là đứng ở tại chỗ khẽ hở, liền có một cổ khí thế áp lực mà đến. Đặc biệt là hắn đôi mắt một đầu tới, chỉ làm người cảm thấy, tựa bị rắn độc nhìn chằm chằm giống nhau. Người này rớt xuống ngáy mắt, giơ tay. Lâm đỗ quên thầm hô không tốt. Nín thở ngưng thần. Hơn nữa nhanh chóng ở toàn thân bố trí một tầng lại một tầng tinh thần cái lồng khí. Di. Nhìn không ra tới, còn có như vậy một cái nha đầu. Người hói đầu hơi kinh ngạc một tiếng. chợt lại dối thân bước mà đến. Hắn nâng bước gian, một cổ nhàn nhạt màu trắng xương mù đi theo tập cuốn mà đến. Lâm Đỗ Quyên nội tâm chửi mà nó. Thật là xui xẻo đấu, Chẳng qua là nghĩ đến tìm cái nơi, như thế nào đã bị lão độc vật cấp theo dõi đâu. Nay một cái, rõ ràng so vừa rồi độc vật còn muốn lợi hại nhiều. lão độc vật xem ra người theo dõi Lâm Đỗ Quyên. Liền cũng toàn thân che màu đen sương ngủ đã đi tới. Lão người hói đầu, giết ngươi tôn tử người là ta. hừ ngươi cũng cần thiết muốn chết. Lão người hói đầu đôi mắt có rụt lại. Một cổ dòng khí từ hắn đan điền tràn ra. Lâm đỗ quyên nội tâm kinh hãi. Nguyên lai, đây mới là cao thủ. Toàn thân trên dưới. Hô hấp gian, chỉ cần tùy ý vừa động Liền có thể đem độc vật bố trí với vô hình. Một cái chớp mắt, liền có thể có độc tràn ra. Như vậy tồn tại một khi đối thượng thật là tuyệt vọng a. đi tìm chết. dầm dập. một chuỗi nổ vang gián, lâm đỗ quyên lỗ thai nổ vang. muốn rời xa thời điểm, lại phát hiện chính mình bị anh kích ở bùn đất. trước kia còn có mạn ba đồ có thể đem nàng giải cứu ra tới. hiện tại nàng dù cho tinh thần lực tăng lên không ít, nhưng đối mặt này đó biến thái tồn tại khi vẫn là giống con kiến giống nhau nhỏ yếu. nhắm mắt lại thời điểm, lâm đỗ quyên chỉ có một ý tưởng, tu hành quá yếu, cũng không biết đi qua bao lâu. Chờ đến thân thể có một chút chi giác thời điểm, trong đầu có một cái nhỏ yếu thanh âm. "Kaka, nàng đã tỉnh đâu?" "Ai, đều nói, người như vậy không đáng chúng ta cứu." "Chính là Kaka, ta còn là tưởng cứu, nàng cũng chưa chết, còn như vậy tuổi trẻ, Kaka, chúng ta đem người lộng trở về đi." "Thôi, người nha đầu này, lão độc vật nơi này người cũng dám cứu." "Hi hi, Kaka tốt nhất." Bạn thanh âm này, thân thể bị người rất nhỏ hoạt động. Trước mắt một mảnh hắc ám. Nhầm nàng nghĩ như thế nào mở to mắt, nhưng là, trước mặt vẫn là một mảnh hắc ám. Nàng khiếp sợ, đột nhiên ý thức được một vấn đề, ta đôi mắt. Còn có sao? Nguyên bản có nàng người dường như ngừng lại. Ngay sau đó, liền có một cái muộn thanh muộn khí nam nhân thanh âm vang lên. Còn ở? Chính là ta vì cái gì thấy không rõ bên ngoài đồ vật? Không biết. dứt khoát lưu loát trả lời, lệnh lâm đỗ quên tuyệt vọng bất lực. Nàng rất rõ ràng. Hiện tại nàng tinh thần lực khẳng định ra trạng uống. Đôi mắt nhìn không thấy, đối với có thể đem tinh thần lực không chế cực hảo nàng tới nói, thấy không rõ bên ngoài đồ vật cũng liền ý nghĩa, nàng hồn hải vẫn là xảy ra vấn đề. Nỗ lực thí nghiệm, phát hiện chính mình cùng hồn hải liên hệ, căn bản liền không có. Vốn dĩ đều tuyệt vọng, lại thử cùng hồn hải liên hệ, lại phát hiện có chút động tĩnh. Kia cảm giác liền giống ở vào trong bóng đêm người, đột nhiên thấy lẩu tiến vào một kia quan minh, nàng nỗ lực xuyên thấu về điểm này quan minh, muốn thấy rõ ràng hồn hải hết thảy. Chỉ có biết rõ ràng hồn hải phát sinh trạng huống, nàng mới có thể ở nhanh nhất thời gian nội tìm được giải cứu biện pháp. Nếu không, cũng chỉ có thể lưu lạc vì một cái bình thường phàm nhân. Cứu nàng, tựa hồ là một đôi hai anh em. Tuổi không phải quá lớn. Tiểu cô nương đánh giá cũng chính là 13-14 tuổi. Nam va cũng bất quá 15-16 tuổi bộ dáng. Hai anh em đem nàng bối đến một mảnh còn có thể nghe được quát tiếng gió vang địa phương sau, kia đương muội muội liền thấu lại đây. Ngươi đừng sợ. Đôi mắt nhìn không thấy, chúng ta còn có thể giúp ngươi. Sau này, ngươi muốn học chính mình làm việc Nga, như vậy mới có thể lý hảo mà tồn tại. Tiểu cô nương đến là rất lạc quan, bất quá, Lâm Đỗ Quyên lúc này cũng không rảnh lo tới phản ứng nàng. Bởi vì nàng muốn xem rõ ràng chính mình hồn hải trạng uống. Nay đây, dừng ở bình cô trong mắt, Lâm Đỗ Quyên như vậy trạng uống, liền giống một người ở cố tính phát ốc. Thời gian, một chút qua đi. Ở nhìn trộm không biết bao nhiêu lần sau cư nhiên nghe được hồn hải chỗ truyền đến răng rắc răng rắc tiếng vang thanh âm này như thế nào nghe giống có cái gì ở gặm thực đồ vật chẳng lẽ nói có cái gì ở gặm thực nàng hồn thụ hồn thụ có ngoại lai giống loài xâm phạm nghĩ vậy nhi lâm đỗ quyên đầy đầu hắt tuyến nàng hồn hải cư nhiên bị dị trùng xâm nhập khó trách nàng đôi mắt nhìn không thấy có phải hay không bị gặm thực nhiều về sau nàng hành động thượng còn sẽ đã chịu trở ngại ý thức được này vấn đề quá nghiêm trọng lâm đỗ quyên toàn thân banh thẳng lại lần lượt mà xem xét, nhìn trộm hồn hải chỗ động tĩnh, chấp nhất nghị lực hạ, cuối cùng, rốt cuộc thấy hồn hải chỗ sâu trong một góc, nơi đó mặt, thật sự có một con sâu, thoạt nhìn từ tiểu, màu xanh biển, đang ở gầm thực đệ nhất phiến lá cây, kia hồn lá cây tấm ảnh tựa hồ rất khó gầm thực, mỗi gầm một ít, lá cây liền sẽ lại mọc ra tới một chút, nhưng cho dù là như thế này, kia sâu vẫn luôn cắn, phiến lá nhì, cũng là không chịu nổi như vậy tiêu hao, là sâu sầm lớn, xem ra. Là ta bị thương thời điểm, có một cái không biết nơi nào tới sâu xâm lấn ta hồn hải. Đáng giận, khó trách ta đôi mắt thấy không rõ. Hẳn là hồn lá cây tử cùng thân thể của ta, có lớn lao căn hệ. Nói cách khác, thân thể của ta chẳng hướng, từ hồn thụ, liền có thể nhìn ra một ít. Hồn thụ hảo, ta mới có thể hảo. Nếu là hồn quyền kỳ đủ hảo, ta, cũng liền không đủ khỏe mạnh. Nghĩ thông suốt, lâm đỗ quyên cũng liền không hề hoảng loạn. Sinh bệnh, chỉ cần tìm được rồi nguyên nhân nơi liền có thể căn cứ chứng bệnh tới trị. Chẳng qua, đôi mắt nhìn không thấy đồ vật nàng, muốn chữa bệnh vẫn là hơi có chút khó khăn. Thử xem nhìn xem có thể hay không vận dụng hồn lực, nếu không thể, liền thật sự tử lộ một cái. Nghĩ đến hồn trong biển cái kia sâu, liền tính không thể lập tức trị trên nó. Nhưng ít nhất, cũng đến bóc trên nó gặm thử cá lệnh nó hôn mê, hoặc là không thể ăn cơm cũng là tốt. Cứ như vậy, liền yêu cầu cho nó rớt vào một ít nhưng dẫn tới hôn mê, hoặc là không nghĩ ăn cơm dược vật. Ma nang thể chất là ủy lại hồn thụ trưởng thành, hồn thụ lại yêu cầu hấp thu nàng đưa vào đi vào chất dinh dưỡng tới hấp thu hồn lực, cho nên hiện giờ phải làm đến chính là ô nhiễm chính mình hồn lực, chờ đến lẫn nhau không mệt tích không sai biệt lắm, về sau lại nghĩ cách đem hồn trong biển độc tố cấp rửa sạch. Nghĩ như vậy, Lâm Đỗ Quyên trong đầu liền bắt đầu cấu tứ khởi, muốn này đó dược vật mới có thể làm chính mình hồn hải đã chịu ô nhiễm. Tiểu muội, ta rốt cuộc kiếm được nhị cái linh thạch, chúng ta nhưng xem như có tiền. Cả ca hảo đồng nga. Ngươi chạy nhanh mua chút dược vật tới thí nghiệm, lấy ngươi thiên phú, khẳng định sẽ đương một cái dược tề sư. Chỉ là những cái đó dược vật hảo quý, nhị cái linh thạch, chúng ta chỉ có thể mua hai căn dược thảo.